này man tướng ngôn tránh lại chỗ nào né tránh được trực tiếp bị này phi tốc xoay tròn bánh xe đập bay đầu chiến mã c h ấ n kinh vung ra bốn vo chạy như điên mà đi hán quân quân trận bên trong lưu nghị sắc mặt âm trầm xuống hoàng trung bạch mi một hiên h ư l ệ n h một tiếng nói vô lễ mang gì mặc hầu đợi ta đi chả m người này người này l ự c đại vô cùng lão tướng quân coi chừng lưu nghị gật gật đầu cũng không phản đối đồng thời mệnh nghiêm nhan dương nhậm tiến lên vì là hoàng trung l ự c trận hắn giờ phút này bên người không có quá nhiều binh mã với lại thật để lên đi có thể sẽ sợ quá chạy mất đối phương một người như vậy nếu không thể chiêu hàng vẫn là chết tương đối tốt mặc hầu yên tâm hoàng trung gật gật đầu vỗ mông ngựa mà ra thẳng đến một đột cốt n ộ t đột cốt đang phẫn nộ mắt thấy hán quân trong trận giết ra một thành viên lao tướng cũng không nói nhiều từ dưới đất cơ lấy một cây đằng giáp quân sử dụng đao cất bước liền hướng hoàng trung đi đến hắn vóc người quá cao cho dù là đi bộ đều so ngồi tại trên lưng ngựa hoàng trung cao hơn một cái đầu mắt thấy hoàng trung vào tới không quan tâm quay đầu chém liền hoàng trung bằng vào tinh xảo thuật cưỡi ngựa tuy tiện tránh đi đối phương l ư ớ i đao đại đao trong tay tại hắn dưới xương sườn s ẹ t qua này lân giáp bị cắt đ ứ t mang theo một c h u m tơm máu hoàng trung ngạc nhiên phát hiện này lân giáp đúng là từ nơi này thân thể người lý trưởng đi ra chính mình đao chém vào đi lại bị sinh trưởng ở trong thịt lân giáp chặn lại mà ngột đột cốt nhưng là dường như chưa tỉnh trở tay chính là nhất đao chém tới hoàng trung vội vàng vùng đ a o ngắn cản đan gg G. một tiếng vang thật lớn nột đột cốt đao bị chém đứt hoàng trung cũng là bị cố lực đạo kia chấn động phải cả người lẫn ngựa không được lui về sau t ò a hạ con ngựa ăn chịu không nổi nguồn sức mạnh này trong miệng không ngừng phát ra hí lên hoàng trung hai tay phát run kinh dị nhìn xem nột đột cốt tâm lý có giống như lưu nghị đồng dạng ý nghĩ con hàng này thật sự là người sao tuy là nghĩ như vậy nhưng thủ hạ động tắc nhưng là liên tục nột đột cốt đã trực tiếp cầm trong tay đoạn nhận hướng phía hoàng trung ném qua đến này lực đạo mang đến khủng bố uy thế hoàng trung cũng không dám đón đỡ vội vàng nghiêng đầu tránh đi đồng thời giục ngựa cùng nột đột cốt kéo dài khoảng cách nột đột cốt chỗ nào chịu thả hắn đi nhấc chân liền truy tốc độ lại không xuống bôn u mã hoàng trung cầm đao hướng về trên lưng ngựa một tràng g ơ lấy cung tiễn vặn eo d ư ơ n g c u n g một tiễn bắn về phía nột đột cốt mặt hắn tiễn pháp cao siêu lực đạo cũng là vô cùng lớn nột đột cốt không kịp phản ứng bị mũi tên kêu bắn cái chán, nhưng lại chỉ có bó mũi cái tên trúng kêu c hoàng á n nhưng tên bắn chỉ lại mũi có bó v à đi, bị đối lại. bị phương cho h xương sọ o kẹt trung sắc mặt biến thay đổi nhưng là tại bất thình lình vặn eo phát lực quá trình bên trong cầm eo cho x o a y đau hoàng trung một gương mặt mo đều muốn bắt đầu vặn mẹo đâu còn năng lượng tái chiến thúc ngựa liền đi nột đột cốt một tay lấy trên đầu bó m ũ i tên đem xuống gào thét một tiếng nổi điên đuổi theo nghiêm nhan cùng dương nhậm hai người vội vàng đánh ngựa tới cản hai người võ nghệ tuy nhiên không bằng hoàng trung nhưng cũng có chút tinh xảo nộp đột cốt một thân thần lực tăng thêm đồng bị thích cốt trên chiến trường uy lực kinh người nhưng tác chiến toàn bằng bản năng võ nghệ lại cũng không tinh xảo bị hai người nhìn ra điểm này về sau cũng không ngạch bính chỉ là không ngừng t h ú c ngựa xoay quanh lấy xảo thủ thắng tức g i ậ n đến một đột cốt h oa h oa gọi bậy từ dưới đất cơ lấy một cỗ thi thể xem như vũ khí chiếu vào hai người liền nện lao tướng quân không ngại hay không lưu nghị gặp hoàng trung chủ động đại lui coi là thụ thương vội vàng chào đón chớ chớ không động tới gặp có người tới đỡ hoàng trung đau hét lớn chậm một chút lao tướng quân lưu nghị coi là hoàng trung thụ thương nghiêm trọng liền vội vàng tiến lên nói mặc hầu chớ có co coi chừng người này tuy nhiên lực đại vô cùng nhưng võ nghệ lại không tinh còn không đả thương được lao phu hoàng trung ghé vào trên lưng ngựa để cho người ta ghìm chặt chiến mã đừng cho chiến mã động từng chút một từ trên lưng ngựa chuyển hạ xuống tướng quân kia đây là lưu nghị nghi hoặc nhìn về phía hoàng trung hoàng trung mặt m ò tóc thẹn cười khổ nói trước đây vặn eo dùng sức quá mạnh thương tổn eo lưu nghị khỏe miệng co quắp rút có chút mất tự nhiên nói tướng quân không ngại liền tốt xác định hoàng trung không có trở ngại về sau lưu nghị để cho người ta cho hoàng trung nhắc tới một bộ băng ca một bên dò hỏi người này thật như vậy lợi hại võ nghệ qua quýt bình thường nhưng lực đại vô cùng với lại người này vậy mà chiều cao lân giáp mặt tướng đao chém tan hắn ra thịt vậy mà khó mà chém đi xuống vậy ề sau sai xuyên. Trung quái mạ một mị tâm, miệng, tướng tiễn thể nết nết thế người được như cũng chính chúng người này mị tâm, không sai là không bản Hoàng Trung nét nét miệng, gặp được như thế cái là v t biết thế thắng thể, giết hắn không như phó, phương nhưng hắn. cũng nào muốn có đối đối làm v ậ cũng không dễ dàng thật làm cho cái này ngột đột cốt xông vào trong quân liền đao kia súng không vào bản sự thiên quân vạn mã đều chưa hẳn năng lượng ngăn được hắn lưu nghị nghe vậy xem này ngột đột cốt liếc một chút trong lòng có chút nỗi buồn một người như vậy nếu có thể hàng phục vậy sau này coi như không chỉ là một thành viên mánh tướng đơn giản như vậy trực tiếp năng lượng lấy ra làm nhân hình binh khí tới dùng lại đi hỏi một chút này nột đột cốt phải trang nguyện vọng hàng nhìn xem cùng nghiêm nhan dương nhậm hai người đấu khó phân thắng bại nột đột cốt lưu nghị trầm giọng nói một tên man tướng lĩnh mệnh mà đi nhưng đạt được cũng là bị nột đột cốt cướp được phụ cận một bàn tay đập nát chán mà kết quả mặc hầu người này tính tình dữ dằn dễ d ậ n thu phục không dễ với lại hạ quan lo lắng người này có thể lặp đi lặp lại mã tắc nhìn về phía lưu nghị trầm giọng nói giữ lại không được lẽ ra rất là ô qua quốc quốc chủ hai quốc gia o phong không chạm sứ giả quy củ là biết nhưng người này giận dữ đứng lên nhưng là hoàn toàn không quan tâm tính tình như vậy thật là không dễ trường khống một cái không tốt còn có thể phản phệ tự thân ở chỗ này còn tốt chút nhưng nếu ngày khác đến lưu bị trước mặt bất thình lình tới cái nổi giận mà lên không thể nói ra còn có thể cho lưu nghị rước lấy họa s á t t h â n lưu nghị y ê n l ặ n gật g gật đầu bất thình lình từ sau lưng ngựa một phương trong hộp tay lấy ra nỗ c u n g nhị cầu có mặt tướng trần nhị cầu giục ngựa tiến lên đi vào lưu nghị bên người túi người hành lễ nay nọ tên là thiên cơ nỏ có thể liên xạ ba tóc nỗ tiễn ngươi đi trước trận dò xét chủ yếu cầm nỗ tiễn thu hút này ngột đột cốt trong cơ thể bắn xong hai mũi tên i liền trở về sau cùng một t i ê n chớ có bắn lưu nghị trầm giọng nói thiên cơ nỏ tinh chuẩn bốn mươi chín tầm bắn bốn mươi bảy uy lực 48, xạ tốc 42. đây là lưu nghị vì chính mình chế tạo phòng thân đồ vật thiên cơ nọ thuộc tính mặc dù không tệ nhưng chân chính đòn sát thủ nhưng là này ba cái bó mũi tên phá g ắ p cùng tầm bắn đây là cơ bản thuộc tính chân chính đáng sợ là cái này ba cái nô tiễn phụ gia thuộc tính đổ máu gây nên tàn cùng chúng đ ộ u mà cái này ba cái nô tiễn một cái là tam lăng một cái mang theo móc c ầ u sau cùng một cái ngâm đ ộ u chúng liền ba mũi tên thần tiên khó cứu tuy nhiên lưu nghị không muốn bắn ra mũi tên thứ ba hoa đ ả tính toán thời gian cũng nên đến kiến linh nột đột cốt thân thể có rất cao giá trị nghiên cứu dù sao coi như gen cho dù tốt cũng rất khó dài đến hai m tám càng không khả năng sinh ra lân d i p đến với lại đối phương cốt cách mật độ cảm giác giống như người bình thường cũng không giống nhau lắm được thật tốt nghiên cứu một chút â trân nhị cầu trịnh trọng tiếp nhận thiên cớ nỏ quay đầu ngựa lại giục ngựa mà ra nột đột cốt trên thân đã cỡ nào không ít vết thương đổ máu lại không nhiều thậm chí có địa phương đều nhanh khép lại giống như hai người đấu nửa ngày nhưng là mảy may vẻ mệt mỏi đều không có ngược lại là nghiêm nhan cùng dương nhậm có chút thở hồn hển c h â n nhị cầu đi vào trước trận cũng không nhiều lời nhắm ngay một cái đứng không một tiện bắn ra chính chúng nột đột cốt e o nuôi tên tiến vào da thịt nhưng lại chưa đi vào quá nhiều máu tươi nhưng là theo vết thương không ngừng ra bên ngoài tuôn nột đột cốt phảng phất chưa tỉnh chỉ là hung ác chào hỏi nghiêm nhan cùng dương nhậm nhị tướng c h â n nhị cầu thấy thế thở phào mũi tên thứ hai theo sát lấy bắn ra chúng mục tiêu trước đó bị hoàng trung chém rách elson ở giữa t trước đó tam lăng tiễn không có quá nhiều cảm giác nhưng cái này một cái nhưng là đau ngột đột cốt thân hình dừng lại nay cũng đâm tiễn cũng không chỉ là mang theo móc câu mũi tên này trên thân còn răng đầy lít nha lít nhít gai ngược cái này một bắn vào trong thịt liền đi theo bên trong nhanh chóng cắm d ễ một dạng chính là ngột đột cốt dạng này thiết nhân tồn tại đều kém chút đau kêu thành tiếng muốn chết nột g đột cốt một đôi mang theo hoàng mang con người bỗng nhiên quay đầu hung tàn nhìn chăm chú về phía trần nhị cầu trần nhị cầu bắn xong m ũ i tên thứ hai liền quay đầu ngựa lại quay người liền chạy căn bản không cho ngột đột cốt đuổi giết hắn cơ hội dù sao ngay cả hoàng trung cũng không là đối thủ chính mình lưu lại cũng vô dụng man tử xem bên này dương nhậm nhắm ngay cơ hội nhất thương đâm về này ngột đột cốt hốc mắt hừ nột g đột cốt một tay lấy trường thương nằm lấy đang muốn phát lực một cỗ cảm giác bất lực xông tới ngược lại để cho hắn lảo đảo mấy bước thuận tay một tay lấy dương nhậm hất ra nột đột cốt lắc lắc đầu túi đầu nhìn lại đã thấy bên hông không ngừng chảy ra máu tươi đã trên mặt đất hội tụ một bãi đại lượng mất máu tươi mà lấy n ộ t đột cốt thể chết cũng ăn chịu không nổi nghiêm nhan nhắm ngay cơ hội thừa dịp nột đột cốt ngây người trong n g á y mắt chật quát một tiếng nhất đao chạm tại trên cổ dù n g lực k h é kéo miễn c ư ơ n g kéo đ ứ t đối phương biết hầu nhưng tràn ra tới máu tươi lại không phải quá nhiều nột đột cốt trố mắt nhìn về phía nghiêm nhan đưa tay muốn đi bắt nghiêm nhan lại sớm đã giục ngựa dứt bỏ l à o đảo mấy bước cuối cùng này khôi ngô thân thể nhưng là chậm rãi mới ngã xuống đất chương bốn trăm bảy mươi hai chiến tranh kết thúc trở về trang sách mặc hầu này ô qua quốc quốc chủ đã nằm sắp nghiêm nhan cùng dương nhậm sai người nhấc nột đột cốt thi thể trở về phục mệnh làm p h i ề n hai vị tướng quân lưu nghị gật gật đầu nhìn xem nột đột cốt thi thể có chút t i ế c n u ố i cái này dũng lực xác thực đáng tiếc sau đó cầm đánh xong Phải phó hắn đánh quan hưng chương bao bên kia còn cần viện trợ vẫn phải làm phiền mấy vị tướng quân lưu nghị để cho người ta đem thi thể thu liễm đối nghiêm nhan cùng dương n h ầ m nói mặc hầu yên tâm chúng ta cái này liền đi nghiêm nhan cùng dương n h ầ m nghe vậy đáp ứng một tiếng hướng về lưu nghị cáo tử chỉ huy binh mã đi chợ giúp quan hưng Trương thủ, tán trốn nhưng nhưng người Sơn đàng giáp quân bây giờ đã là quần lòng loạn, chiến vẫn ngăn ngửa những người này giáp giờ bao, bây vào đã đấu là là si â lực l vô vì khí có, một về nhiều liền sau càng khó bắt. Lưu quân càng chỉ có có đàng Nghị người hơn không nhưng giết, giáp khó khó thể phái thể thể phó, bắt, bắt bắt, bắt là đi, đối m cái cũng giáp binh lời nói, đối đàng không phó khó.、Một、mực ộ t m đến ngày thứ hai các bộ vừa rồi lần lượt trở về trận chiến này tù binh đằng giáp quân ba ngàn thu được đằng giáp cộng lại có chừng hai vạn phó tả hữu không có cách chiến xa trùng trận không ít đằng giáp bị đâm cháy tăng thêm cuối cùng vẫn có một bộ phận đằng giáp binh cho đào thoát cuối cùng có thể được cái này hai vạn ba ngàn phó đằng giáp đã là không dễ lưu nghị để cho người ta cầm cái này hai vạn phó đằng giáp chứa lên xe chuẩn bị mang đến hán trung đi trước mắt nam trung chiến sự đã định chỉ còn lại có mạnh hoạch bên kia không có kết thúc công việc tuy nhiên cũng nhanh đã không cần thiết lại lưu man vương n à y nột đột cốt quả nhiên bại ba vạn đằng giáp binh toàn quân bị d i ệ t nghe nói ngột đột cốt cũng chết trên chiến trường mạnh hoạch trong quân mang đến động chủ mang theo mấy tên man binh tới đối mạnh hoạch nói nay ngột đột cốt tự cho là thiên hạ vô địch cho tới bây giờ đến bên này sau khi liền chưa từng cầm chúng ta để ở trong mắt bây giờ kết cục như thế cũng coi là r i e o gió gật bão mạnh ưu cười lạnh nói cái này ngột đột cốt từ trước đến nay bên này về sau liền biểu hiện ra cực độ dã tâm thậm chí đối với trúc dung phu nhân lên tâm tư cái này khiến mạnh ưu bọn người đối với ngột đột cốt cảm nhận cực kém bây giờ nghe được một đột cốt toàn quân bị d i ệ t ngay cả bản thân hắn đều chết trên chiến trường trong lòng ngược lại không giống mấy lần trước như vậy không cam lòng ngược lại có loại h à giận cảm giác mạnh hoạch không nói gì ngân giã động đã thấy ở xa xa lần này hắn xem như có dự kiến trước sớm một bước thoát ly chiến trường nhưng đến lúc này giờ phút này phóng nhãn toàn bộ nam c h u n g chỗ là không còn có người có thể cho bọn họ cung cấp viện trợ trong lòng yên lặng thở dài mạnh hoạch nhưng là chủ động giữ chặt chúc dung phu nhân tay nếu nói thu hoạch cũng không phải không có cái gọi là hoạn nạn gặp chân tình à kinh lịch trải qua nhiều lần như vậy thất bại t r ú c dung phu nhân đối với mạnh hoạch thủy trung không rời không bỏ cũng làm cho mạnh hoạch trong lòng đối với vị này hãn thê bài xích một chút nhiều các ngươi tin sao một trận còn chưa kết thúc mạnh hoạch nhìn xem ngân giã động phương hướng đại bản doanh đã thấy ở xa xa nhưng mạnh hoạch có loại trực giác chính mình sợ là đã không có lần sau nam trung đã định chính mình cũng không có cách nào lại triệu tập bất kỳ lực lượng nào đối với lưu nghị tới nói cũng đã mất đi tác dụng hiện tại mạnh hoạch l ầ n ẩn có chút minh bạch lưu nghị vì sao trải qua cầm chính mình sau cùng nhưng lại phong thích hắn là cần nhờ chính mình cầm nam trung thế lực này toàn bộ dẫn ra sau đó từng cái tiêu diệt chính mình chỉ là này lưu nghị trong tay một cái đối phó nam trung các tộc trọng yếu q u â n cờ bây giờ lưu nghị con mắt đặt được chính mình cái này không có lá cờ giá trị cũng không lần này mình lại bị bắt sống lời nói nếu còn không chịu hàng chỉ sợ thật sự là mình tự kỷ phu quân yên tâm chúng ta lần này quay về trong động liền phong tỏa bốn phía cần luyện binh lập tức này lưu nghị không có khả năng một mực đăng này chờ hắn vừa đi chúng ta liền dết trở về t r ú c dung phu nhân nhìn phía xa ngân giá động nhìn xem mạnh hoạch nói ai mạnh hoạch gật gật đầu không nói gì hắn cũng không phải là ý tứ này lưu nghị chỉ sợ cũng sẽ không cho chính mình cái này cơ hội chỉ là trước mắt hắn cũng không dễ nói thêm cái gì hỏng sĩ khí quân đội sắp đến ngân giã động thời khắc bất thình lình nhìn thấy phía trước đụi mù quần quận một nhánh hán quân đúng là từ ngân giã động nội sát ra ngăn trở bọn họ đường đi đồng thời sau lưng bọn họ cũng có một nhánh hán quân giết ra nhưng lại chưa tiến công chỉ là khóa lại bọn họ đường lui hai quân trước trận một thành viên nữ tướng người mặc ngân lân giáp cầm trong tay một cây cựu xích ngân t h ư ờ n g đầu đội ngân khôi mặt nạ một tấm mặt mũi hung dữ mặt nạ một đôi hóng ánh, ánh mắt xuyên thấu qua mặt nạ nhìn về phía bên này cất cao giọng nói m a người v ư ơ n tới trong bị, thấy này xuất hiện, giật sớm lại. hiển nhiên coi chi hiện, lúc lòng là lắc còn cố chống hoạch chuẩn cũng có mức chỉ c này, muốn ngoan Mạnh nhìn này nhân không mình, mã quá đầu đã bị, khổ hầu nhiên nói, mặc hầu quả nhiên là tới h mạnh hoạch bội phủ. ầ n toán, Người cơ diệu bội t tự nhiên là lữ linh khởi lưu nghị chủ lực muốn toàn lực đối phó đ ằ n g giáp quân nhưng mạnh hoạch bên này cũng không thể lại thả đi mạnh hoạch cho nên chỉ có thể mời mình phu nhân rời núi làm cuối cùng này tuyệt sát lữ linh khởi năng lực lúc trước cũng đã thu hoạch được đầy đủ chứng minh trong quân tướng sĩ、si、đối với lữ linh khởi mang binh đồng thời không cái gì lời h o á n giận còn muốn chiến sao lữ linh khởi cầm trong tay trường thương nhất chỉ mạnh hoạch thét dài nói mạnh hoạch lắc đầu hắn đã không muốn lại đối địch với lưu nghị h ú n g chi bây giờ lưu nghị đại thế đã thành tiếp tục ngoan cố chống lại cũng trung quy là lấy chứng trọi đá việc đã đến nước này mạnh hoạch cũng muốn thông suốt đang muốn nói chuyện lại bị trúc dung phu nhân ngăn lại đã thấy trúc dung phu nhân dục ngựa đi vào trước trận nhìn về phía lữ linh khởi nói thiếp thân còn có một chuyện mời nói lữ linh khởi gật gật đầu lần trước nhất chiến không thể tận hứng hôm nay thiếp thân cùng phu nhân t á i chiến trợ từ dùng ở đầu câu người còn có thể thắng ta thiếp thân nguyện ý theo phu quân cùng nhau đầu hàng chúc dung phu nhân cầm trong tay trượng bát trường thương nhất chỉ lữ linh khởi cất cao giọng nói lần trước bại bởi lữ linh khởi nàng dù sao cũng hơi không cam lỏng giống như con hưng trương bao hai người hao tổn quá nhiều thể lực không thể giữ lời bây giờ lại lần nữa gặp gỡ lữ linh khởi t r ú c dung phu nhân muốn tìm quay về cái này c h ẳ n g tử nếu như chờ mạnh hoạch đầu hàng vậy sau này còn muốn động thủ tự nhiên rất không có khả năng cho nên t r ú c dung phu nhân muốn tại mạnh hoạch chưa đầu hàng trước đó lại giống như lữ linh khởi quyết cái cao thấp lữ linh khởi đem ánh mắt nhìn về phía mạnh hoạch mạnh hoạch hít sâu một cái khí gật đầu nói nếu có thể thắng được phu nhân ta mạnh hoạch nguyện ý đầu hàng lữ linh khởi lúc này mới một lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía chúc dung phu nhân có thể t r ú c dung phu nhân cũng không nói nhảm hai chân thúc vào bụng ngựa chiến mã bị đau kêu r ẽ lấy hướng phía lữ linh khởi vào tới trường thương trong tay lắc một cái một đoá lớn chừng cái đấu thương hoa liền hướng lữ linh khởi che đậy đi qua t r ú c dung vung thương ngăn đối phương bạc đoạt theo sát lấy còn lấy màu sắc lữ linh khởi bạc đoạt không có đối phương trường thương trưởng nhưng lại thắng ở linh xảo với lại trên lực lượng cũng không thua t r ú c dung hai người như vậy đi đi lại, lại đấu mười cái hội hợp nhưng gặp cường hóa luận vũ tiến thôi ở giữa nhanh chóng như điện chỉ nhìn đến hai bên tướng sĩ hoa mắt nhao nhao t ó c hồ, vì là nhà mình tướng quân trợ uy lại đấu hai ba mươi hợp chúc dung phu nhân cuối cùng kém một chút bị lữ linh khởi không ngừng đoạt cận thân một bên giết đến thương pháp bắt đầu r a loạn nỗ lực muốn thoát khỏi lữ linh khởi cầm chính mình trường thương ưu thế phát huy ra đã thấy lữ linh khởi trong tay bạc đoạt rầm rầm một vang đột ngột kéo dài theo cổ tay run run giống như ngân xà xuyên tới dù là đã gặp lữ linh khởi thi triển một chiêu này trong lòng có chuẩn bị nhưng lúc này lữ linh khởi thi triển thời điểm thời cơ nắm đến vừa đúng chính là chúc dung phu nhân lực c ũ đã hết lực mới chưa sinh thời khác bị đột nhiên tung ra cựu tiết thương thứ bên trong hộ khẩu trường thương trong tay không cầm nổi tuột tay rơi xuống đất đang muốn lấy phi đao tới dùng lại nghe một tiếng vang nhỏ này cựu tiết súng đã một lần nữa hợp nhất mùi thương đã đẻ vào chính mình nơi cổ họng t h ủ i hạ lưu tỉnh mạnh hoạch gặp trang kinh hãi vội vàng hô lữ linh khởi không để ý tới hắn xem chúc dung phu nhân liếc một chút một lần nữa cầm cựu tiết súng thu hồi đa t ạ t r ú c dung phu nhân ôm quyền thi lễ lần trước chỉ là vội vàng giao thủ còn phát giác không ra nhưng lần này t r ú c dung phu nhân có thể rõ ràng cảm nhận được giữa song phương t r i n h lệch lữ linh khởi h i ệ n nhiên lưu thủ nếu không mười hợp thời điểm chính mình khả năng đã bị trực tiếp giết một bên khác mạnh hoạch nhìn thấy chính mình phu nhân không có việc gì hơi hơi thở phào lập tức yên lặng từ trên lưng ngựa nhảy xuống đối lữ linh khởi quỳ b à i nói mạnh hoạch nguyện vọng hàng Ất để đọc chuyện đi chuyện cùng mạnh mang hoạch Linh nhạt tốt. nói, gật gật đầu lúc này hạ lệnh tam quân tướng sĩ từ bỏ chống lại bị hán quân thu binh khí trực tiếp quay đầu quay về hướng về công trì lữ linh khởi lưu lại đến đây hỗ trợ lưu tam đao chỉ huy đại quân trở về chính mình thì mang theo mạnh hoạch chúc dung phu nhân cùng mang đến động chủ ba người đồng thời mười mấy tên thân vệ đi đầu chạy về công trì mạnh ưu lại lưu lại trợ giúp lưu tam đao quản thúc hàn quân lưu nghị gặp lại mạnh hoạch thì đã là ba ngày sau hắn hai ngày này vẫn luôn tại chủ tính chung trận chiến này đoạt được thu thập chiến trường lấp trôn hoặc là đốt cháy thi thể mặt khác cầm hàng quân an bài bắt đầu công tác chiến tranh kết thúc đón lấy tinh lực chủ yếu đều muốn đặt ở nam trung châu kiến thiết phía trên bại tướng mạnh hoạch tham kiến mạc hầu mạnh hoạch đối lưu nghị cung cung kính kính bài nói lần này có thể p h ụ lưu nghị thả ra trong tay công việc nhìn xem mạnh hoạch cười nói mạnh hoạch một mặt hổ thẹn nói sáu bại vào mạc hầu an giám k h n g p h ụ xin đứng lên lưu nghị đưa tay cầm mạnh hoạch nâng đỡ mỉm cười nói nguyên bản dựa theo ngày xưa phương pháp làm ta cái kia đem ngươi bái vì là man vương sau đó khải hoàn hồi triều tuy nhiên lần này ta tới nam trung cũng không phải là chỉ là vì là bình loạn càng là hy vọng có thể làm cho cả nam trung phồn vinh hương thịnh ta lo lắng ta vừa đi về sau quan viên sợ không này tâm là bằng vào ta đã hướng về bệ hạ chờ lệnh tạm lưu nơi đây phát triển nam trung chỗ sinh sản khiến cho các tộc vĩnh viễn không tranh chấp việc này còn cần man vương tương trợ mạnh hoạch không người nói mặc hầu yên tâm từ hôm nay trở đi mạnh hoạch vĩnh tôn bệ hạ đời đời con cháu thể không còn phản lưu nghị cười cười hắn cũng không chuẩn bị cho đối phương lại phản cơ hội chính mình rời đi nam trung này cái này nam trung châu c ầ m sẽ không còn có man tộc ta đã thượng biểu thiên tử bái ngươi vì là vân nam thái thủ cái này vân nam c ầ m từ vĩnh x ư ơ n g quận phân ra tự thành nhất quận lưu nghị cười nói trong khoảng thời gian này người thay đổi đi theo bên cạnh ta học tập chính vụ tạ mặc hầu mạnh hoạch tuy có chút không muốn nhưng vẫn là không người tiếp nhận lưu nghị hảo ý chương 473, chủ nợ trở về trang sách hán trung hoàng cung có lẽ thật sự là chân mệnh thiên tử đi từ khi lưu bị sau khi lên ngôi năm nay kinh thục hai địa phương lương thực bội thu thật to làm dịu thuộc địa một năm qua này lương thực nguy cơ lại thêm từ tháng sáu bắt đầu kiến ninh liền không ngừng cầm đại lượng đồng tệ cùng đồng vận gia nam trung Vẫn đến Hán theo r u quốc n năm này quốc gia dùng tiền g giờ gia tới, t bởi bây mấy vì u xuất sung, triều ế mà thâm hụt mặc mới hoàn toàn bổ sung, nhưng cái này mới xây x hụt hiện không nhưng đỉnh, cái có dù bổ m là khá vận chuyển bình thường. h vận t e b à huyên trong lòng nói cái này nam trung hào tộc những năm này một mình đúc không ít đồng tệ trước mắt những n à y đồng tệ nhưng là làm dịu không ít xấu hổ lưu bị cầm trong tay trúc tiên giao cho ra cắt lượng cười nói tính toán ra b à huyên như nam trung đã có hai năm đi vậy hạ nói dỡn đồng thời không như vậy lâu g i a c á t lượng lắc lắc đầu nói lưu nghị muốn đi năm khởi hành nếu như theo năm quên thật có hai năm tuy nhiên trên thực tế cũng chính là hơn một năm một chút chỉ là không ngờ tới cái này nam trung chỗ vậy mà như thế phức tạp lưu bị cười gật đầu nói nguyên bản hắn đối với nam trung cũng không phải là quá để tâm chiếm ích châu một nửa địa bàn nhưng trên thực tế nam trung nhân khẩu trong danh sách ngay cả ích châu một thành đều không có là cái đất cằn sỏi đá nhưng để cho lưu bị nghĩ không ra là cuối cùng từ lưu nghị báo cáo lên kết quả xem nam trung nhân khẩu chí ít so hộ tịch ghi chép nhiều gấp đôi cái này cũng chưa tính mang dân nếu là cùng gộp vào lời nói cái này nam t r u n g trôi nhân khẩu liền không thể coi nhẹ nguyên bản lưu nghị thượng biểu muốn khai phát nam trung lưu bị là không quá đồng ý dù sao một cái nam trung chỗ đem trong triều một thành viên đại tướng cho ở lại nơi đó thấy thế nào đều không đang đến trước mắt toàn bộ lưu bị triều đình đều tại vì b ắ t phạt trung nguyên tích cực làm chuẩn bị thậm chí xuất binh phương án tại đây đều đã có lưu bị cũng không muốn tại nam trung hao phi quá nhiều nhân lực vật lực nhưng lưu n g h ị đi nam trung là chỉ đem không đến năm ngàn binh mã kết quả cho tới bây giờ lưu n g h ị dưới trướng hán man binh lập tức cộng lại đã có ba vạn chúng đây là lưu n g h ị phân phát không ít kết quả càng thêm lưu bị trả lại ước vạn tài phú với lại nghe nói lưu n g h ị còn chiếm theo mấy chỗ quạt bạc cái này khiến lưu bị đối với nam trung coi trọng trình độ không ngừng gia tăng còn có một chuyện khổng minh nhìn xem lưu bị cầm một phong thư tín đưa cho ra cắt lượng nói bá huyên đưa ra chú tạo ngân tệ sự tình chấm cảm thấy có chút không ổn g i a c á t lượng nghe vậy tiếp nhận thư tín tin là lưu bị hai tháng trước đưa ra tại lưu bị trong tay cũng có một đoạn thời gian chỉ là lưu bị luôn cảm thấy tùy tiện gia nhập một loại tiền mới không tốt lắm cho nên lần này muốn tìm g i a c á t lượng thương nghị một phen trong thư cho là đem ngân tệ làm tiền tệ một cái ngân tệ tương đương với trên dưới một trăm mai đồng tệ phương thức như vậy c h ả y vào dân gian xem như đại ngạch tiền mặt loại kia xác thực không phải quá tốt g i a cắt lượng trầm ngâm một lát sau lắc lắc đầu nói trước mắt dân gian tiền tệ vừa mới ổn định lúc này nếu đẩy ra ngân tệ không nói vân nam quạng bạc sản xuất phải trăng đầy đủ với lại cũng có thể cho bách tính tạo thành khủng hoảng việc này tốt nhất chờ thêm bên trên một chút năm tốt nhất thiên hạ thái bình về sau lại chầm chậm mưu toan lưu nghị rất nhiều ý nghĩ tốt thì tốt cũng là theo g i a cắt lượng có chút quá cấp tiến cái này quản lý thiên hạ riêng là theo lưu bị địa bàn càng lúc càng lớn tình hung dưới càng cần hơn tìm vững vàng quá trên diện rộng độ cải cách có thể sinh loạn dù sao hiện tại lưu bị tập đoàn đã không phải là ngày xưa loại kia thế lực nhỏ cần suy nghĩ các mặt vấn đề thiên hạ thái bình a lưu bị sờ lấy r i ê n g mép thở dài không biết mình là không có thể đợi đến ngày nào đó b ậ y hạ yên tâm gia cát lượng gặp lưu bị thần sắc có chút x a sút tinh thần biết cái này trong lúc lơ đãng lại đụng phải lưu bị chuyện thương tâm vội vàng c h ấ n an nói ta hướng bây giờ tình thế rất tốt ta à ngụy mặc dù theo bên trong lại tứ phía thù địch chỉ đợi góp nhặt ba năm năm năm đợi ta hướng binh tinh lương đủ về sau liền có thể binh phát q u a n t r u n g nếu có được quan t r u n g chi địa liền có thể cùng đông ngô liên thủ nam bắc giáp kích bên trong lo gì thiên hạ không chừng lưu bị nghe vậy cười cười trong lòng tốt không ít nếu hắn cũng rõ ràng sự tình không có đơn giản như vậy nếu đại hán thật thu phục quan t r u n g chi địa giang đông phải chăng còn nguyện ý cùng lưu bị kết minh đã làm cho nghiên cứu thảo luận dù sao nếu thật có thể đến q u a n t r u n g thì đại hán đã có giống như tào ngụy tranh hùng năng lực coi như sau cùng đánh bại tào ngụy giang đông cũng chưa chắc có thể mở rộng đã như vậy giang đông rất có thể lại mưu kinh tương trân có khổng minh bạ huyên sĩ nguyên cùng nhau tá lo gì thiên hạ không chừng chỉ tiếc hiếu trực chết sớm quả thật ta đại hán c h i thất nói xong lời cuối cùng lưu bị thần sắc có chút tối n h ạ t pháp chính tại lưu nghị đi đi về phía nam bên trong thời điểm hoạn bệnh hiểm nghèo dù là lưu bị phái người đi hướng về kinh châu mời đến hoa đà cũng không tới kịp cứu chữa pháp chính pháp chính chết Để đau đã ra ràng, lòng lưu bị đã đó. thể cho cắt tóc. cũng càng lục tuần, Xác thực không thôi. nhìn nhăn phát thở không hay không nhìn thấy thiên hạ nhất thống Trong nào Lưu lòng lượng Lưu lòng lặng Lưu qua tuổi tuần. Bị Bị Bây Bị biết Ra ra Trên nếp ràng. yên ngày giờ mặt dài. rõ xem có vậy hạ thượng thư lệnh bàng thống cầu kiến ngay tại lưu bị cùng ra cắt lượng nhìn nhau không nói gì thời khắc có thái dám tiến đến đối lưu bị k h ô n g người nói chuyển lưu bị nghe vậy gật đầu nói chỉ chốc lát sau bàng thống này mập mạp thân thể liền xuất hiện tại trên đại điện nhìn xem rất có vài phần mừng cảm giác hai năm này bàng thống sinh hoạt hiển nhiên không tệ sau khi đi vào đối lưu bị thi lê nói tham kiến bệ hạ sĩ nguyên không cần đa lễ lưu bị khoát tay một cái nói vội v à n g mà đến thế nhưng là có chuyện gì quan trọng là nam trung c h u y ể n về tin tức bàng thống cười nói bệ hạ mời xem ồ lưu bị để cho thái g i á m cầm bàng thống dâng lên tấu thư trình lên nam man đã định lưu bị đem sách tin đưa cho ra cát lượng có chút sợ hãi than nói từ bá h uyên chính thức làm chủ chu để cho tới bây giờ cũng bất quá nửa năm quang âm không ngờ sáu trận chiến sáu t h ắ n g hàng phục này man vương lưu nghị trong lòng thứ nhất là báo công thứ hai là hy vọng có thể tân thiết lập nhất quận để cho mạnh hoạch đảm nhiệm vân nam thái thủ dẹp an man dân lòng thứ ba ả lưu nghị lần này là hy vọng có thể tiếp tục lưu lại nam trung phụ trách nam trung kiến thiết sự tình khơi thông nam trung cùng quyền sở h ư u ở giữa đường trừ cái đó ra cũng là lưu nghị phát hiện man binh đi qua huấn luyện về sau chiến lược không tầm thường không chịu đem dưới trướng man binh giải tán hy vọng triều đình có thể phái tới một tướng tiếp nhận lưu nghị dưới trướng man binh tiến hành huấn luyện vì là triều đình huấn luyện được một nhánh nam man binh mã trong tín thư còn nâng lên đằng giáp sự tình đã chứa lên xe vận chuyển trở về trong thư lưu nghị cầm đằng giáp ưu điểm cùng khuyết điểm đều tiến hành giải thích cặn kẽ nếu có thể luyện được dạng này một nhánh đằng giáp binh ngày sau xuất binh q u a n trung có lẽ nhưng có kỳ hiệu lưu nghị lần này thư tín tổng tới nói chỉ có ba chuyện nộp lên binh quyền báo công đòi tiền kiến thiết nam trung khu vực khai thông các nơi đường thành lập vận chuyển tuyến còn có chí ít trên trăm tòa thành trại muốn kiến thiết cùng man tộc quy hóa vấn đề bên nào không cần tiền lưu bị ngay từ đầu còn xem có chút cao hứng dù sao nam trung chỗ c ư như vậy xem như hoàn toàn bình định triều đình sẽ không còn nỗi lo về sau chỉ là sau khi thấy tới lưu nghị đòi tiền thời điểm lưu bị sắc mặt có chút xanh nghĩ cũng biết muốn khai phát cùng cải thiện toàn bộ nam trung chỗ còn có lưu nghị nói tới này quỹ đạo trải đòi tiền chắc chắn sẽ không ít cái này quốc khố vừa mới có chút tiền nam trung đưa tới tiền còn không có che nhật i đâu lại muốn bị lưu nghị cho muốn trở về tuy nói lưu nghị lần này không nói muốn kiến thành sự tình nhưng này chút để cho người ta hoa mắt công trình tỷ như quỹ đạo trải tỷ như cơ sở thành trại kiến thiết tỷ như trung tâm thành trại nếu cũng chính là thành nhỏ kiến thiết còn có đốn tuổi khai hoang các loại lưu bị đoán chừng nhiều như vậy công trình hạ xuống chỉ sợ năng lượng kiến tam năm cái nhạc dương thành hiện tại lưu bị tâm tình có thể nói là phức tạp khó hiểu lưu nghị tại bình định nam trung về sau nhanh chóng nộp lên binh quyền cái này khiến lưu bị cũng vui mừng nhưng theo sát l ấ y lưu nghị liền chạy tới đòi tiền những năm này đều nhanh thành thói quen có đôi khi lưu bị liền suy nghĩ dù là lưu nghị cùng hắn muốn quyền có lẽ đều so cái này bó lớn bó lớn bỏ tiền lại càng dễ để cho người ta tiếp nhận không chỉ như vậy lưu nghị lần này công trình đang xây xong nam trung chỗ về sau còn muốn tại thuộc địa hán trung kinh châu khai chiến dự toán thời gian là năm năm các nơi nhân lực cũng đều cần vận dụng tuy nhiên cũng chỉ là ở các nơi khởi công không cần dân phu tới lui đi đường nhưng lần này toàn bộ phạm vi bên trong đối với cái này cái gọi là quỹ đạo trải dự toán nhân lực cần vận dụng năm mươi vạn t r i cự cái này khiến lưu bị nhịp tim đập có chút tăng lên kinh thuộc hai địa phương bây giờ trong danh sách ghi chép nhân khẩu tại năm ngoái thống kê thời điểm là chín trăm vạn nghe tựa hồ năm mươi vạn cũng không phải rất nhiều với lại chỉ là tại địa phương ngày mùa đợi còn có thể trở lại c â y ruộng nhưng vấn đề là thuê mướn những người này không phải chiêu mộ phải bỏ tiền với lại giá cả còn không thấp năm mươi vạn dân phu một ngày liền phải tốn hao năm vạn tiền đương nhiên cái này năm mươi vạn dân phu cũng không phải lập tức muốn điều động nhưng dù là như thế hoa này phí tiền tài cũng là một cái thiên văn sổ tự a k h ổ n g minh lưu bị gặp ra cắt lượng xem này phân tấu thư xem say x ư ơ n g ngon lành thở dài nói b ậ y hạ ra cắt lượng nhìn về phía lưu bị ngươi nói cái này b á huyên có phải là hay không thượng thiên phái tới trừng phạt c h ấ m lưu bị cười khổ nói vận dụng nhiều như vậy nhân lực còn phải tốn tiền t h u ê mướn ngươi thấy rõ ràng hắn dự tính muốn tiêu hao tiền t à i không ba mươi tỷ lưu bị cảm giác đang nói ra cái số này thời điểm tim gan đều đang run rẩy kinh thục chỗ tiền cộng lại có nhiều như vậy sao bậy hạ chưa từng xem hết g i a c á t lượng cười nói cái này nếu là số thuật còn có kinh doanh vấn đề nếu chỉ ra không tiến b ả o này xác thực ba mươi tỷ nhưng số tiền này cũng không phải là dạng này tính tỷ như xây xong tập thị khai thông các tộc mậu dịch trừ kiến trúc lúc rất cần tiền bên ngoài đón lấy có thể thu thuế phát ra ngoài tiền nông phu bọn họ cũng phải tiêu phí mua phòng đồng dạng rất cần tiền phòng úc là thiếu phụ phụ trách kiến thiết cái này thu hồi lại tiền cuối cùng vẫn sẽ lưu về nước kho đồng thời những ngày quỹ đạo xe khai thông về sau trừ vận chuyển hàng hóa bên ngoài cũng có thể công bách tính tới c ư ớ i cũng không phải miễn phí với lại ven đường dịch trạm còn có thể cung cấp ăn ngủ dạng này giảm mạnh hành thương lộ trình cần thi hết thành bản còn có thể vì là phủ khố lại thêm một khoản tiền tài như vậy phép tính tới nói năm thứ nhất cần đầu nhập năm mươi ước nhưng năm thứ hai tuy nói muốn đầu nhập sáu tỷ nhưng trên thực tế năm thứ nhất kiến trúc đã bắt đầu hấp lại tiền tài trên thực tế đầu nhập thấp hơn nhiều số này đại khái tại hai tỷ đến ba tỷ ở giữa cứ thế mà suy ra năm thứ ba khả năng thu chi liền có thể thăng bằng vương hậu hai năm dùng t r ư ớ c tiền tới kiến thiết liền có thể chẳng những không cần đầu nhập hơn nữa còn có nhất định doanh dư chờ đợi những này xây xong về sau sau này hàng năm cũng chỉ là ích lợi mà đầu nhập cái này bảo dưỡng tiền là căn bản không cần phủ khố phát thả năm năm về sau cũng là thuần kiếm l ợ i trên thực tế cần đầu nhập cũng chỉ là bắt đầu tám tỷ lần nào không phải như thế lưu bị cười khổ nói chỉ là còn chưa kiếm lấy hai năm bá huyên tất nhiên sẽ tiếp tục mới xây tân đồ vật nhưng nếu đúng như bá huyên nói cái này quỹ đạo xe thay thế dân phu có thể ngày đi trăm dặm với lại dùng người cũng càng thiếu lời nói về tôi tưởng rằng đằng giá gia c á t lượng lắc đầu nói hắn năng lượng thấy rõ ràng tuy nhiên tạm thời sẽ thịt đau một chút nhưng càng về sau sẽ càng thuận đối với toàn bộ quốc gia mà nói tuyệt đối là đại lợi sự t ì n h chỉ là tám tỷ a lưu bị có chút đau lòng nói hắn cũng là cái bán thảo hài sớm mấy chục năm nói với lưu bị số này có thể đem lưu bị dọa cho chết g i a c á t lượng chỉ là cười cười không nói gì hắn tin tưởng lưu bị sẽ làm ra chính xác quyết định lưu bị thở dài nhìn xem g i a c á t lượng lại nhìn xem bằng thống hai người hiển nhiên cũng là hỗ trợ lưu nghị làm như vậy lắc đầu một bên phê duyệt vừa nói chấm xem à, bá huyên kiếp trước nhất định là chấm chủ nợ chương 474, sau cuộc chiến trở về trang sách lưu nghị phát hiện cái này côn trì một vùng thật sự là nhanh bảo địa dù là đã tiến vào mùa đông vẫn như cũ không phải quá lạnh bốn mùa như mùa xuân có thể có chút khuyết trương nhưng lưu nghị ở chỗ này chờ đợi cũng có đoạn thời gian thành tựu biến hoa không phải rất lớn nơi này nếu là khai phát đi ra nếu là thích hợp nhất người nơi ở địa phương lưu nghị mang theo mã tắc cùng mạnh hoạch tại côn trì bên bờ thí nghiệm lưu nghị tâm lấy ra máy gieo hạt cũng chính là máy gieo hạt thứ này tại tây hán lúc liền bắt đầu có lưu nghị lại tiến hành cải tiến thiết kế vòng rãnh có thể làm cho chủng tử vung vải càng thêm đều đ ề u mặc hầu nói không sai mạnh hoạch có chút tự hào nói ta thở nhỏ sinh ở bên này liền không có gặp tại đây qua tuyết rơi mạnh phủ quân chưa từng thấy qua tuyết rơi mã tác hơi kinh ngạc nhìn về phía mạnh hoạch đó cũng không phải mạnh hoạch lắc đầu cũng chỉ có vùng này xem như bốn mùa như mùa xuân giống bát nạp động ô qua cuốc ngốc long động ngân gia động tóm lại chạy hướng tây mùa đông vẫn là rất lạnh lưu nghị gật gật đầu năm ngoái mùa đông hắn là tại chu đề qua lúc ấy cũng cảm thấy thật lạnh giống như t h ụ ộ c trung thành tựu không sai biệt lắm bây giờ xâm nhập nam trung thành tựu biến hóa liền nhiều lên tuy nhiên bốn mùa như mùa xuân tốt đẹp nhất nơi cũng là tại canh tắc bên trên một năm hai quen thậm chí ba quen cũng có thể trước đây đất cày không nhiều nhưng vẫn cũ có thể nuôi sống không ít người cũng là bởi vì cái này môi trường tự nhiên quá tốt đáng tiếc thích hợp gieo trồng địa phương không nhiều với lại đại diện tích nguyên thủy xâm lâm ngươi cũng không thể đều chém nơi này sinh tồn điều kiện gian nan chủ yếu vẫn là đến từ độc trùng manh thu nguy hại còn có cũng là trướng khí vấn đề lưu nghị hiện tại đã bắt đầu lấy tay cầm một chút trướng lâm ao cho tại trên địa đồ tiêu xuất đến những địa phương này san bằng về sau thích hợp nhân loại ở lại canh tác làm rừng rậm quá mức lãng phí không nói để cho vân nam trở thành đại hán kho lúa nhưng ít ra cũng phải có thể tự cung tự cấp đi phong phú lâm mục tư nguyên cũng có thể cho lưu nghị cung cấp đại lượng kiến trúc tài liệu tuy nhiên cái này chặt cây sau khi vẫn phải trồng một chút nếu không giống ban đầu ở m ặ c thành một dạng đ e m chung quanh rừng rậm đều chém sạch nhìn xem c h u ỗ i lùi hoàn toàn hoang lương khu vực không nói sinh thái vấn đề thị giác bên trên cảm giác tựa như một mảnh tử điện mặc hầu cái này khí giới coi là thật thần kỳ mạnh hoạch ánh mắt nhưng là chú ý tới lưu nghị gieo hạt khí từng k h ỏ a chủng tử phân bố đều đều bị vẩy vào trong đất đối với như cũ thuộc về đốt dây gieo hạt canh tắc mức độ nam man các tộc tới nói cái này đều nhanh gặp phải thần khí cái này nếu nhìn xem thần kỳ trên thực tế cũng không khó ra tới ngươi. dạy、người. lưu nghị lắc đầu chỉ gieo hạt khí đạo cái này gieo hạt khí kết cấu giá đỡ vòng lăn những này đều không khó làm chân chính trọng yếu là cái này sắp xếp loại khí nguyên lý sao nếu cũng không khó hai cái vòng lăn phụ trách hành tẩu nhẹ nhàng chút bộ c â y dùng để khai khẩn địa phương những này đều cũng phổ biến chỉ là kết hợp lại mà thôi trọng yếu nhất là cái này sắp xếp loại khí bình thường ta thiết kế có ly tâm tiểu k ố i say tiểu còn có bên ngoài danh vòng tiểu loại này cũng là bên ngoài danh vòng kiểu kết cấu đối lập đơn giản chút bên ngoài danh vòng sắp xếp loại hộp sắp xếp loại l ư ớ i ngăn trở loại bộ còn có sắp xếp loại chủ t r â m rãi lưu nghị cười nói thực hiện có may gieo hạ t không sai biệt lắm nhưng sắp xếp loại trang bị tương đối đơn giản có thể phạm sai lầm với lại hiệu suất kém loại này sắp xếp loại hộp không giống nhau ngươi chớ nhìn bọn họ cấu thành đơn giản nhưng trên thực tế cái này bên trong độ chính xác nhất định phải chính xác làm trước đó trong lòng đến có cái đại khái mạnh h ạ c có chút ngộng ngay từ đầu hắn còn có thể nghe hiểu nhưng nghe đến về sau đầu có loại muốn nổ tung cảm giác cái gì gọi là bên ngoài ránh vòng đường kính hiệu quả chiều dài lại là cái gì còn có cái gì bánh răng số ta chỉ là cùng ngươi khách sáo một chút có cần phải giảng cặn kẽ như vậy sao nếu như muốn học lời nói b ả n này thiên công khai vật sách thứ nhất cầm lấy đi xem xem hiểu thứ này không sai biệt lắm liền có thể làm cái này máy gieo hạt nói trắng ra nếu cũng không phức tạp lưu nghị cổ họng ngủ nước bọn nói dài như vậy một chút ôi hắn cảm thấy miệng hơi khô đa đa tạ mặc hầu mạnh hoạch có chút choáng váng tiếp nhận quyển sách kia giống như chính mình ngày xưa xem trúc giản không giống nhau lắm nhưng thoáng lật xem một chút nội bộ ghi chép nội dung thế nhưng là thật nhiều hán nhân ghi chép thư tịch văn tự công cụ đã không phải là trúc giản sao mạnh hoạch cảm thấy mình khả năng thật lạc hậu mặc hầu cái này nho nhỏ máy gieo hạt còn có cái này rất nhiều coi trọng mã tắc có chút hiếu kỳ nhìn xem này chế tác tinh xảo máy gieo hạt bìm một cười công chỉ hỏi, thiên công khai do hắn đã không tư vật đã lưu nghị lắc đầu chỉ là một cái gieo hạt khí mà thôi nào có rất nhiều coi trọng đương a n mạnh hoạch động tắc không khỏi cứng đờ, cố nén không ngẩn g tại lật tắc hoạch khỏi đi l sách xem đở, đầu cố u Tuy Trung nhiều, Trung xuân, nghị. nhiên có vật này, Nam、trung、canh tắc sẽ tăng lên rất nhiều. Cái này Nam trung 4 mùa như mùa xuân, là phát triển nồng canh n phát vật tắc rất cái có là mùa mùa sẽ i tốt. Lưu h ị một b ê nhiên đẩy máy gieo ạ t đ l phía trước, một b ê nam giống như hai người thương nghị cái này vân nam chỗ trung ư ơ n g lai phát t i nhiên, ể n vấn Đương Nam đề. t r chỗ thích hợp canh tác địa phương có hạn lưu nghị chuẩn bị để cho mạnh hoạch triệu tập một chút l i ệ p thủ bắt một chút thích hợp thuần dưỡng đông ngô tiến hành nuôi nhốt dù sao đừng nhìn nơi này l ệ hoang thật muốn phát triển lời nói vậy nhưng so bất kỳ địa phương nào đều thích hợp nhân loại sinh tồn chính yếu nhất vẫn là giao thông vấn đề trừ quỹ đạo bên ngoài cũng phải cỡ nào khai hích mấy đầu tân đường hắn cho lưu nghị trên viết tấu thư bên trong cường điệu cường điệu cũng là đường vấn đề chỉ có đường thông suốt toàn bộ quốc gia mới có thể bản sống đứng lên tư nguyên trình hợp mới có thể càng nhanh tiêu hao cũng có thể càng ít trước mắt lưu nghị tại vân nam bản thổ quỹ đạo đã trải hoàn thành hiện tại bắt đầu chủ yếu khai ích tam điều quỹ đạo phân biệt thông hướng vĩnh sương kiến l i n h cùng việt tây ba quận bên này sự tỉnh xử lý không sai biệt lắm lưu nghị chuẩn bị đi một chuyến kiến l i n h cùng tăng ca đường công trình không thể dừng lại mặt khác cũng phải để triều đình người nhìn thấy chính mình hiệu quả ngoan ngoãn ngậm miệng lại đừng không có việc gì trong triều cho mình cản trở mù ếch trước đó ra cắt lượng truyền đến thư tín m ị mờ đề cập tới một ít gì đó chưa hề nói người nào chỉ là để cho lưu nghị chú ý một chút nhưng cụ thể phát sinh chuyện gì lưu nghị đại khái có thể đoán được ngẫm lại nếu cũng rất bực mình mình tại phía trước vì là toàn bộ quốc gia chạy cực khổ t r i n h chiến những người đó trong chiều đánh rắm mắc kệ một ngày đứng lên cũng là nghĩ đến làm sao vớt chỗ tốt bài trừ đối lập tuy nói biết thế lực lớn khẳng định sẽ xuất hiện loại này đảng phái đấu đá vấn đề nhưng chuyện thật tình trước mắt vẫn là để người có chút không thoải mái thật coi chính mình dễ khi dễ lưu nghị cảm thấy chờ mình hồi chiều phải nghĩ biện pháp dọn dẹp một chút những người này xem đem ngươi khả năng chịu đ ư ợ c đối với h ấu t h ư ờ n g lưu nghị nhớ tới chuyện gì đối mã tắc nói chúng ta sẽ ở cái này vân nam chỗ nghỉ ngơi cái ba năm năm năm ta đã hướng về triều đ ỉ n h chờ lệnh cầm người nhà đưa tới đoàn tụ ngươi viết phong thư nhà trở lại để bọn hắn mau sớm đến đây đi mã lương tại lưu nghị bên này ổn định về sau đã bị triệu hồi kinh châu dù sao người ta là quan vũ người bây giờ cầm đánh xong cũng không cần thiết lại tiếp tục đợi ở chỗ này về phần vĩnh x ư ơ n g thái thú triều đ ỉ n h phái người mới tới đón đảm nhiệm đa tạ mặc hầu thông cảm mã tác mỉm cười gật gật đầu đi theo lưu nghị bên người lâu đừng có thể hay không học được còn chưa nhất định nhưng khẳng định sẽ học được lo cho gia đình lưu nghị cũng là loại kia bận rộn nữa cũng phải trở lại tiếp người nhà người với lại tại lưu nghị d ư ớ i trướng năng lượng lập công không nói với lại cảm giác sẽ rất dễ chịu bởi vì lưu nghị nhiều khi sẽ vì bọn thủ hạ suy nghĩ vấn đề ta là sợ ngươi ba năm năm không quay về trở lại thời điểm cho mã ra lại thêm mấy cái hậu bối cái gì lưu nghị liếc nhìn hắn một cái cười mắng nam m an bên trong mặc dù nói là lấy lớn mạnh vì là đẹp nhưng trên thực tế cũng là có h i ể u điệu nữ tử chỉ là loại cô gái này mặc kệ tướng mạo như thế nào địa vị bình thường không cao phần lớn là dùng để làm vũ cơ loại hình thuộc về hàng hóa tồn tại dù sao cũng không thể tác chiến tại rất nhiều man tộc xem ra tác dụng duy nhất cũng chính là sinh đẻ địa vị đương nhiên sẽ không quá cao lưu nghị bên này bị đưa tới mấy nhóm bên trong mã tắc giống như lưu nghị muốn một nhánh lưu nghị lo lắng h ắ n thể cốt không thể chịu được cho nên muốn biện pháp đem hắn lao bà điều đến ở phương diện này quản thúc một chút về phần mã tắc sinh hoạt cá nhân lưu nghị là sẽ không thật đi lẫn vào nói đến đây mạnh hoạch hiển nhiên cũng có ý nghĩ xem mã tắc liếc một chút lập tức tiến đến lưu nghị bên người thấp giọng hỏi mặc hầu nghe nói phu nhân trà nam đó danh xưng bên trong đệ nhất mạnh tướng đúng a lưu nghị gật gật đầu lữ bố dung manh căn bản là không có dị nghị quan vũ trương phi bọn họ cũng thừa nhận phu nhân cũng là nữ trung hào kiệt với lại võ nghệ vẫn còn phu nhân ta phía trên chỉ là vì sao phu nhân thân thể giống như này mạnh hoạch không biết nên hình dung như thế nào dù sao đó là lưu nghị lao bà chính mình miêu tả quá mức hắn lo lắng lưu nghị trường trị hắn hắn thăng lao tướng quân một thân võ nghệ khí lực chớ nói lúc tuổi còn trẻ chính là hiện tại phóng nhãn thiên hạ cũng ít có người có thể cùng lưu nghị xem mạnh hoạch liếc một chút đại khái có thể minh bạch hắn ý nghĩ chúc dung phu nhân hình dạng nếu không kém nhưng này thân hình mặc kệ là lần thứ m ấ y gặp lưu nghị đều có muốn hai tay ôm ngực xúc động lập tức cười nói ngươi đi nhìn xem hán thăng tướng quân thân thể như thế nào hoàng trung trên chiến trường tránh eo sự tình mạnh hoạch tại đầu hàng về sau không ít chế dê ư kết quả bị hán trung giáo dục mấy lần đạo lý làm người về sau nhu thuận rất nhiều lao nhân ra động thủ đây chính là một điểm thể diện cũng không lưu lại chiêu chiêu hướng về mạnh hoạch trên mặt đánh mạnh hoạch phẫn nộ làm sao lại đánh không lại chỉ có thể thủ lấy miệng hiện tại cũng nhu thuận không ít đối với hoàng trung tự nhiên là ký ức vẫn còn mới mẻ cái này luyện võ chưa hẳn muốn luyện thành như thế ngươi đi giống như hán thăng tướng quân thường xuyên mời dạy thỉnh giáo đi lưu nghị cười nói nói trắng ra tu luyện xong về sau không có kéo ruôi thời gian lâu dài mặc kệ nam nữ đều như thế hán nhân võ nghệ bây giờ xem như tương đối tiên tiến chẳng những có thể giết người cũng bắt đầu có chút dưỡng sinh công hiệu không có chuyên môn kéo ruôi động tác nhưng lại có luyện pháp lưu nghị nghiên cứu qua cơ bản có thể đem bắp thị toàn thân kéo ruôi một lần cho nên lữ linh khởi rõ ràng lực lượng bạo phát lực đều rất lớn nhưng nhìn sẽ chỉ làm người cảm thấy khỏe đẹp cân đối mà không phải giống chúc dung phu nhân như thế trực tiếp luyện thành kinh công b à bi lấy được nghe nói mạnh hoạch lại nhìn mã tắc liếc một chút không biết sao cao lớn thu kệch người đàn ông giờ phút này lại cho người ta một loại b ị ổi cảm giác ghé vào lưu nghị bên thai thấp giọng nói mặc hầu chỗ tạo đồ vật đều có hiệu quả không biết có thể được cho ngươi đóng tòa nhà trang viên cũng coi là ngươi khen thưởng lưu nghị liếc hắn một cái cười nói Mạc Hầu. chương bốn trăm bảy mươi lăm phong thưởng trở về trang sách lưu nghị chuyên môn tại côn bên hồ bơi cho mình thành lập một tòa trạch viện ừ vì là an toàn suy tính hoàng trung dưỡng nhậm quan hưng chương bao cùng mã tắc ở chỗ này cũng có chính mình trang viên cũng là lưu nghị thân thủ thiết kế cùng mướn người kiến tạo nước tuần hoàn là một thể hậu phương là quân doanh khoảng cách thành trì cũng không phải qua xa tiểu lâu là biệt thự kiểu dáng hơi có chút mặt hướng đại hải xuân về hoa n ở cảm giác về đến trong nhà thời điểm sắc trời đã tối xuống lữ linh khởi tiến lên giúp lưu nghị khởi xuống áo b à o trong nhà mấy tên kiện phụ cũng là trước đó man quân bên trong giải tán sau khi lưu lại hán quân bên trong vẫn là sẽ không cho phép nữ binh xuất hiện mặc kệ nam man bên này phong tục như thế nào nhưng đặt ở hán triều trong quân đó là tuyệt đối không được dù sao hoàn cảnh không giống nhau những nữ binh này phần lớn không nhà kính nể lữ linh khởi bản sự cùng thủ đoạn lại thêm không nhà để về sau cuộc chiến xin mời tìm lữ linh khởi thu lưu lữ linh khởi cũng yêu các nàng thân thế lại thêm lưu ra cũng xác thực thiếu chút nô buộc liền bị lữ linh khởi lưu lại nấu cơm cái gì là đừng nghĩ nhưng việc tốn sức so trong nhà người hầu đều lợi hại một cái đ ỉ n h hai những người này quy củ học được thế nào lưu nghị ngồi xuống c ư ờ i hỏi những n à y nữ man binh xác thực để cho người ta rất có cảm giác an toàn nhưng vấn đề là không thế nào tôn trọng người mã tác đã không chỉ một lần giống như lưu nghị tố khổ những nữ nhân này đối với hắn không có hảo ý khiến cho tắc hiện tại cũng thật không không kính cho hiện thật hướng về lưu nghị tại đây chạy, thỏa thỏa manh, thậm chí hắn chủ chút tại tại đối với hắn người gia cũng nữ này đều không có chút nào lòng tắc có mã dám một đám lưu lưu về đều đây sợ. phu quân những cô gái này bản tính nếu không hỏng ta từng hỏi tham q u a một chút man tộc cái này tại trong bộ lạc nữ nhân gặp được ngưỡng mộ trong lòng nam tử cũng là như thế lữ linh khởi nghĩ đến trước đó mã tắc bộ dáng nhịn không được có chút muốn cười ta biết các nàng bản tính không xấu chỉ là như vậy bộ dáng ở chỗ này còn dễ nói về sau nếu là quay về t h u ộ c chúng mang theo bọn họ có thể gây chuyện lưu nghị đối với điểm ấy cũng lo lắng trong hoàng thành dung mạo xinh đẹp công tử ca còn nhiều rất nhiều hắn thật lo lắng đám này nữ nhân ngày nào cầm giữ không được chạy đến trên đường đi đoạt người hắn dù sao cũng là đường đường thiếu phủ hương hầu trong nhà mình t ỷ nữ không có việc gì chạy đến trên đường đoạt nam nhân cái này nói ra mặt mũi đặt ở nơi nào sẽ không thiếp thân sẽ dạy các nàng lễ nghi chỉ là cần chút thời gian lữ linh khởi lắc đầu cười nói trong phủ những nô buộc đó bọn họ không có hôn phối phân phối cho bọn h ắ n bên trên đừng suốt ngày lưu nghị đột nhiên cảm thấy có chút không đúng quay đầu nhìn về phía lữ linh khởi nói ngươi nói đám này nữ nhân vì sao đối với ta không có biện pháp tuy nhiên không chuẩn bị phát triển nhưng ngay cả chạy tới khách nhân đều bị đùa giỡn chính mình lớn như vậy một cái mỹ nam tử ở chỗ này lại bị làm như không thấy lưu nghị lục lọi chính mình cái cảm chính mình cũng không thể so với mã tắc xấu a lữ linh khởi nghe vậy cười cười tại các nàng trong bộ lạc cường giả được hưởng hết thảy mà chuyện tốt nhất vật bình thường chỉ có người mạnh nhất mới xứng có được hiểu trong nhà này lữ linh khởi không có chút nào ngoài ý muốn là thuộc về đứng tại chuôi thực vật đỉnh phong một cái kia c h ỉ ít tại những nữ nhân trong mắt đó bên trong là như thế này khó trách những nữ nhân kia đối với mình không có cái gì lòng k í n h sợ sẽ không cho là mình là an bạc a lưu nghị nhìn về phía lữ linh khởi ánh mắt trở nên có chút quỷ dị phu quân vì sao như vậy xem t h i ế p thân lữ linh khởi nghi hoặc nhìn về phía lưu nghị Vi chinh giả giác. cười biến nói, tại、lữ、linh khởi tiếng kinh tiếp phu phục thình lình thử như thế nghị hô muốn Lưu bất bên trên mặt trong, trực cường nào nụ dần dần là lữ xem cảm vị đối ư a khuya. nàng nâng lên lui tới trên này, ngủ giấc lưu lầu đêm tới tới, một đêm này. Giấc ngủ tới chạy đã đ với hiện tại lưu nghị tới nói nói bận b ệ u cũng không phải b ậ n quá nhưng nói thong thả cũng không có khả năng hắn mỗi ngày vội vàng làm quy hoạch làm thiết kế vẫn phải bốn phía chạy trước tóc tiền côn chỉ một vùng tại lưu nghị như vậy bôn u tẩu không nghỉ phía dưới từng chút một phát sinh biến hóa đường núi cùng quỹ đạo là tách ra quỹ đạo nghiêm cấm người vì phá hư ven đường hương t r ấ n có chăm sóc trách nếu như cái nào đoạn xảy ra vấn đề liền tìm ven đường hương t r ấ n v ấ n trách đây là kiên quyết quy định vân nam vài tòa thành trại ở giữa quỹ đạo đã làm hoàn tất hiện tại đã bắt đầu hướng về kiến ninh vĩnh sương việt tây phương hướng đồng thời khởi công sơ bộ dự toán đến tháng ba xây xong trong khoảng thời gian này l ư u nghị còn đi một chuyến kiến ninh cầm tăng ca cùng chu để quận quỹ đạo cùng đường núi cũng bắt đầu khởi công đồng thời tăng thêm tất cả tòa thành trại ở giữa quỹ đạo cùng đường núi là muốn khắc quên đứng tại thương sơn phía trên năng lượng nhìn thấy mỗi ngày có ít lấy ngàn chiếc quỹ đạo xe ở trên vùng bình nguyên này xuyên toa không thôi cầm các loại vật tư vận chuyển hướng phía trước phương cổng trường đồng thời cũng hồi báo công trình tiến độ bên này chỉ chờ cái này vân nam tân thành tạo dựng lên coi như hoàn toàn hoàn thành lấy trước mắt vùng này nhân khẩu chúng ta khai khẩn đi ra tân điền cùng dưỡng thực trạng đã đầy đủ duy trì chờ tân thành xây xong về sau muốn bắt đầu kiến linh vinh sương v i ệ tây t chu để cùng tăng ca cái này năm quận kiến thiết địa đồ cùng bản vẽ thiết kê ở chỗ này mô hình cũng đã làm tốt hiện tại có thể bắt đầu mệnh lệnh năm quận lấy tay chuẩn bị triều đình bên kia đệ nhất bút khoản tiền hai năm tỷ tiền đã hạ xuống nhóm thứ hai hẳn là sẽ tại sau một tháng tiến đưa thông suốt hương quốc định quốc còn có an quốc tiền t à i áp vận ngươi ba người phụ trách định quốc là chủ tướng phụ trách điều hành Thời gian đã đến tháng 12 trung tuần, gian đến đã lưu bị hồi t í nghị c ù n n mục đầu tiền tiền đã đưa tiên tiền t ớ tiêu là trong vòng năm năm vân nam hán rất dung hợp cơ bản thành hình c h ỉ ít khiến cái này màn tộc có cái trước tiên c ó đại hán sau đó mới là riêng phần mình bộ tộc khái niệm sau đó lại thông qua văn hóa phương thức tới hình thành một cái dân tộc đại đồng khái niệm đương nhiên còn phải xem xem tân thành thuộc tính vì là tăng cường hán khái niệm lưu nghị không những ở tân thành thiết kế càng thêm cường hán nguyên tố ở chính giữa hơn nữa còn dung hợp các loại đồ đẳng mỗi một cái đồ đẳng đều hữu tương ứng truyền thuyết củng cố sự nhìn giống như là bọn họ các tộc đồ đẳng nhưng trên thực tế tại hán triều những đồ đẳng đó đều có mặt k h á c tên mặt tướng lĩnh mệnh triệu n h i ễ m quan hưng chương bao ba người ra khỏi hàng lĩnh mệnh bây giờ chiến sự đã nghỉ nhưng muốn nói hoàn toàn không lo đó là gạt người niên đại này sơn tặc loại nghề nghiệp này là rất khó trừ tận gốc rơi cho nên dù là tại nhà mình cảnh nội riêng là cái này vừa mới hoàn thành trưởng khống nam trung chỗ vẫn sẽ có các loại sơn tặc thảo khấu tại bốn phía phóng đẳng bọn họ thói quen không làm mà hưởng dù là lưu nghị bây giờ đang nam trung phổ biến chính sách cho dù tốt bọn họ cũng không nguyện ý thả ra trong tay binh khí đi ra chính mình canh tác đối với dạng này người lưu nghị sách lược cũng là một chữ đánh không ngoi đầu lên c ò n tốt quan quân cũng không có khả năng đuổi tới rừng sâu núi thẳm bên trong đi nhưng nếu như dám can đảm t r e o trọc hán g quân cái kia coi như ngươi trốn vào hàng chuột bên trong cũng phải đem ngươi bắt tới bêu đầu thị chúng đây cũng là đối với những lục lâm hảo hán đó một sự uy hiếp nếu không đám người này liền thật không biết trời cao đất rộng để đọc chuyện mặc hầu trần nhị c ầ u cùng lưu tam đao sóng vai từ ngoài cửa tiến đến đối lưu nghị khẽ không người hai người trên mặt vui mừng nhưng là không che giấu được chuyện gì lưu nghị gật gật đầu một bên ra hiệu hai người n h ậ p tọa một bên dò hỏi t r i ê u đ i n h phái tới phong thưởng sử giả đã tới trần nhị cầu không có ngồi mà chính là nhìn xem lưu nghị cười nói ồ lưu nghị nghe vậy đứng lên nói sử giả ở đâu đang tại ngoài cửa các loại l ư u tam đao nói m o u mời dù sao cũng là tới tuyên chiếu cũng không chỉ là thân phận đối phương vấn đề còn có đối phương đại biểu thân phận này trên cơ bản chẳng khác gì là lưu bị đại ngôn nhân người đến là trần đáo trừ phụ trách tuyên chiếu bên ngoài cũng là tới đón nam trung b ì n h quyền chúc mừng m ặ t hầu lại lập đại công trần đáo nhìn thấy lưu nghị chắp tay cười nói thúc tái huynh người ta cũng có mấy năm chưa từng thấy qua mong mời lưu nghị trên mặt cũng chất lên nụ cười trần đáo tại lưu bị bên người tồn tại cảm giác không cao lắm nhưng bản sự lại không yếu lưu bị bên người tinh huệ y n cơ bản cũng là trần đáo phụ trách huấn luyện với lại lưu nghị nghe trường phi nói qua trần đáo võ nghệ không kém triệu vân chỉ là hắn ngày bình thường làm người tương đối yên lặng không thích nói chuyện với lại cũng rất ít tranh quyền cho nên tại lưu bị bên người thanh danh không h i ề n hách bây giờ lưu bị cầm trần đáo phái ra h i ệ n nhiên cũng đại biểu cho lưu bị chuẩn bị đại dụng trần đáo dù sao lưu bị bên người những đại tướng đó trẻ tuổi nhất triệu vân bây giờ cũng qua tuổi năm mươi có thể đánh bối phận dần dần ra đi đại tân sinh còn chưa hoàn toàn trưởng thành lưu bị bây giờ có thể dựa vào trừ những này còn chưa không đánh nổi lão tướng cùng một chút như ngụy diên dương nhậm dạng này trung niên tướng lĩnh bên ngoài nhu cầu cấp bách mấy cái năng lượng như q u a n vũ trương phi triệu vân như vậy mạnh tướng chính thức tuyên chiếu bổ nhiệm lưu nghị tạm thay nam trung thứ sử về sau chuyến này vũ tướng cũng đều có phong thưởng quan hưng trương bao nhất là nhảy thoát chính thức được bổ nhiệm làm thiên tướng chức vụ năm sau quay về hán trung báo cáo công tác triệu n g h i ệ m tạm thời lưu tại lưu nghị bên n g đảm nhiệm lưu nghị môn hạ đô úy chờ đợi lưu nghị hồi chiều về sau làm tiếp an bài hoàng trung nghiêm nhan dương nhậm n ô ban cũng là tướng quân đều có lên trước trần nhị cẩu lưu tam đao cũng bị phong làm phá quân giáo húy cùng thảo tặc giáo húy đồng dạng bị điều đi kinh châu báo cáo công tác ngoài ra ngụy việt cũng bị phong làm tướng quân sẽ theo q u a n hưng trương bao cùng một chỗ quay về hán trung nếu b á huyên nếu lúc này quay về hán trung lời nói nói không chừng năng lượng được thăng làm tam công đây tuyên chiếu hoàn tất trần đáo bị lưu nghị mời vào đại sảnh Cười nói. lưu nghị vô luận công hân vẫn là hy vọng bây giờ coi như đảm nhiệm tam công cũng tuyệt đối không có người sẽ ở việc này thượng diện chọn ma bệnh tam công cũng bất quá là hư chức m à thôi thiếu phủ chức vị càng thích hợp ta lưu nghị cười lắc đầu lại không xứng với bá huyên công hân trần đáo mỉm cười nói lưu nghị lắc đầu không muốn bàn lại việc này coi như không phải tam công bây giờ địa vị hán trong triều tam công cũng chưa chắc dám t r ọ n g lần này đến này đi nhậm chức còn mang đến bá huyên gia quyến đã mang đến mang trần o n g phủ. t r đáo gặp Lưu nghe ị Nghị không phiên thuốc tái huynh. h nói, dẫn n giác g tài rời đi. tái tự dắt cầm Làm đề Lưu nghị nghe vậy cười nói, tương lai mình mấy năm đều sẽ lưu tại Nam Trung, hai đứa bé giáo dục cũng lai tại hai giáo lưu đứa mấy đều sẽ bé dục khổ ô n Trần nghe g thể chậm chế. Đáo nghe vậy Đáo cười k lưu nghị không tại hang trung không rõ tình huống này tiểu lưu minh cũng không biết từ chỗ nào nghe tới cố sự hiện tại mỗi ngày mang theo một khỉ một chó khắp nơi b ê n vực kẻ yếu đem hán trung huyên náo gà bay chó chạy hết lần này tới lần khác còn không ai dám trêu chọc lưu thiện nhìn thấy đều phải tránh bết bắt nhất là lưu bị đối với lưu minh đều mười phần c ư n g c h i ề u thường xuyên chiêu tiến cung bên trong tiếp một đám phu nhân còn có công chúa chơi đùa lưu thiện bị khi phụ cũng không dám chạy đến cha của hắn nơi đó đi cáo trạng lưu bị cũng là cảm thấy có chút thu thập không được khi biết nam man bình định về sau quả quyết cầm hai tiểu gia hỏa để cho trần đáo cùng nhau đóng gói mang tới chỉ là những n à y tình hình cụ thể và tỉ mỉ trần đáo cũng không dễ giống như lưu nghị nói thẳng ai biết lưu nghị sẽ là như thế nào phản ứng nhà hắn sự t ì n h vẫn là để lưu nghị chính mình đi giải quyết đi chương 476, lưu nghị dạy học trở về trang sách lưu nghị giống như trần đáo ôn chuyện đến đã khuya vừa rồi về nhà sắc trời đã coi chút tối liền xem như bốn mùa như mùa xuân địa phương đến mùa đông trời tối vẫn như cũ rất nhanh lưu nghị lúc trở về khi thấy nhà mình nữ nhi tại trong sân bồi tiếp phu nhân tàn bộ nhìn thấy lưu nghị này đôi mắt sáng lên bỏ lữ linh khởi liền hướng về lưu nghị bên này vào tới cha tiểu lưu minh vui sướng nhảy đến lưu nghị trong ngực không chịu đi ra mau xuống đây đều đ ạ i cô nương như vậy còn thể thống gì lưu nghị nỗ lực t ấ m dưới khuôn mặt tới quát lớn một tiếng mười ba tuổi niên kỷ tại lúc này đời đã có thể lấy chồng liền xem như lao cha cũng nên chú ý một chút đúng mực tức giận tại nàng trên đầu gõ một chút phụ thân khi nào trở nên như vậy bảo thủ tiểu lưu minh bất mãn từ trên người lưu nghị hạ xuống ôm đầu nói cái này không gọi bảo thủ cái này gọi lễ t r ứ n g lưu minh liếc một chút lưu nghị mỉm cười nhìn về phía tiểu lưu thành đối với hắn vây tay nói đến thành cha ôm một cái tiểu lưu thành giang hai tay ra cẩn thận xem tỉ tỉ liếc một chút lúc này mới chạy đến lưu nghị bên người bị lưu nghị một cái ôm muốn nói người thân à, trên thực tế vẫn là thân thiết hơn nữ nhi một chút dù sao nữ nhi đi ra thời điểm cũng là đối với hải tử hưng phấn nhất cùng khát vọng thời điểm nhưng dù sao nữ nhi lớn có chút cái kia kiêng kỵ đồ vật đến kiêng kỵ một chút nếu không tương lai không tốt lấy chồng nghĩ đến đây cái trong nội tâm cũng có chút nén lén giận về phần nhi tử tự nhiên cũng là người thân nhưng cảm giác bên trên không có nữ nhi như vậy người thân nhưng cái này không thể biểu hiện ra ngoài tiểu hai tử tâm tư là mẫn cảm nhất riêng là những năm này trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều lưu nghị đối với đứa con trai này cũng là thiếu một chút làm bạn trong lòng bao nhiêu là có chút ấ y n ấ y thành muốn cha không lưu nghị ôm tiểu lưu thành mỉm cười nói muốn máu mủ tình thâm nay cỗ bởi vì lâu ngày không thấy mà sinh ra lạ lẫm cùng xa cách cảm giác tại lưu nghị đùa mấy lần về sau cũng cười khanh khách bầu không khí hỏa hoan rất nhiều có mơ tưởng lưu nghị cười hỏi đứa con trai này tính cách bao nhiêu là có chút hướng nội căn này gia đình nguyên nhân có quan hệ thiếu khuyết phụ thân làm bạn tỉ tỉ lại cường thế hơn dần dần trở nên không phải quá yêu nói chuyện rất muốn tiểu lưu thành nghiêm túc suy tư một lúc sau rất nghiêm túc nói đại khái cũng nghĩ không ra quá nhiều tân trang từ ngữ để diễn tả chính mình tâm tình về sau ngay ở chỗ này cha luôn luôn bồi tiếp ngươi như thế nào lưu nghị sờ lấy nhi tử đầu cười nói t h à n h m à không cần lên học sao tiểu lưu thành hiếu k ỳ hỏi tự nhiên là muốn lên cha ban ngày cũng muốn đi làm sự t ì n h t h à n h m à cũng muốn đi sách lưu nghị đối với vấn đề này thế nhưng là cũng để ý vân nam thư viện đã thành lập ngày xưa tại ngư hương thư viện giáo sư ban bây giờ cũng đều tới còn mang đến không ít sách vở mở đất tấm cũng là vì cầm hán văn hóa ở chỗ này l ợ i đồn để cho man dân đối với hán văn hóa có cái biện pháp nội tâm tán đồng mà mang đến sách loại sự tình này là không có điều kiện có thể giảng lưu nghị sẽ không cho phép con trai của chính mình nữ trở thành mù chữ cái này không nói a lưu thành có chút giàu dĩ không vui túi lầu xuống không nói lời nào mặc dù có chút đau lòng phần ngoại lệ loại sự tình này không thể nhượng bộ lưu nghị cũng chỉ có thể ôm lưu thành nói cho hắn một chút thú vị cố sự tuổi tác tiểu hài tử tương đối tốt hống rất nhanh lại lần nữa có vui cười vừa tài giống như nộ không ghé vào lưu nghị bên chân không có đi q u ấ y dày phần này ấm áp một nhà bốn chiếc tiếng cười vui thẳng đến rất khuya mới kết thúc chư vị tiên sinh cái này liên quan tại nam trung dạy học sự t ì n h lần này còn cần xin nhờ chư vị hôm sau trời vừa sáng lưu nghị cầm hoa đ à bọn người triệu tập đến cùng một chỗ mở đơn giản hội nghị mặc hầu một tên nho s i nhữ mày nhìn về phía lưu nghị nói tất cả ra con cháu cầu học cái này chúng ta tự nhiên là không có vấn đề nhưng vì sao ngay cả này nam man con cái cũng phải cùng nhau dạy vấn đề này có chút nặng lưu nghị thần sắc cũng trang nghiêm đứng lên nhìn về phía chúng nhân nói chư vị coi là như thế nào nam man cái này nam trung chỗ cũng là ta đại hán cương thổ chư vị có thể từng nghĩ tới vì sao cho tới nay nam man lặp đi lặp lại phản loạn không phải tộc loại của ta tâm tất dị một tên nho sĩ trầm giọng nói đúng cũng không đúng lưu nghị đập mặt bản suy tư nói mọi người tưởng tượng trước đây tần nhất thống thiên hạ trước đó chiến quốc thất hùng bên trong sở quốc nếu không tính của ta tộc loại nhưng mà lại nhìn xem bây giờ còn có sở nhân phân chia a n à y đều là bởi vì năm đó sở vương chủ động du nhập g n một tên văn sĩ、si、nói vì sao muốn các loại người khác chủ động du nhập g n lưu nghị c ư ờ i hỏi ta đại hán cần không ngừng lớn mạnh đây là một cái cố tìm cái chung gác lại cái bất đồng quá trình ta hiện tại có thể phục tùng nam an đây là võ lực thu phục nhưng bọn hắn trong lòng cũng cho không lưu nghị nhìn xem mọi người chân thành nói quan trọng hơn là văn hóa có thể có được nhiều người hơn tán đồng khiến cái này không phải tộc loại của ta người thực tình đem mình làm thành là chúng ta tộc loại không còn là cái gì nam an mà chính là h à n nhân cứ như vậy về sau nói không chừng cũng là bất động một binh một tốt liền có thể để cho ngoại tộc tán thành tự phát học tập hán văn hóa tự phát muốn trở thành h à n nhân đây mới là chúng ta học giả cái kia làm sự t ì n h cho nên ta không hy vọng về sau tại sách này trong viện nghe được còn có cái gì nam an bọn họ có chính mình chủng tộc đây là giáo hóa công lao vô lượng công đức hy vọng chư vị có thể bài trừ trong lưu o cho n thanh kiến, để cho Nam g để c n năm trên trăm năm g chỗ, chục mấy trăm về s a lại k h ô nghị cái có, cũng nơi gì Nam An, nơi này có, cũng là ta là á n quang dân. kiến, không nhưng giờ khác này, cuối cùng vẫn động. n gia giờ cao hầu cuối tâm, Mặc có khác có chút xúc hay thật h kể bất là là Lưu nghị gật gật đầu hôm nay là ngày đầu tiên nhập học cái này chúng chiêu nhận không ít nam trung h ả i đồng lưu nghị làm thư viện viện chủ kiêm chức giảng sư hôm nay là muốn ở chỗ này trông coi bên ngoài sự tình hắn đã giao cho mã tắc đi xử lý hôm nay hắn chẳng những muốn nhìn phản ứng cũng phải tự mình đi giảng bài cho những man tộc đó hài đồng dạy học nghiên kỷ quá lớn lần này thư viện không có nhận thậm chí không ít cũng là man tộc cô nhi những người này cũng chính là tương lai cầm hán văn hóa từng chút một truyền vào nam trung các tộc t r u n g tử tương lai không lâu sau đó theo thư viện tiến một bước mở rộng biết chun chút lan tràn hướng nam bên trong các nơi lưu nghị đã đang cùng vương kháng lữ khải những n à y đương nhiệm các quận thái thu thương nghị bước kế tiếp mở rộng thư viện kế hoạch tại đây thư viện là vì giáo hóa nam an hai người tự nhiên cũng là hỗ trợ lưu nghị lớp học đến đây dự thính không ít bởi vì lưu nghị vì là những n à y man dân bách tính bắt đầu bài giảng k h o a thứ nhất bọn họ rất ngạc nhiên lưu nghị sẽ như thế nào dẫn đạo những hài tử này hôm nay lần thứ nhất cho mọi người dạy học bởi vì mọi người đối với tất cả nhà học nói cũng không hiểu biết cho nên hôm nay chúng ta không nói cái gì nhân nghĩa lễ t r í tín cho mọi người nói một chút tất cả tổ khởi nguyên đi tại viễn cổ thời kỳ thiên toàn thế hôn độn chưa phân, toàn bộ thế giới độn cũng địa bộ lưu n h là một q ả t r ứ nghị gà n độn mảnh. n một h Lưu g giảng là bản cổ khai thiên cố sự hắn những năm này đi khắp thiên hạ đã từng tại trong thư viện dạy học khẩu t à i không thể nói nhất lưu nhưng cũng không kém chí ít nói về cố sự tới có thể đem người cho mang vào lại thêm thư viện thuộc tính tăng thêm rất có thể liền để cho nhất bang học sinh bao quát rất nhiều hơn tới dự tính h hán nhân học sinh nghe được mê đi vào lớp đầu tiên lưu nghị giảng bản cổ khai thiên cuối cùng hao hết tâm lực mà chết giảng đến nơi đây hắn để cho đám học sinh đi nghỉ ngơi một hồi sau đó nói tiếp cả sảnh đường học sinh vô luận hắn rất đều nghe đến mê mẩn có chút mắc tiểu vội vã bên trên một chuyến nhà xí liền lập tức trở về đến chuẩn bị nghe lưu nghị tiếp theo lớp đệ nhị khách nữ lưu nghị giảng là b ả n cổ thân hóa vạn vật giữa thiên địa bắt đầu xuất hiện sinh linh lại nói b ả n cổ nguyên thần hóa thành tam thanh h ắ n nhân nửa đường nhà chính là cái này tam thanh mà b ả n cổ tinh huyết nhưng là hóa thành thập nhị tổ vu nếu cái này thập nhị tổ vu mọi người hẳn là cũng có nghe qua nói thí dụ như hỏa thần trúc dung liền coi như là trúc dung nhất tộc tổ tiên còn có lưu nghị hạch tâm tư tưởng chỉ có một cái nếu mọi người vốn là một nhà cũng là bản cổ đại thần thân thể biến thành mà hán nhân cùng nam man nếu cũng là bản cổ trong thân thể tinh hoa nhất bộ phận vốn nên cái kia các loại hòa thuận hòa thuận chỉ là bởi vì giáo phái cùng lý niệm bất đồng ở phía sau tới bắt đầu xuất hiện khác nhau sau đó mới có cái gọi là nam man các tộc cho bọn nhỏ giảng bài không cần thiết giảng quá nhiều ưu ám tính kế đồ vật khải mông à, mọi người tâm lý có như thế một cái ý thức lúc đầu hán nhân cùng man tộc nếu là không còn sự phân biệt chỉ là bởi vì đủ loại nguyên nhân sau cùng tách ra viện chủ cái kia không biết vì sao về sau muốn chia chủng tộc có khác đâu một tên thân hình tương đối cường tráng thiếu niên man tộc đã thu hoạch được nhìn về phía lưu nghị hỏi mọi người nhớ kỹ người địa phương nào ưu tú nhất thì càng có thể không chú ý hắn phương diện trưởng thành vô tộc thân thể cường hãn tại thượng cổ thời kỳ như thế hoàn cảnh bên trong toàn bộ thiên hạ cũng là một mảnh mang hoang trải rộng độc trùng manh thú cho nên kế thừa bản cổ đại thần thân thể cùng lực lượng các tộc tổ tiên vào lúc đó phi thường cường đại bọn họ có cường tráng thân thể có thể giống như manh thú đọ s ư ớ c nhưng cũng bởi vậy xem nhẹ đối ngoại vật m ư ợ dùng mà những thể năng đó không kịp hán nhân đám tiền bối bọn họ vì là tại như thế tàn khốc thời đại sinh tồn bọn họ giỏi về lợi dụng đầu mình não bắt đầu khởi công xây dựng phòng xá chế tác binh khi dùng để đối kháng man thú người v ì vạn linh chi trưởng xưa nay ca không là bởi vì chúng ta cường đại cỡ nào lực lượng mà chính là bởi vì chúng ta có giỏi về lợi dụng ngoại vật đầu não cho nên chúng ta có thể mượn nhờ ngoại vật đánh lui hung ác g i ã thú có thể dẫn đạo dòng nước trừ khử hồng thủy tai h hại nhưng cũng bởi vậy từ trước kia bị xem thường càng về sau xem thường song phương khác nhau càng lúc càng lớn đến sau cùng chia hiện tại các tộc một đám tiểu hài tử cái hiểu cái không bắt đầu nhữ mày suy tư đến tột cùng là ai đúng người nào sai tựa hồ hai bên đều không có sai mâu thuẫn phát sinh chỉ là bởi vì nhận biết không giống nhau dẫn đến sau cùng tách ra nếu trong mắt của ta hoàn toàn không cần thiết có được lực lượng có thể tốt hơn đem binh khí uy lực phát huy ra không có lực lượng có thể thiện dùng đầu mình não phát minh lợi hại hơn binh khí đi tốt hơn đối phó địch nhân nguyên bản có thể hỗ trợ lẫn nhau nhưng cuối cùng lại rơi đến kết quả như vậy cũng là tạo hóa treo người chương n xem mày t ư ờ i bốn trăm bảy mươi bảy nhắc nhở trở về trang sách nếu để cho ra cắt lượng cùng bàng thống hoặc là thôi châu bình nghe được lưu nghị giảng những vật này đoán chừng lại muốn cười mắng một trận nói hắn dạy hư học sinh hoặc là xuyên tạc đạo r a kinh nghĩa nhưng trên thực tế những này cố sự ở thời đại này tới nói không có nghiêm trọng như vậy phần lớn là toái phiến hóa bị lưu nghị lấy ra căn cứ kiếp trước một chút trí nhớ nào h nặn cùng một chỗ cũng không tính được bao lơn sai từ kết quả lên nói tỏ r õ hán rất buồn nhất nhà lý niệm sau đó lưu nghị có thời gian sẽ đem tam hoàng ngũ đế cái gì đều lấy ra sửa lại nói một câu dùng loại hài tử này ưa thích phương thức cầm những này khái niệm lặng yên không một tiếng động lưu truyền xuống d ư ớ i khiến mọi người trong lòng có cái hán rất một nhà khái niệm nhắc tới những thứ này hài tử muốn học tập hán văn hóa hứng thú từng bước một c ầ m cái này nam trung các tộc dung nhập đại hán bên trong ở phương diện này nếu hán nhân một phe là có ưu thế tuyệt đối nam trung tuy nhiên chủng tộc không ít nhưng có chính mình văn hóa lại không có mấy nhà tại truyền thừa bên trên trước tiên liền bất lợi cho truyền thừa muốn có chính mình truyền thừa ngươi trước phải có văn tự à. lưu nghị bên này làm tiếp một lần văn tự nhất thống công tác ngươi muốn học tập những n à y hán tự nhưng lại không muốn chịu đến hán ra tư tưởng ảnh hưởng đây không phải nói dẫn sao huống chi nam man bên trong lại có mấy người năng lượng nhìn thấy những này càng thâm nhập một vài vấn đề nữ hoa tạo nhân cố sự lưu nghị chuẩn bị sửa lại liền nói nữ hoa vì là sáng tạo ra hoàn mỹ tốt quần phân biệt dung nhập vu tộc cùng tam thanh tinh huyết sáng tạo ra nhân loại chỉ là về sau vì là riêng phần mình t i n ngưỡng trong nhân loại lại phát sinh chiến loạn dù sao vốn là giống nhau khái niệm nhất định phải từng bước một xâm nhập cùng cường hoa x u â n dưới khiến cái này man tộc từ nội tâm bên trong tán thành cái này giống nhau quan điểm sau đó lại tiến một bước tiến hành hán văn hóa hưng đúc cuối cùng đạt tới đồng hóa con mắt đối với lịch sử tới nói cái này có lẽ chỉ là không đáng chú ý một đoạn nhưng đối với trước mắt làm những chuyện này người mà nói lại có thể là muốn hao hết cả đời cần làm sự tình đồng hóa dân tộc vấn đề bên trên cũng không chỉ là nam an sơn việt khương nhân người hồ về phần cố sự làm sao biên này đến kết hợp địa phương tín ngưỡng dù sao thứ này là vì chính trị phục vụ mỗi khi cần liền có nao động sau đó liền có thể tiếp tục biên thậm chí bông dưng tạo ra mấy cái thần tiên cái gì trọng yếu nhất một điểm lưu nghị hy vọng cho những người này quán thâu còn có một loại khác tư tưởng thần là vì người mà phục vụ không thể phục vụ tại nhân thần cũng là ác thần không xứng bị tín ngưỡng cứ như vậy hẳn là có thể giảm bớt một chút tín ngưỡng đối với nam man bách tính ảnh hưởng tiến tới giảm bớt tín ngưỡng đối với các tộc dung hợp trở ngại vân nam tân thành bây giờ cũng chỉ còn lại sau cùng thành tường kiên thiết trước mắt lưu nghị tương đối quan tâm thành trì chỉ chỉnh thể thuộc tính tòa thành trì này đối với lưu nghị tại toàn bộ nam cương châu bố trí có cực kỳ trọng yếu ý nghĩa xem như trước mắt toàn bộ đại hán phía tây nam biên cương thành thị nó tồn tại ý nghĩa cũng không chỉ là đơn giản một cái huyện thành đơn giản như vậy mặc hầu hôm nay nên đi kiến ninh bên kia tung thư trong nội viện đi ra liền gặp lưu tam đao cùng trần nhị cầu chờ ở ngoài cửa nhìn thấy lưu nghị tới không người nói lên xe đi lưu nghị gật gật đầu leo lên xe ngựa phục tùng nam man cuối cùng chỉ là mở đầu hắn giống như lưu bị khoe khoang khoác lác trong vòng năm năm muốn để toàn bộ nam trung đại thay đổi cũng không phải thuận miệng nói một chút thổi ngữ như bức nhưng thật muốn làm đến hành động lại không thể có trì hoãn năm năm này chí ít đầu ba năm tại cơ sở đường kiến thiết cùng quỹ đạo xe chế tạo hoàn thành trước đó hắn là không có quá nhiều nghỉ ngơi mà quỹ đạo trải cũng không chỉ là nam trung thục trung kinh châu cũng phải có đầy đủ quỹ đạo mạng lưới còn có ven đường dịch trạng cái này công trình khổng lồ lưu nghị năm năm này thời gian bên trong dựa theo trước đó quy hoạch hàn trung thành đều thương dương huyện thành giang lăng đến chạy c h í ít ba lần xe ngựa phi nhanh tại đường n ú i phía trên trong xe không gian có chút rộng rãi xa phu mức độ không tệ ngồi tại trong xe cảm nhận được sóc này biên độ không lớn lưu nghị nhắm mắt suy tư kiến ninh phương án xe đến nửa đường lưu nghị mở to mắt nhìn về phía lưu tam đao cùng trần nhị cầu nói tam đao nhị cầu các ngươi cùng ta bao lâu Cái này lưu tam t đao í nghị h chút, h toán một n k ô xác đ ị n n ó cười nói ă lần này đi kiến linh tụ hợp quý thường tiên sinh liền cùng nhau đi kinh châu trân nhị cầu cười nói tiên sinh sao hỏi cái này chút trong âm thầm hai người vẫn là thói quen gọi lưu nghị tiên sinh Tam đao, nhị cầu, nghe tuy nhiên thân thiết, tuy đao, sau nhị nghe nhiên nhiên cũng cầu, về lưu à t ớ n g q â n không tam h ể để lại cái này d n nhi, ta cho các người lên h cho ta các ộ t tay cái cười cũng cũng coi nói, dưới ngoài, à. là Lưu như sau Nghị mình dù sao ra về đao ơ n dẫn nhất quận nhân độc điểm, cái hào thời vật, t báo gọi m đ a nhị cùng ầ u qua bất thai, êm không h với lại cũng p hợp b ọ họ thân phận. sinh, tạ tiên sinh. Lưu Tam n Đà đao Lưu c ù trần nhị c ầ u nghe vậy ánh mắt sáng lên vội vàng hạ bài nói bọn họ xuất thân bần hàn những năm này mặc dù có chút công tích nhưng bởi vì cái tên này không ít nhận người sau lưng chế dễ ư c bọn họ cũng muốn đổi tuy nhiên loại chuyện này không phải mình muốn thay đổi liền có thể đổi riêng là bọn họ có quan thân đến tìm đầy đủ phân lượng người giúp bọn hắn đổi chỉ là bọn hắn trừ lưu nghị bên ngoài cũng không có gì có phân lượng nhân mạch ấn phe phái để tính hai người bọn họ từ lên làm tướng lĩnh một khắc kia trở đi trên thân liền in dấu lấy lưu nghị ấn ký lưu nghị cái này nhất hệ muốn nói nhân mạch vẫn là rất nghiễm gia cắt lượng à, thôi châu bình à, bàng thống a phân lượng đều đủ nhưng bọn hắn không đủ trình độ a cũng không dễ trực tiếp giống như lưu nghị mở miệng chỉ có thể luôn luôn kéo lấy bây giờ lưu nghị chủ động nhắc tới tất nhiên là liền bọn họ tâm nguyện hai người kích động còn kém cho lưu nghị dập đầu tam đao vì là vĩ về sau t i ể u lưu vĩ đã có ba bá trọng thúc quý, thứ tự anh em đao lười đao vậy lấy cái hại âm chữ liền gọi thúc nhân đi lưu nghị nhìn xem lưu tam đao mỉm cười nói về sau nên gọi lưu vĩ chữ thúc nhân đa tạ tiên sinh bàn tên cho lưu tam đao hít sâu một cái khí đối lưu nghị bài nói danh tự cũng không phải cái gì người đều có thể cho nhưng nói là lưu nghị giúp bọn hắn lấy tên giờ khắc này hai người quan hệ liền so ngày xưa càng thân cận rất nhiều cùng ta nhiều năm không cần như thế giữ lễ tiết lưu nghị k h o á t k h o á t tay đem ánh mắt nhìn về phía trần nhị cầu nói về phần nhị cầu chó chó vậy l i ê n gọi trần quyền chữ lời nói liền gọi bá mãn như thế nào trần quyền chữ bá mãn t r â n nhị cầu gật gật đầu đối lưu nghị không người nói đ à tạ tiên sinh được những chuyện này bản sớm cái kia vì ngươi hai người lấy chữ chỉ là những năm này chúng ta trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều rất nhiều thời điểm cũng là bận b t u vong các ngươi chớ có phản nàn liền có thể lưu nghị cười nói sao dám hai người liền vội vàng không người nói bây giờ kinh châu nam dương đại tướng không ít quân hầu không cần phải nói tử lòng trọng nghiệp đều là đời lương tướng hai người các ngươi tuy không quá nhiều ngày phú nhưng những năm này nàm trinh bắc chiến kinh nghiệm phong phú đi kinh châu an bại như thế nào ta vẫn còn không biết nhưng nếu năng lượng lại bất luận cái gì một tên tướng lĩnh giới chướng nghe điều có thể đa hướng bọn họ linh giáo sẽ để cho các ngươi được lợi trung thân lưu nghị cười nói tiên sinh yên tâm chúng ta định không rơi vào tiên sinh ghi danh lưu vĩ nhúng tay nghiêm mặt nói lần này đi kinh châu hai người các ngươi cũng muốn đi bãi phòng quân hầu cái này mai chạm ngọc thay ta giao cho quân hầu lưu nghị ngẫm lại từ trong ngực lấy ra một cái ngọc truy đến tác dụng cũng không lớn nhưng thời gian dài đeo có cải thiện thể chất khôi phục tinh lực kỳ hiệu từ hoàng trung trên chiến trường xoay đến eo về sau lưu nghị liền bắt đầu chú ý phương diện này vấn đề bây giờ đại hán trẻ tuổi một đời vẫn còn ở trưởng thành bên trong những đại hán này kình thiên trụ nhân vật bình thường lưu nghị không hy vọng bọn họ có cái gì sai lầm chí ít tại mới nhất đời có thể tiếp ban trước đó là như thế Ê, lưu tam đao vội vàng tiếp nhận lưu nghị ngọc bội trong tay cẩn thận đặt ở một cái trong hộp gỗ thứ này lưu nghị bình thường đều là thiếp thân đeo đối với mình cũng có chỗ tốt cả xe ngựa tốc độ rất nhanh dù sao cũng là lưu nghị thân thủ chế tạo kéo xe con ngựa trên thân đều đeo các loại trang sức tăng thêm hai địa phương đường ban đầu là lưu nghị một đường sửa qua đến m ộ ư ơ i phần bằng p h ẳ n g hơn bốn trăm dặm lộ trình chỉ dùng hai ngày không đến lúc đó ở giữa liền đến mã lương đã giao tiếp xong quận nội sự vật bây giờ chỉ còn chờ gặp lưu nghị một mặt về sau liền muốn cáo từ đi hướng về kinh châu mắt thấy cửa hải cuối năm sắp tới quý thường lần này cửa hải cuối năm chỉ sợ muốn trên thuyền vượt qua lưu nghị nhìn xem mã lương mỉm cười nói có mặc hầu tự thân vì ta đốc tạo thuyền chỉ lại có hai vị tướng quân làm bạn có gì không ổn mã lương mỉm cười nhìn xem lưu nghị nói chỉ là lần này từ biệt ngày khác không biết ngày nào mới có thể gặp lại đến mặc hầu ba năm năm đi mấy năm này ta cũng không phải luôn luôn ở tại nam trung đường tu sửa cần ở các nơi bôn u ba cùng phối hợp kinh châu chí ít cũng phải đi ba lần lưu nghị cười nói nhưng chớ có bắt chức đại vũ ba qua ra môn mà không vào mã lương cười nói đó là vũ hoàng ở bên ngoài hưu tướng tốt ta lại không có lưu nghị nết miệng cười nói từ xưa đến nay người hoa liền ứa thích đem một vài có công tích lớn người cho thần hóa những người này lại không thể có khuyết điểm nhưng trên thực tế chẳng qua là lúc đó dân phong còn không có thành lập cái gì nhất phu nhất thê chế độ mà chính là tương đối lưu hành tàu h ố n chế cho nên người ta ở bên ngoài cũng sẽ không tịch mịch lấy lúc ấy phong tục mà nói đó căn bản không tính là cái gì chỗ bẩn chỉ là càng về sau nhất phu nhất thê chế thành lập mọi người cảm thấy đó là cái chỗ bẩn cho nên đem đoạn này cho không ngừng làm nhạt hiện tại làm nhạt còn không phải cũng hoàn toàn mà lưu nghị vừa lúc liền đưa thích không có việc gì thời điểm nghiên cứu một chút những vấn đề này cho nên lưu nghị năng lượng cầm những này tới treo g ẹ o riêng là nam man bên trong không ít dân tộc cũng còn bảo lưu lấy loại này tẩu hôn c h ế truyền thống lúc ấy lưu nghị không cẩn thận cùng nhau nghiên cứu một chút tổ tiên sự tình vẫn là chớ có nhẹ đàm luận mã lương cười khổ nói lưu nghị cái gì cũng tốt cũng là ngoài miệng không có cửa đâu chuyện gì cũng dám nói lung tung nhất khí không nói không nói lưu nghị k h o á t k h o á t tay chỉ là thuận miệng vừa nói như vậy mà thôi xem đem người khẩn trương tuy nhiên kinh châu kết quả bây giờ tuy nhiên ổn định nhưng hậu phương đối với giang đông đề phòng vừa cắt mạc phóng tủng lưu nghị n h ì n không được dặn dò một câu tuy nhiên lần trước hắn bắt lấy tiết điểm vũng hồ giang đông một cái nhưng hôm nay thiên hạ cục thế đã giống như lịch sử hoặc là diễn nghĩa bên trong khác biệt tôn g i a đối với kinh châu lòng mơ ước chưa bao giờ từng đứt đoạn lưu nghị đối với tôn quyền nhân phẩm cũng có chút không yên lòng cho nên vẫn là dặn dò một câu hiện tại không có chiến sự tự nhiên bình an vô sự nhưng thật to lớn chiến cùng một chỗ thời điểm đối với giang đông cũng không thể phất lờ mặc hầu yên tâm mã lương gật đầu cười nói có vết xe đổ lưu nghị không nói chỉ sợ quan vũ cũng sẽ nhìn chằm chằm tôn quyền chương 478, nam trung đại khai phát trở về trang sách đưa tiễn mã lương cùng lưu vĩ trần quyền về sau đã là đi vào kiến ninh ngày thứ ba mã lương tại trước khi đi đã đem lưu nghị muốn làm sự tình cho xử lý thỏa đáng nhân viên đã vào chỗ cửa hải cuối năm sắp tới nam trung các tộc cũng có được thuộc về mình ngày lễ những vật này phải tôn trọng mã lương ở phương diện này phối hợp rất tốt lưu nghị tới chỉ cần cấp cho tiền công thuê mướn công nhân giám sát phương diện mã lương đã an bài thỏa đáng tân nhiệm kiến ninh thái thú là vương kháng cũng không có bởi vì tân quan tiền nhiệm cưỡng ép cầm tiền nhiệm sự t ì n h cho vàng cho lưu nghị tiết kiệm không ít thời gian năng lực phương diện tạm thời nhìn không ra tuy nhiên trước đây có thể tại phức tạp tình huống dưới tìm đúng thời cơ chiến đấu đồng thời tại đánh vào việt tây về sau nhanh t r o n g c h â n an nhân tâm hẳn là không cần lo lắng quá mức lại nói lưu nghị bây giờ tuy nhiên kiêm dẫn nam trung thứ xử chức vụ nhưng các quận thái thú bổ nhiệm và bại miễn bất quy lưu nghị quản có tối đa nhất cái tiến cử hoặc là vạch tội quyền lợi không biết thứ sử còn có vì sao phân phó kiến linh thái thủ phủ bên trong vương kháng mỉm cười nhìn về phía lưu nghị tuy nhiên tại chức quyền bên trên chính mình không cần mọi chuyện đều lấy lưu nghị làm chủ hắn có đầy đủ quyền tự chủ nhưng không tất yếu tình hung dưới lưu nghị sâu như vậy đến thiên tử tin cậy nhân vật năng lượng không đắc tội vẫn là không đắc tội thì tốt hơn sửa đ ư ờ n g sự tình đã định ra về phần khai khẩn đất hoang có thể người tìm kiếm rõ ràng các nơi trướng lâm sẽ có chuyên gia đến đây phụ trách săn bằng vương thái thu sống nam trung biết được cái này độc trướng lợi hại không thể tùy tiện để cho người ta mạo hiểm lưu nghị cười lắc đầu nói địa phương chính vụ hắn chỉ là hàng năm phụ trách tập hợp tổng kết điều tra rõ có hay không thâm hụt hoặc là tham ô vấn đề hắn hắn không gặp qua cỡ nào nhúng tay địa phương chính vụ nếu không này bận rộn chết ngoài ra kiến ninh bên này đồng sơn cần chặt chẽ trông giữ không thể có sơ hở lưu nghị nhắc nhở một câu nói thứ này hiện tại xem như lưu bị của quý kinh thuộc hai địa phương tiền tệ lưu thông toàn bằng những này chí ít trước mắt là như thế này thứ xử yên tâm việc này sao dám sơ xuất vương kháng cười nói lưu nghị gật gật đầu đón lấy hắn muốn đi tăng ca quận tăng ca quận là chân chính hoang vắng đừng nói cùng hắn quận tăng ca bản quận giữa hai thành khoảng cách liền không gần cũng là lần này nam trung vùng này công trình khó khăn nhất địa phương nhất định phải từ hai mặt bắt đầu đồng thời thi công đã như vậy vậy bản quan liền đi trước tang các quận kiến ninh sự tình mong rằng thái thú nhiều hơn hao tâm tổn trí lưu nghị leo lên xe ngựa đối vương kháng khoát tay nói thứ sử đi t h ô n g thả vương kháng nhìn xem lưu nghị đội xe nhanh chóng biến mất trong tầm mắt lắc đầu tiếp xúc thời gian không dài nhưng nhìn ra được là vị trí phải thiết thực nhân vật nam trung cải biến kế hoạch khổng lồ khiến cho người sợ h ã i thán phục càng kinh thán hơn vẫn là lưu bị bá lực vài tỷ tiền tệ cứ như vậy phê hạ xuống cũng có thể nhìn ra lưu nghị lời nói phân lượng tuy nhiên nếu thật có thể hoàn thành lấy vương kháng nhãn quang xem ra thực sự có thể làm cho nam trung đại trị không còn chờ. t h a n h đại hán phương nam liên lụy về phần phải trang giống lưu nghị chỗ miêu tả như vậy có thể trở thành một khối bảo địa vậy thì phải thời gian sử dụng ở giữa để chứng minh liền trước mắt đến xem vị này quyền cao chức trọng được phong làm hương hầu thiếu phủ thật có lấy mọi mệnh thân phận năng lực cùng hành động lực ít nhất là cái làm hiện thực người về phần quá nhiều càng nhiều là tồn tại ở tin đồn bên trong vương kháng cũng không dễ phán đoán lại nói nhân vật như vậy cũng không phải hắn năng lượng tùy tiện bình phán nam trung đại quy mô khởi công là tại cửa hải cuối năm đi qua cũng chính là đến trương võ hai năm công nguyên hai trăm hai mươi hai năm bắt đầu đại quy mô khởi công lưu nghị cơ hồ điều động toàn bộ nam trung có thể điều động nhân lực tại vân nam kiến ninh vĩnh sương chu đề tăng ca cùng việt tây sáu quận tiến hành đại quy mô sửa đường chỉ là điều động nhân lực liền có mười tám vạn chúng đây cơ h ộ i là toàn bộ nam trung có thể điều hành đến tất cả mọi người lực thời gian một năm bên trong trừ sửa đường bên ngoài c h ỉ ít khởi công xây dựng trên trăm tòa thành trại thời gian một năm bên trong lưu bị lần lượt cho hắn phát tới năm mươi ước đến sau cùng thậm chí còn có chút khiếm khuyết cũng may mắn các nơi thành trại đã bắt đầu lần lượt đưa vào hoạt động đám thợ thủ công trong tay tiền tài hấp lại một chút hình thành một cái tuần hoàn đương nhiên cái này tuần hoàn cũng không ngang nhau nhưng cũng có thể miễn cưỡng bổ sung chống chỗ lại lần nữa trở lại vân nam thời điểm đã là trương võ hai năm cửa ải cuối năm năm ngoái không thể giống như người nhà cùng một chỗ đoàn tụ năm nay lưu nghị là đặc địa từ chu đề gấp trở về cha còn muốn bận bịu i bao lâu a t i ể u lưu minh ghé vào lưu nghị trên bờ vai miết miệng hỏi nói xong người một nhà bao quanh viên viên ở chỗ này qua sinh hoạt kết quả lưu nghị cơ hồ thời gian một năm bên trong đều chạy ở bên ngoài cái này khiến tiểu nha đầu có loại bị lừa cảm giác còn không bằng lưu tại hán trung đâu ở chỗ này ngay cả cái b ê n vực kẻ yếu cơ hội đều không có người cũng không nhỏ lưu nghị tựa ở trên ghế nằm lắc lắc đầu nói trong thư viện bài tập đều làm sao đừng cả ngày nghĩ đến chơi thế thì không có hiện tại bình thường đều là ta cho bọn hắn bố trí bài tập lưu minh có chút buồn bực ngán ngẩm nói ừng lưu nghị nghe vậy ánh mắt l ấ m liệt ngươi lại khi dễ tiên sinh này cũng không có lữ linh khởi bưng một bàn nước quả đi vào lưu nghị bên người cười nhìn lưu minh một cái nói minh nhi học quá nhanh vô luận kinh điển lịch sử chư tử văn tập hoặc là số thuật diễn toán hoặc là binh pháp thậm chí võ nghệ cũng là trong thư viện đình phong bây giờ trong thư viện các tiên sinh thậm chí sẽ cùng nàng thỉnh giáo vấn đề có đôi khi sẽ mời nàng hỗ trợ dạy học ngữ khí tuy nhiên bình thản nhưng lữ linh khởi trong ngôn ngữ này cô cảm giác tự hào nhưng là lừa gạt không người thật lưu nghị quay đầu quan sát tỉ mỉ lấy lưu minh đương nhiên lưu minh ngạo nghệ nói lưu nghị gật gật đầu không nghĩ tới chính mình vậy mà sinh ra một cái học thần cấp người khác vật đến tri thức phương diện xem ra chính mình là không có gì có thể dạy lưu nghị đưa tay sở lấy lưu minh đầu nói đã như vậy này vi phụ liền cho ngươi một chuyện làm mặc hầu mời nói lưu minh nghe vậy tới hào hứng khuôn mặt nghiêm một chút đ à n g hoàng đ ố i lưu nghị thi lễ ít đến bộ này không phải cho ngươi quan nhi làm ta đại hán tuy có quan ữ tước nhưng này cũng là lập triều mới bắt đầu sự tình từ quang vũ trung h ư n g đến nay tối đa cũng liền cho cái tiến sĩ lưu nghị lắc đầu cười nói nghe nói đó mới nữ thái văn cơ coi như qua cái này quan về phần hiện tại tào ngụy bên kia có hay không lưu nghị không biết nhưng lưu bị bên này là không có cái này không công bằng nam nhân có thể làm việc tình nữ nhi cũng làm đến với lại càng thêm xuất sắc vì sao ta không thể vào sĩ lưu minh bất mãn nói người cũng qua xét xử phương diện này khả năng so vi phụ đều muốn rõ ràng thời đại từ nữ hệ xã hội cho tới bây giờ đã có mấy ngàn năm đạo lý muốn ta nói lưu nghị lắc lắc đầu nói nhưng là phụ thân cũng đã nói thế gian này sự tình cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi tương lai không ai có thể nói đúng nói không chừng nữ nhi liền có thể làm nữ thừa tướng đây lưu minh không phục nói chỉ bằng ngươi tại hán trung bênh vực kẻ yếu hành hiệp trưởng nghĩa lưu nghị nghe vậy cười nhìn xem nữ nhi của mình hỏi ngược lại lúc ấy không hiểu chuyện lưu minh bẹp miệng nói bây giờ nữ nhi đã lớn lên tuy nhiên một năm năng lượng lớn bao nhiêu lưu nghị liếc nàng một cái lắc đầu nói ta bây giờ đã có thể làm chút hiện thực trợ giúp thư viện các tiên sinh cầm các học viên quản lý tốt những di tộc đó rõ ràng tộc thiếu niên các tiên sinh không còn được ta lại có thể làm cho bọn họ ngoan ngoãn với lại không cần phụ thân danh nghĩa cũng không động thủ lưu minh ngạo nghệ nói minh nhi lữ linh khởi nga mi nhẹ trao lại chừng lưu minh một cái nói để cho nàng nói lưu nghị đối lữ linh khởi lắc đầu lúc này chính là lưu minh nhân cách bắt đầu thành lập thời điểm làm phụ mẫu lúc này không thể quá mức can thiệp đương nhiên đại phương hướng bên trên vẫn là muốn đem khống nhưng lưu nghị cũng không ngại nữ nhi có ý nghĩ của mình những này các tộc người không ít người sùng thượng vũ lực có thể giải quyết hết thảy đối với những tiên sinh đó không phải cũng tôn trọng nữ nhi bình thường sẽ dùng một chút tiểu thủ đoạn t ỷ như vẫn dâm dạ n g t ỷ như như thế nào hiệu quả hoàn thành một việc tất nhiên bọn họ muốn hành động vậy thì lấy hành động tới so nhưng hành động chưa hẳn cũng là luận võ lực à, t ỷ như tính toán học viện hồ nước muốn tu kiến lời nói cần ngược lại bao nhiêu thùng nước bọn họ vậy mà thực sự có người đi dùng thùng nước tới ngược lại nói đến một chút thú vị địa phương lưu minh nhịn không được cười rõ ràng có thể tùy tiện tính toán ra sau đó đào điều câu cử sự t ì n h lại có người thật cầm thùng nước đi lượng cao siêu hơn một chút nhường đồng thời hướng bên trong t ớ i lúc nào có thể rót đầy vấn đề như vậy vừa ra trên cơ bản những người đó đến toàn bộ nghỉ cơm số thuật vấn đề không biết man tộc hải tử không nguyện ý nghiên cứu cũng là hán ra con em cũng không phải quá nguyện ý đi nghiên cứu dĩ lý phục nhân xác thực có thể thực hiện lưu nghị nghe vậy cũng cười nhìn xem lưu minh nói chỉ là như vậy đương nhiên ta sẽ để cho thành mà cùng bọn hắn so sạ tiễn để cho ngụy phi cùng bọn hắn so sánh lực cái gì cũng không sánh bằng chúng ta có cái gì tư cách xem thường người nói xong lời cuối cùng lưu minh bao nhiêu là có chút khinh thường được lưu nghị hài lòng gật gật đầu tuy nhiên thủ đoạn tương đối không lưu loát với lại cũng có chút tiểu hài tử nhà tròi ý tứ nhưng đây là chính nàng suy nghĩ ra được đáng giá khẳng định n à y vi phụ cho ngươi nhiệm vụ chính là muốn biện pháp tại trong thư viện thành lập được một bộ có thể thực hiện điều lệ chế độ thuyết phục các tiên sinh đồng ý mặt khác muốn đối xử như nhau tốt nhất đừng lại có hán rất có khác lưu nghị gõ gõ lan can nhìn xem lưu minh nói làm được sao thông qua lưu minh trước đó thuật trong thư viện hán nhân cùng các tộc màn nhân chia vẫn tương đối rõ ràng cái này có chút vi phạm lưu nghị dự tính ban đầu hắn cũng đang tự hỏi như thế nào giải quyết vấn đề này bất quá dưới mắt tất nhiên lưu minh c ũ có cao như vậy tính tích cực lưu nghị chuẩn bị để cho lưu minh đi thử một chút chính mình nữ nhi này thông minh thuộc về thông minh nhưng thực tế cũng rất trọng yếu tất nhiên nàng muốn có một phen hành động liền từ nơi này thư viện bắt đầu đi tiểu lưu minh n h u mày suy tư một lát sau nhìn về phía lưu nghị nói nhược minh mà làm đến phụ thân có gì khen thưởng vi phụ có thể làm được ngạch hứa ngươi một cái nguyện vọng lưu nghị v ô vỗ lưu minh đầu nói một năm làm hạ định t ố t một lời đã định tiểu lưu minh ngạo nghệ nói thời gian một năm đầy đủ làm rất nhiều chuyện thành chút đấy lưu nghị nhìn chung quanh một chút gặp lưu thật không gặp nghi ngờ nói đi sách lữ linh khởi cười nói tỉ tỉ lợi hại như vậy thành mà tuy nhiên trầm mặc ít nói nhưng thực chất bên trong nhưng là ngạo cực kỳ không nguyện ý bị minh nhi làm hạ thấp đi chuyện t ố ấ t a lưu nghị cười nói trước tiên dùng ăn đi bên ngoài bôn ba một năm cũng chưa từng ăn thật ngon qua một hồi hơi nhớ nhung phu nhân thủ nghệ ừng chương bốn trăm bảy mươi chín thời gian như thoi đưa trở về trang sách thiên phong lưu truyền gió êm dịu phơ phất côn chỉ cảnh sắc tự nhiên là đẹp chỉ là tuy đẹp địa phương chờ đợi thời gian lâu dài cũng sẽ cảm giác có chút kẻ nhạt vô vị đẩy ra cửa sổ có thể nhìn thấy tới lui ngư thuyền lớn nhỏ đều có cửa ải cuối năm sắp tới cái này vân nam một vùng cũng biến thành náo nhiệt lên t r ư ơ n g võ hai năm tại vân nam các tộc tới nói không thể nghi ngờ là cái năm được mùa khai khẩn đi ra tân điền thu hoạch hai lần lương thực lưu nghị khởi công xây dựng cá đường dưỡng thực c h ẳ n g cũng là thu hoạch tương đối khá thời gian trở nên tốt liền nghị phô trương lãng phí một chút mạnh hoạch chuẩn bị ở cái này n ă m x ư a đợi tổ chức c á t tộc ngươi tới trận đại yến sẽ cầm các tộc phong tục c h ấ p v à cùng một chỗ tổ chức vân nam tân thành sớm tại tháng năm thời điểm liền xây xong chẳng qua là lúc đó lưu nghị bên ngoài buôn ba một năm cũng liền n ă m x ư a đợi vừa rồi nhín chút thời gian trở về thuộc tính cũng là vừa mới nhìn thấy vân nam tân thành kiên cố bốn mươi tám tâm tình vui vẻ bốn mươi bốn g ũ cốc được mùa bốn mươi bảy lục xúc hưng vượng bốn mươi hai mưa thuận gió hòa bốn mươi sáu có ơn lo đắp bốn mươi lăm dân tâm hướng về hán bốn mươi chín vạn dân quy tâm bốn mươi sáu văn hóa dung hợp bốn mươi mốt bao lớn kinh hỷ chưa nói tới lưu nghị một năm qua này kiến thành trại cũng không ít dạng này thuộc tính cũng không tính quyết c h ư ờ n g nhưng lưu nghị muốn thuộc tính tại đây đều có theo thời gian chuyển rời có thành này tại tăng thêm chính sách dẫn hướng hẳn là có thể tốt hơn thôi động các tộc dung hợp thời gian một năm nhân tâm bên trên cải biến rất khó phát giác ra được quá nhiều với lại thông qua trước đó lưu minh giống như lưu nghị giảng thuật trong thư viện sự t ì n h chí ít tại trong thư viện hán nhân cùng man tộc chia vẫn là rất rõ ràng thanh trì dựng lên cũng mới nửa năm thuộc tính mặc dù không tệ nhưng cũng không phải nhân cách cải tạo chủ yếu căn cứ kinh nghiệm dĩ vãng tới nói mệnh chết vạn dân quy tâm dân tâm hướng về hán dạng này thuộc tính là cái tiếp tục có hiệu lực quá trình không phải ở một cái đi vào những người dân này liền đều đem mình làm thành hâu người chơi trò chơi đều không nhanh như vậy trong lúc này sẽ có cái quá trình thuộc tính có sự thôi hóa nhưng nếu là quan phủ bản thân dẫn đạo không lợi hay cũng sẽ để cho hiệu quả giảm bớt đi nhiều mạnh hoạch ở phương diện này làm được không tính là quá tốt nhưng ít ra có thể giải quyết việc chúng không gặp qua độ thiên vị chính là đây cũng là lưu nghị muốn hiệu quả ngươi mạnh hoạch có thể chiếu cố man tộc nhưng cái này một bát nước đến giữ thăng bằng lưu nghị cần đem man tộc du nhập g n hán tộc nhưng cái này cũng không hề đại biểu tại đây hán nhân liền phải hủy khúc cầu toàn kỹ thuật học vấn những vật này cũng là hán nhân mang đến tới nơi này hán nhân nói trắng ra cũng là đến giúp đỡ cũng không thể để bọn hắn thất vọng đau khổ khả năng cũng có này cảm ơn lòng thuộc tính có hiệu lực nguyên nhân ở bên trong đi đối với những chân chính đó có kỹ thuật hán nhân trong thành man dân sẽ rất tôn trọng mạnh h ạ c h cuối cùng không có chân chính quản lý nhất quận kinh nghiệm cho lưu nghị lưu không ít còn sót lại vấn đề phần lớn là một chút sổ sách lung tung tới nơi này h ắ n nhân cũng không có khả năng tất cả đều là vì là xúc tiến dân tộc dung hợp bao nhiêu cũng là mang theo chút tư tầm đến nói trắng ra cũng là tìm tới chủ yếu mưu lợi thủ đoạn lời nói mạnh hoạch không phải đều có thể minh bạch mã tác một năm qua này tại vĩnh sương cùng việt tây hỗ trợ phối hợp cũng không có quá nhiều thời gian ở chỗ này hỗ trợ cái này cũng liền dẫn đến có không ít lợi dụng sơ hở lái bơn đối với những người này làm quá phận lưu nghị để cho mạnh hoạch đi trực tiếp bắt lại nghiêm trị lúc này nếu là các tộc dung hợp ở thời điểm này tướng ăn quá khó nhìn lưu nghị cũng sẽ không chiếu cố người nào thể diện mặc hầu con mắt này thật độc nhìn một chút liền biết vấn đề mạnh hoạch hiện tại đối với lưu nghị là từ trung bội phục tác chiến lợi hại cũng coi như một năm này không tại trở về chỉ là điều tra thêm sổ sách liền nhìn ra nhiều vấn đề như vậy hắn làm vân nam thái thủ hơn một năm cũng không hiểu được ngươi h bọn họ cũng là khi dễ ngươi không biết đi thêm thư viện học một ít số thuật thứ này hiểu một số người cơ bản nhìn một chút liền có thể minh bạch lưu nghị tức giận xem mạnh hoạch liếc một chút ta cho ngươi thiên công khai vật không có a cái này xem không hiểu nhiều ha ha mạnh hoạch có chút xấu hổ để cho hắn sách hắn cũng không bài xích dù sao lúc t r ư ớ c năng lượng từ vô số động chủ bên trong trổ hết tài năng cầm ngân khanh động làm lớn là mạnh cùng hắn yêu thích sách có rất lớn quan hệ nhưng lưu nghị thiên công khai vật bên trong rất nhiều ký tự hắn đều không nhận ra đường đường thái thú cũng không dễ tìm người thỉnh giáo lại nói số thuật bên trong rất nhiều lý niệm cùng hắn học vẫn không giống nhau lắm mà bản thân hắn không có bất kỳ cái gì phương diện này cơ sở tự nhiên không dễ dàng những ngày qua ta sẽ ở chỗ này lợi ngươi mỗi ngày rút một canh giờ tới ta mang ngươi nhập môn loại vật này nhập môn liền có thể lưu nghị bất đắc dĩ nói dù sao cũng là nhất quận thái thú tương lai mấy năm sẽ không xuất hiện cái gì biến động nếu là đối sổ tự không quá mẫn cảm l ờ i nói rất có thể bị bọn thủ hạ lừa gạt người chết vì tiền chim chết vì ăn đặt ở cái nào thời đại cũng sẽ không thay đổi nhìn thấy có thể thừa dịp với lại lợi ích cự đại tình hôn g d ư ớ i chân chính có thể làm được không động tâm người không nhiều làm một phương thái thú mạnh hoạch í t nhất phải năng lượng thấy rõ sổ sách mới được cái này liệu sẽ quá mức phiền phức mặc hầu mạnh hoạch có chút không yên lòng nói không cần phải lo lắng thuận tay sự t ì n h thứ này thật không khó lưu nghị nhìn xem mạnh hoạch cười nói ta nhớ được ngươi là có chút hiếu học sao không nguyện ý tự nhiên là nguyện ý có thể được mặc hầu chỉ điểm bao nhiêu người tìm đều cầu không tới mạnh hoạch cười nói là một năm thái thú trên thân đã có chút quan viên địa bộ đối với cái này lưu nghị không phải rất ưa thích nhưng cũng sẽ không nhiều lời thay cái góc độ đến xem đây cũng là chuyện tốt mạnh hoạch chính mình cũng tại trong lúc vô hình cầm chính mình thói quen hướng về hán nhân bên này gần lại còn có một chuyện mạnh hoạch do dự một chút nhìn xem lưu nghị có chút do dự có chuyện nói thẳng lưu nghị xem mạnh hoạch một cái nói nghe nói mặc hầu am hiểu lấy phong thủy kiến tạo phong ố p ta này trạch viện mạnh hoạch nói đến đây sắc mặt có chút phát h ồ n g nhìn xem lưu nghị cười khổ nói phong thủy phải chăng có chút không tốt lưu nghị nhìn xem mạnh hoạch cười nói hắn nhớ kỹ năm ngoái không chỉ mạnh hoạch tìm qua chính mình cùng loại sự tình t r ú c dung phu nhân cũng nói với lữ linh khởi qua mạnh hoạch không quá nguyện ý cùng với nàng cùng phòng cho nên mạnh hoạch trạch viện là lưu nghị chuyên môn giút bọn hắn xê thuộc tính giống như lưu nghị năm đó ở m ặ c thành không sai biệt lắm một năm qua này mạnh hoạch thời gian phải rất khá mới đúng cái này cũng là không phải mạnh hoạch lắc đầu nhìn xem lưu nghị nói chính là ta này bà nương quá quá nhiệt tình một chút mạnh hoạch nói xong lời cuối cùng thở dài một tiếng không biết bên trong cái gì ta nguyên bản đối với t r ú c dung phu nhân thân thể không phải rất hài lòng hắn vừa về tới trong nhà bất thình lình đã cảm thấy nhà mình nữ nhân này giống như thiên tiên giống như một năm qua này người béo một vòng nhưng thể năng nhưng là môi hướng ngày sau trọng yếu nhất là rời đi c h ạ c h viện về sau lại nhớ tới đến cảm giác bên trên không đúng lắm ta hôm qua gặp qua tôn phu nhân so trước kia tốt không y ta lưu nghị nghi hoặc nhìn xem mạnh hạch chúc dung phu nhân một năm qua này ưa thích đi theo lữ linh khởi bên người huấn luyện chúng thân thể tuy nhiên vẫn là cũng khôi ngô nhưng này một thân khối cơ thịt nhưng là tại một năm này trong khi huấn luyện hỗn hợp rất nhiều chí ít không phải loại kia bắp thịt nữ cảm giác càng khỏe đẹp cân đối một chút là tốt mạnh hoạch gật gật đầu, h i ệ nghe tại Trúc d u n p u chịu nhân sắc thực càng phù hợp hắn thẩm mỹ, nhưng thân thể có chút không chịu đựng nổi、à. Nhìn thực phù hợp thẩm thể chút sắc có mỹ, x m mạnh mập cằm xem một mặc Mạnh hoạch tạo tạ hoạch thân hình, Nghị thình lình lên nói, nghe chút chút hiểu, chút hầu. cái có có kia giả đi đi. sau ta Đa đó bất gật Lưu đầu sờ vậy lại hỉ vội vàng hạ bài nói lưu nghị cười cười tiếp tục giống như mạnh hoạch thương nghị một chút liên quan tới năm tiếp theo vân nam phương hướng phát triển dưỡng thực nghiệp cùng nông t ă n g đã thức dậy lưu nghị chuẩn bị sang năm bắt đầu gia tăng dệt vải nghiệp vân nam cái này chuyển phát nhanh phương vật sản xuất đấy đà tuy nhiên còn không có bơm gọn lưu nghị đã xử giả phái người đi tìm thông hướng ấn độ đường nhìn xem có thể hay không từ bên kia tìm tới thứ này sau đó đưa vào đến tuy nhiên vân nam bản thân cũng thích hợp khai triển dệt vải nghiệp đón lấy một năm liền cũng là quay chúng quanh cái này tiến hành bao quát xưởng may số lượng cùng quy mô máy móc cần tạo bao nhiêu chế thành thành phẩm xử lý như thế nào không ở ngoài hai con đường chủ động chuyên trở ra ngoài trở lái bô n tê ý mua sắm những vấn đề này nếu không lớn chính yếu nhất vẫn là đối với giá cả không chế chí ít bên này đến có lợi mới được ngân tệ sự tình tất nhiên lưu bị bên kia cho không lưu nghị cũng liền không quá quan tâm tạm thời bạc l ờ i nói khai thác nhu cầu không phải quá lớn gia công một chút ngân sức là được rồi ngày tết qua về sau vân nam bên này bắt một nhóm đầu cơ t r ụ c lợi người hiện tại vân nam không cần những người này nuốt tài phú cũng bị tịch thu liên đối lấy nhà mình tài đón lấy cũng là giao về hán trung đi bởi triều đình xử trí nam trung chỗ kiến thiết một năm này thời gian bên trong cơ sở đã làm chắc năm thứ hai bắt đầu cũng là liên quan tới một chút phương diện kinh tế tăng lên lấy nông nghiệp làm chủ dưỡng thực dệt vải làm phụ về phần tiêu phí nơi trốn lưu nghị quy hoạch rất cẩn thận dù sao lúc này mới bắt đầu đâu không có khả năng thời gian mấy năm bên trong liền để vân nam lớn bao nhiêu thị trường càng nhiều là đối mặt tới lui lái buôn cùng tu kiến kiến trúc công nhân trong tay những người này là có tiến nhất ở nhà những ngày qua lưu nghị hơn phân nửa thời gian cũng là đang b ồ i thê nhi dù sao ăn tết về sau muốn tiếp tục đi các nơi chạy với lại nam trung đường đã xây xong một đầu đầu thứ hai điều thứ ba sẽ thay đổi có thể rất nhiều lưu nghị đón lấy mặc dù nặng tâm vẫn còn ở nam trung nhưng thuộc địa công trình cũng phải bắt đầu tiến hành năm thứ hai bắt đầu lưu nghị liền phải thỉnh thoảng đi thuộc địa thăm dò địa hình xác định tu kiến lộ tuyến tại thuộc địa một chút chủ yếu thành t r ì ở giữa trải quỹ đạo đồng thời đồng bộ tại mỗi cái dọc đường thành trì bên ngoài kiến thiết một chút quỹ đạo trạm dù sao điều kiện nguyên nhân quỹ đạo không có khả năng trải ra nội thành đi coi như một chút đại thành trì cần quỹ đạo kiến thiết cũng phải nội bộ trải giống như bên ngoài không liên kết đến năm thứ ba vân nam bên này quỹ đạo mạng lưới cơ bản đã hoàn thiện lưu nghị tinh lực chủ yếu tập trung ở thuộc địa c ũ n g bắt đầu từ hán trung hướng về kinh châu trải quỹ đạo về phần từ ba quận hướng về kinh châu đi đường thủy hiển nhiên so lục lộ thuận tiện không ít không cần thiết lãng phí nữa thời gian đi trải quỹ đạo đến năm thứ tư kết thúc thời điểm trên cơ bản kinh châu quỹ đạo cũng xây xong mà nam trung đến thuộc trung đoạn này mấy c h ố núi vây quanh quỹ đạo cũng tại mấy lần xác định tính an toàn về sau bắt đầu thông xe đến tận đây toàn bộ kinh thục chỗ đường trải xem như sơ bộ hoàn thành thuộc địa cùng kinh châu vật tư vận chuyển đến tận đây để cao trí ít ba cái cấp bậc đón lấy cũng là sau cùng một năm kết thúc công việc công tác chương bốn trăm tám mươi xuất viện t hảo hạch trở về trang sách hiu chất lỏng tại lớn nhỏ c ỡ nắm tay bình đồng bên trong xôi trào tinh tế thủy vụ nương theo lấy hỏa d i ễ m t h i ê u đốt toàn bộ bình đồng bắt đầu xoay tròn kéo theo lấy cơ quan dẫn động tới mô hình xe bánh xe chuyển động hơn một t r ư ợ n g phương viên xa bàn bên trong nhưng gặp một cỗ bàn đạp xe t ạ i không có bất kỳ lực lượng nào thôi thúc dưới bắt đầu hành tẩu với lại tốc độ vẫn còn ở không ngừng tăng tốc bên cạnh vây xem thư viện đám học sinh đều giật mình chừng to mắt cho dù là từ trước đến nay xem thường công tượng nho học đệ tử giờ phút này cũng bị một màn này cho kinh ngạc đến ngây người viện chủ cái này bên cạnh mấy tên tiên sinh nhìn xem lưu nghị nói không ra lời xe này có thể nào không có bất kỳ cái gì lực lượng thôi thúc dưới liền tự phát chạy cho dù là am hiểu công tượng đệ tử cũng không phải hoàn toàn lý giải mọi người nói cho ta một chút xe này vì sao năng lượng không ngượn ngoại lực mà động lưu nghị không để ý bọn họ mà chính là nhìn về phía một đám thư viện đệ tử những này xem như năm năm qua thư viện bồi dưỡng được tới nhóm đầu tiên đệ tử các hành đều có, đến tốt nghiệp mức hành nghiệp đến đều độ, tốt lưu nghị năm năm qua từng có không ít lần nếm thử nhưng hiệu quả cũng không quá lý tưởng dù là có thuộc tính tăng thêm tiêu hao còn có đối với thân xe tổn hại đều tương đối khủng bố vấn đề không phải xuất hiện ở kỹ thuật bên trên mà là tại trong tài liệu lần này lưu nghị được thỉnh mời phụ trách lần này vân nam thư viện nhóm đầu tiên học sinh tốt nghiệp khảo hạch linh cơ nhất động vừa muốn đem cái này làm khảo đề chí ít để cho mọi người có phương diện này khái niệm đừng đem thứ này xem như cái gì thần thần quái quái tuy không ngoại lực nhưng nước sôi phun ra ngoài hơi nước chính là lửa này xe động lực đầu mối then chốt một tên đệ tử nhìn về phía lưu nghị mỉm cười nói ân sư thế nhưng là như thế không sai lưu nghị gật gật đầu hài lòng nhìn xem tên đệ tử này hắn gọi xung quanh nghi ngờ không thấy ở u sử chí ít lưu nghị chưa từng nghe qua thủ nghệ cũng không tính được mạnh cỡ nào không có quá cao thiên phú nhưng lại cảm tưởng tinh thông số thuật tư duy kín đáo là lưu nghị phi thường thưởng thức một tên đệ tử cũng là bây giờ cái này thiền hứng cơ trong viện một cái duy nhất bị lưu nghị thu làm môn hạ đồng thời chính thức xác lập qua đệ tử danh phận người có lưu nghị không có trả lời mà chính là nhìn về phía này xung quanh nghi ngờ cười nói an minh ngươi nhìn thế nào xung quanh hoài tưởng thầm nghĩ đầu tiên vật này không phải thật sự không cần ngoại lực cần hỏa phun ra ngoài đốt khí năng đốt bị thương người phẩm cấp cần thiết tài liệu cũng không phải bó tuổi có thể gánh chịu nếu thật làm ra dạng này xe tới thân xe cần lấy kim thiết làm danh giới bó tuổi lời nói có thể cháy với lại thân thể lượng cũng phải cũng đủ lớn muốn gánh chịu thuốc nhuộm còn có nước cũng không phải không làm được a một tên nho viện đệ tử c a o mày nói lúc trước đặt câu hỏi đệ tử như là xem nhược trí liếc hắn một cái làm như vậy đi ra chỉ là đầu xe liền cần mấy vạn cân kim thiết phân lượng cần đa trọng h u ố n hồ trước mắt đường dây bằng gỗ vô luận độ rộng vẫn là phụ trọng năng lực đều khó mà gánh chịu như vậy đầu xe nếu là đổi lại đường sắt lời nói ngươi có thể đi cùng bệ hạ thương lượng trước mắt đại hán sắt lấy ra làm binh khí đều ngại ít nếu như chỉ là cái đầu xe nói không c h ừ n g lưu bị k h ẽ cắn môi còn có thể đồng ý nhưng cái này đường dây bằng gô mới vừa vặn ở các nơi trải ra mở hiện tại lại phải thay đổi đường sắt đoan c h ừ n g lưu bị giết người tâm tư đều có、Tốt. Lưu nghị mỉm cười người hiệu nghị miệng. mỉm mọi im vô vô tay, ra hiệu mọi người im miệng. bây giờ cái này thiền cơ viện người bỏ à nắm lưu nghị mặt khác mấy vị đệ tử phúc bây giờ cái này thiền cơ viện tại đại hán tập đoàn nội bộ thế nhưng là bánh trái thơm ngon cái này còn không có tốt nghiệp đã có các nơi phú thương chạy tới đào người đương nhiên trọng yếu nhất vẫn là thiếu phủ bây giờ thiếu phủ đã tự thành nhất hệ tại các quận đều có vị trí cùng t h a i thú nhưng lại trực thuộc ở lưu nghị q u ò n hạt chủ yếu phụ trách các nơi đường tu sửa cùng một chút phổ cập toàn cảnh đại quy mô làm việc tỉ như cái này quỹ đạo trải bây giờ cũng là hai châu các nơi thiếu phủ phân bộ phụ trách quản lý về phần lưu nghị thiếu phủ tổng bộ tự nhiên thiết lập tại triều đình bên kia chủ yếu phụ trách cũng là quy hoạch tương lai các loại kiến thiết cùng phát triển nghiên cứu vũ khí mới quyền lợi so với ngày xưa thiếu phủ lớn không ít nho viện đệ tử học đủ về sau chưa hẳn liền có thể lập tức đạt được trọng dụng nhưng thiên cơ viện đệ tử bởi vì nhân tài thiếu nguyên nhân lập tức liền có thể bị phân công đến các nơi bây giờ vân nam thư viện thành đều thư viện ngư hương thư viện nhạc dương thư viện tương dương thư viện cùng hán trung hoàng gia trong thư viện gần nhất trong hai năm xin gia nhập thiên cơ viện cũng không ít đây chính là lần này xuất viện khảo hạch đ ể m ụ lưu nghị chỉ chỉ theo nhiên liệu đốt xong tốc độ dần dần giảm xuống một xe mỉm cười nói trừ xe bên ngoài suy nghĩ lại một chút cái này máy hơi nước còn có thể để làm gì đồ nhất định phải có thể thực hiện tốt nhất có thể làm ra mô hình năng lượng có một dạng vượt qua kiểm tra người quyên tắc hợp nghiên cứu có thể xuất viện đồng thời cái này sáng tạo về sau lợi ích còn có công lao tất cả thuộc về cá nhân sở hữu bên trên không không giới hạn làm ra đồ vật người ưu tú ta sẽ tự mình hướng về triều đình tiến cử chúng đệ tử nghe vậy ánh mắt sáng lên tuy nói trước mắt thiên cơ viện học sinh không lo đừng ra nhưng nếu không có tiếng t â m gì tối đa cũng liền bị phái đi một chút q u ậ n phủ chủ yếu chức vị không có khả năng lập tức cho ngươi nhưng có lưu nghị tiến cử liền khác biệt lưu nghị bây giờ đứng hàng cựu thanh có bất bại thanh danh tốt đẹp hưởng thụ hương hầu tước cho dù là tại thiên tử trước mặt đều có tuyệt đối quyền nói chuyện nếu có thể đạt được lưu nghị đề cử này đi vào s i điểm xuất phát coi như quá cao trong lúc nhất thời một đám thiên cơ viện đệ tử đấu trí cứ như vậy bị lưu nghị hoàn toàn kích thích trước k hảo hạch còn có một câu nói muốn xin khuyên các vị lưu nghị nhìn xem mọi người trầm giọng nói công cũng không đê tiện trước mắt bệ hạ cũng mở đầu này con đường làm quan nhưng có một chút hy vọng chư vị nhớ kỹ chúng ta công tượng đi vào sĩ cùng hắn đi vào sĩ khác biệt chúng ta lại càng dễ làm ra thành tích nhưng tương tự nếu không có chân tài thực học vô luận điểm xuất phát cao bao nhiêu cuối cùng vẫn như cũ sẽ bị người siêu việt một chuyến này cũng là khó chứa nhất nhận l ử a gạt địa phương chư vị về sau đi vào sĩ cùng ta liền coi như là đồng liêu lời ấy cùng chư vị cùng nỗ lực ta rất chờ mong ngày khác có người có thể thay thế ta bây giờ thiếu phủ chi vị ta xong đi làm tăng công nửa trước đoạn vẫn là rất lệ trí nhưng một câu cuối cùng là cái quỷ gì một đám đệ tử có chút im lặng nhìn xem lưu nghị nhưng không có cách người ta cũng không chỉ là thiếu phủ trước kia công huân cũng sẽ không nói người trong thiên hạ đều biết đi vào nam trung sáu năm số bại man quân khiến cho nam trung đại trị bách tính sung túc ngày xưa đất cằn sỏi đá nghiêm chỉnh đã trở thành một khối bảo địa riêng là vân nam bên này bốn mùa như mùa xuân hai năm này theo vân nam hoàn cảnh không ngừng vì ngoại nhân biết không biết bao nhiêu phú quý người rảnh rỗi chạy tới nơi này mua điền trạch dùng để dưỡng lão đương nhiên nam trung ruộng đất căn cứ lưu nghị hướng về lưu bị đề nghị chỉ thuê không bán hoàn toàn chịu triều đình không chế mà lại là hàng năm giao hàng năm tiền suy nghĩ nhiều giao cũng sẽ không nhận không chỉ là nam trung kinh nam chi địa khai khẩn đi ra tân đ i ể n cũng là khai thác làm như vậy pháp luật đương nhiên chính mình giải vây địa phương sẽ có năm năm miễn thuế kỳ quân sự trong chính trị lưu nghị đều có không tầm thường công tích dù là không làm thiếu phủ dạng n à y người tự nhiên cũng sẽ không bị để đó không dùng tốt cho đùa mà thôi các n g ư ờ i muốn thay thế ta thiếu phủ chức vụ chí ít cũng phải nỗ lực cái mười năm cái này tam công chi vị ta vẫn là mười năm sau làm tiếp đi lưu nghị cười nói bởi vì thiên cơ viện cùng h á n viện khác biệt trừ trong sách vở đồ vật chú trọng hơn động thủ năng lực cho nên lần khảo hạnh này thời hạn vì là ba ngày nếu có không sai sáng ý còn có thể xét ra tăng thời hạn hiện tại bắt đầu đi làm đi sáng tạo loại đề mục cũng coi trọng linh cảm với lại cũng rất khó gian lận cho nên khảo hạch đối lập rộng rãi một chút hắn học viện nhưng liền không có phương diện này đãi ngộ tỷ như binh pháp như thế nào nhanh chóng kiểm kê ra bản thân mình đối phó như thế nào địch nhân cái kia dùng như thế nào chiến trận khác biệt binh chủng phải dùng như thế nào binh chủng tới phá một tòa thiên nhân doanh trại cùng vạn nhân doanh trại cái kia như thế nào bố trí có khác biệt gì đây đều là trên sách có phối hợp một chút đơn giản số thuật cùng công trình bằng gỗ vấn đề phương án giải quyết cũng có rất nhiều về phần nho học kia liền càng đơn giản định một cái đề mục viết một thiên văn t r ư ờ n g hoặc trị quốc hoặc là như thế nào cải thiện dân sinh những này đều có suy nghĩ những này muốn chia ai là thứ nhất cái này cần xem giám khảo yêu thích nhưng có được hay không nếu chỉ cần thấy được văn t r ư ờ n g bao nhiêu là có cái đại khái phạm vi lần khảo h à n h này lưu nghị cùng trần đáo đều tại được mời liệt kê với lại xuất viện học sinh cũng sẽ dựa theo khác biệt thành tích bị lưu nghị cùng trần đáo chiêu đi xem như đãi ngộ tốt nhất một lần bà uyên cái này vân nam trong thư viện có không ít học y lìa đệ tử nguyên hóa tiên sinh hy vọng có thể khiến cái này xuất viện đệ tử đi vào thái y lìa viện các nơi cũng hy vọng có thể thành lập được như thiếu phủ n h ã thự trần đáo đem lưu nghị kéo đến một bên thấp giọng nói sách này trong nội viện yếu nhất xu thế chỉ sợ sẽ là bệnh viện đương nhiên không phải hậu thế bệnh viện là học y lìa địa, địa phương cái này mời nguyên hóa tiên sinh yên tâm hắn không nguyện ý đi vào thái y lìa viện mà thôi trên thực tế bệ hạ sớm có lập ý liệt thự lòng lưu nghị cười gật đầu nói có đôi khi cái này y l i t ư ợ n g so công tượng càng có tác dụng dù sao công tượng lại bỏ trừ hắn ra cũng không thể định người sinh tử nhưng y l i t ư ợ n g có thể lưu nghị xác thực cũng có thành lập một cái thống nhất y l i ệ u hệ thống tâm tư bây giờ tất cả nghề nghiệp nhân tài đều khuyết t h i ế u cho nên đừng nói cái gì dân xử lý nhà nước đều thêm bất mãn có y liệt h ự chí ít có thể để giải quyết rất nhiều dân sinh vấn đề chân đáo gật gật đầu ngẫm lại lao ra t ử một nắm lớn n h ê n kỷ cả một đời vì là lý tưởng hành y hề tế thế chưa từng hướng về quyền quý c h i ế t yêu cái này lao tới lại muốn vì đệ tử đường ra nghĩ biện pháp cũng là rất làm lòng người chua nguyên hóa tiên sinh cũng thế chuyện thế này sao không cùng ta thương nghị lưu nghị lắc đầu nếu đạo lý hắn đại khái hiểu lúc trước lưu bị đăng cơ thì lưu nghị từng đề nghị hoa đà đi vào thái y hề viện chỉ là hoa đà nhất định không chịu bây giờ trái lại muốn vì đệ tử tìm lấy con đường làm quan tự nhiên không tốt trực tiếp giống như lưu nghị mở miệng vũ viện bên kia khảo hạch muốn bắt đầu trước tiên cáo tử trần đáo giống như lưu nghị ôm quyền thi lễ cười nói t ố t thu nhiều mấy cái bây giờ ta đại hán thiếu nhất cũng là nhân tài t ố ấ t chương bốn trăm tám mươi mốt nhân tài xuất hiện lớp lớp trở về trang sách ngồi tại chính mình chỗ ngồi đưa bên trên nhìn xem một đám đệ tử ở nơi đó loay hoay các loại tài liệu hoặc là bản vẽ thiết kế thôi diễn số thuật lưu nghị trong lòng cũng nhiều mấy phần cảm khái thời gian thật là một cái rất kỳ diệu đồ vật trước kia không buồn không lo thời điểm cảm giác thời gian trôi qua rất chậm nhưng khi thật toàn thần tâm vùi đầu vào một việc bên trong thời điểm thời gian năm năm giống như cũng không có quá lâu nam trung đường dây bằng gỗ tuyến đường bắt đầu trải cho tới bây giờ đường dây bằng gỗ đã trải rộng kinh thục chỗ không có cảm giác làm sao sống liền không duyên cớ lao ngũ tuổi tính cả trước đó trương võ nguyên nhiên bây giờ đã là trương võ sáu năm lưu bị so trong lịch sử sống lâu ba năm không biết là tâm tính vấn đề vẫn là kéo dài tuổi thọ thuộc tính phát huy tác dụng nhưng bất kể thế nào dạng đều rất tốt bây giờ lưu bị thực lực tại phát triển không ngừng vật tư tràn đầy với lại theo có công đem sĩ tử đệ có thể đi vào thư viện đi học bố cáo phát ra bây giờ kinh thục chỗ người người tranh tiên toàn quân vì là chính là cho con nối d õ i đỏ sức cái tiền đồ sách cơ hội ở niên đại này thật so tiền đều trọng yếu tào ngụy có c ử u phẩm quan nhân pháp khiến cho tào ngụy từ tào phi đăng cơ đến nay quốc lực không ngừng cường thịnh đại hán bây giờ tại những n à y tân pháp phía dưới tuy nhiên như cũ k i ể m chế sĩ tộc nhưng theo cái này nhóm đầu tiên học sinh lần lượt đi vào sĩ tư nguyên bị một lần nữa trình hợp tiềm lực đồng dạng vô cùng tôn quyền gần nhất có lẽ là chịu đại hán ảnh hưởng gần nhất cũng tại bắt trước bên này tuy nhiên tôn quyền luôn luôn không có xưng đế đây cũng là cái cải biến dù sao nếu như tôn quyền xưng đế lời nói cái này tôn lưu liên minh thật vất vả bình tĩnh những năm này sợ là lại được xảy ra vấn đề tuy nhiên lưu nghị tuy nhiên thân ở nam trung nhưng cũng phát giác được cái này bình tĩnh mấy năm thiên hạ sợ là lại muốn lên chiến hòa rồi tào ngụy cùng lưu bị bên này những năm này không ngừng cải cách đều có riêng phần mình hiệu quả quốc lực cũng là phát triển không ngừng hai quốc quốc lực hiện tại cũng không kém thực lực cũng đang không ngừng phong phú chiến tranh chỉ là khuyết thiếu một đầu dây dẫn nổ m à thôi tuy nhiên tào ngụy những năm này ngày xưa trọng thần như tào trường tào nhân cổ hủ trình dục lần lượt ốm chết mà lưu bị bên này quan vũ trương phi triệu vân những người này vẫn như cũ khỏe mạnh Càng có tại r trụ trẻ Trương Triệu Triệu ư Dương Lưu như Hưng, lượt thư ơ nơi n Nhâm, Nhậm, Nghiêm Nhan, Nguyễn Diên, Quan Bình,、lưu、Phong những này cột vững vàng chống Quan Thống, Nghiễm cũng lần lượt bộc lộ tài năng, tăng thêm lần này g thế hệ thêm mới tuổi tài viện Bao, bộc lộ cột các đỡ, đ quy u y mô t ể nhân bạt n tài ra làng quan. làng tài nhân Tại bên trên lưu bị bên này chưa từng xuất hiện tuyệt tự nếu hai quốc khai chiến l ờ i nói lúc này xem như lưu bị thành lập đại hán cho đến tận này mạnh nhất thời kỳ chỉ là ích châu bên này liền có thể triệu tập hai mươi vạn đại quân tăng thêm kinh châu cũng đúng là bắc ê hạt tốt nhất cơ hội tốt trước mắt liền xem cái này dây dẫn nổ khi nào xuất hiện hắn học viện khảo hạch chỉ cần một ngày thiên cơ viện nhưng là cần ba ngày thời gian bởi vì cái này một nhóm xuất viện đệ tử tương đối hơi ít duyên cớ cho nên khảo hạch thành tích ngày kế tiếp liền có thể đi ra liên quan tới khảo hạch quy tắc nói đến có chút trò đùa cũng không phải là lưu nghị đưa ra mà chính là lúc trước giống như nữ nhi ước định lưu minh năng lượng tại thời gian một năm bên trong đem sách trong nội viện hán rất có khác mao bệnh cho trừ bỏ lưu nghị liền đáp ứng nàng một cái tự mình làm đạt được yêu cầu tiểu nha đầu sau khi trở về t r ở mình không ít sách vở bắt đầu ở trong thư viện thành lập quy tắc nói thí dụ như đem sách viện phân cấp lấy tỷ số phương thức mỗi một tên học tử chỉ có học được đầy đủ điểm số mới có thể tấn cấp học càng thâm nhập đồ vật trong thư viện không lấy thân phận dân tộc phân chia chỉ luận học phần học phần cao nhân có đặc quyền lại nhận nhân tôn nặng học phần không đủ ngươi xuất thân cho dù tốt cũng là cặn bã thành lập bộ quy tắc này về sau không đến thời gian một năm trong thư viện chỉ luận học phần không hỏi xuất thân với lại vì là ngăn cách ngoại giới quá nhiễu lưu minh còn đưa ra phong bế kiểu quản lý tại nghỉ trước đó sở hữu học sinh đều phải ngoan ngoan chờ đợi tại trong thư viện nàng và lưu thành cũng không ngoại lệ có đôi khi phù hợp chế độ lại thêm cường đại chấp hành lực hiệu quả thật rất cường đại trước mắt sách này trong nội viện phong cách học tập nồng đậm về phần c h ủ tộc có khác ngược lại không ai sẽ đi để ý mà tập quán này cũng thông qua những đệ tử này đảo ngược đi ảnh hưởng toàn bộ nam trung chỗ bầu không khí bây giờ thời gian năm năm đi tại cái này nam trung bất luận cái gì một tòa thành trì hoặc là trên đường phố đã rất khó cảm nhận được loại kia rõ ràng dân tộc đối lập cảm giác đáng tiếc là nữ tử nếu là nam tử lời nói nói không chừng có thể làm ra một phen đại sự nghiệp tới bản thân thật không có cái gì trọng nam khinh nữ khái niệm chỉ là đại hoàn cảnh dưới nữ tử muốn làm ra sự nghiệp gì tuyệt đối phải so nam nhân khó ra hơn gấp 10 lần. ngày a ra m nhân hơn khó ấ p lần. n g đầu tiên các viện khảo hạch kết thúc sau khi tất cả mọi người đang bận b i ể u thẩm duyệt đón lấy ruộng tốt chính là thiên cơ viện khảo hạch không ít học sinh không có lập tức về nhà mà chính là lựa chọn lưu lại thứ nhất là các loại thành tích r a lò thứ hai à cũng nhìn xem cái này thiên cơ viện năng lượng có gì kinh thế chi tác r a lò có hạt giống tốt nhìn thấy trần đ á o tới lưu nghị cười hỏi cũng không tệ trần đ á o cười đến có chút vui vẻ giống như lưu nghị gật đầu nói h i ệ n nhiên lần này chất lượng để cho hắn rất hài lòng binh pháp võ nghệ không nói toàn bộ siêu quần bạc tụy nhưng ai cũng có sở trường riêng riêng là cái này a lực xấu chẳng những tiễn thuật đến lực đại vô cùng võ nghệ có chút tinh xảo với lại đối với binh pháp lý giải cũng cực cao ta chuẩn bị cầm sắp xếp vô đường phi quân bên trong trần đ á o được phái tới nam trung trừ thống binh bên ngoài còn có một cái nhiệm vụ trọng yếu cũng là chiêu mộ nam trung dũng sĩ chọn cường tráng tạo thành một nhánh tinh nhuệ binh mã vô đương phi quân chính là trần đáo huấn luyện gia tinh nhuệ lưu nghị gật gật đầu lần này trong các đệ tử nam trung các tộc con em lựa chọn vũ viện chiếm đại đa số trần đáo lần này phụ trách khảo hạch có hơn phân nửa cũng là các tộc con em vô đương phi quân ta ngược lại thật ra không lo lắng hiện tại lo lắng là mang đến hắn các con người vân nam bên này lưu nghị mấy năm này nỗ lực dưới h ắ n rất có khác đã không phải là thái minh lộ ra nhưng hắn địa phương khác biệt à, tướng mạo có khác biệt cũng liền thôi dù sao đầu năm nay d á n g dấp kỳ quái rất nhiều tôn quyền vẫn là tím dâu bích nhắn đ ầ u quan trọng danh tự còn không giống nhau cái này rất có thể để cho người khác vô ý thức xa cách trong quân lấy cường giả vi tôn không thể bộ này trần đáo lắc đầu không quá đồng ý lưu nghị cái nhìn lần này đ ệ tử phóng t ớ i trong quân nói thế nào cũng có thể làm cái c h u ẩ n tướng quân tư mã loại hình chức vụ bài xích khẳng định là có nhưng sẽ không giống lưu nghị lo lắng như vậy nghiêm trọng này tốt nhất rồi lưu nghị l i ế n hắn một cái cười nói hiện tại trần đáo làm sao có loại bao che cho con cảm giác bá huyên bên này như thế nào trần đáo nhìn xem những đệ tử kia đang loay hoay các loại tài liệu có chút hiếu kỳ hỏi cái này nói không chính xác lưu nghị lắc đầu ta quan tâm không phải tượng nghệ thuật thứ này là cái quen tay hay việc quá trình coi như không có thiên phú làm nhiều thành tựu i đại sư không dễ nhưng có thành tựu nhưng là không khó mấu chốt là xem bọn hắn sức sáng tạo thứ này thủ nghệ đền bù không cũng là trọng yếu nhất Cảm trần đạo như có điều suy nghĩ gật gật đầu tựa hồ xác thực như thế nếu lưu nghị chỉ là làm từng bước truy tìm tiền nhân cước bộ cũng không có khả năng xuất hiện như bây giờ nhanh gọn còn có nhạc dương tương dương giang lăng dạng này cảm giác bên trên liền mười phần tiên tiến thành trì đem ó là vật gì? đ ánh mắt nhìn về phía phía dưới nhìn thấy một tên đệ tử đang tại loay hoay một khung sàng nỗ mô hình trần đáo nhất thời tới hứng thú ta cũng không biết lưu nghị lắc đầu hắn chỉ là để cho các đệ tử nghĩ thêm đến cái này máy hơi nước có thể dùng tới chỗ nhưng cụ thể làm gì cũng không có hạn chế cho nên một đám đệ tử bọn họ làm được đồ vật cũng là đủ loại cái này hắn sẽ không đi hạn chế cuối cùng xem thành phẩm nói chuyện kỹ thuật không đủ tự nhiên có kỹ thuật người tốt tới hoàn thiện nhưng phát minh lý niệm mới là mấu chốt nhất lưu nghị chính mình những năm này một mình nghiên cứu máy hơi nước tuy nhiên vượt qua không ít khó khăn nhưng giới hạn trong điều kiện vẫn là không có cách nào làm ra một đài chân chính máy hơi nước lưu nghị hy vọng có thể thông qua mọi người lực lượng rồi không ngừng hoàn thiện cùng vượt qua vấn đề này đã qua một ngày thời gian các đệ tử tại thiết kế phương diện đã hoàn thành hiện tại trên cơ bản cũng bắt đầu chế tác mô hình làm được đồ vật cũng là đủ loại nhưng lưu nghị thô thô quét một vòng có không ít cũng là chế tác vũ khí tỉ như trần đáo cảm thấy hứng thú cái này cũng là thông qua máy hơi nước không ngừng kích thích dây cung cầm dây cung kéo xuống lớn nhất lại lắp nỏ hộp để đạt tới liên tục nhanh chóng bắn nơi bó mũi tên hiệu quả là cái không sai thiết kế nhưng thật dùng tại trên chiến trường lời nói dây cung sợ là đến thường xuyên đổi nhưng cũng là cái không sai vận dụng n g ư ờ i cũng không biết trần đáo có chút buồn cười nhìn xem lưu nghị ta cũng không phải thần tiên bọn họ suy nghĩ gì ta thế nào biết lưu nghị lắc đầu cười nói đ ừ n g vội xem hiệu quả đi trần đ á o yên lặng gật gật đầu hắn bắt đầu có chút hiếu kỳ nhìn xem những đệ tử kia loay hoay vật nếu rất nhiều cũng là không thế nào thực dụng tỉ như thêm máy hơi nước công thành xe có thể tự động đập vào thành môn hắn không nói đem công thành xe đưa đến dưới cửa thành độ khó khăn chí ít để cao gấp đôi vẫn phải suy nghĩ bị những cái kia thôi động công thành xe tướng sĩ phải chăng có thể chịu đựng được nhiệt độ cao đoan chừng là nhìn thấy người ta làm sáng nỗ chính mình cũng muốn hướng về phương hướng này dựa vào nhưng thiết kế bên trên lỗ thủng không ít tính thực dụng không cao dù sao sàng nỗ bóp lực lượng cần khí lực không lớn cho nên đối với máy hơi nước đối lập nhỏ bé mà cái này công thành xe khí lực tiểu khả đụng bất động thành môn cuối cùng vẫn là chưa từng có quá nhiều sinh hoạt kinh nghiệm cùng kinh nghiệm chiến tranh quá mức chắc hẳn phải vậy tuy nhiên lưu nghị đối với cái này cũng không ngăn cản sau đó từng cái phê bình là được bây giờ nam trung đại trị người ta có thể muốn bị triệu hồi h à n trung trần đ á o hiếu kỳ d o xét hồi lâu sau vừa rồi thu hồi chú ý lực nhìn xem lưu nghị cười nói sớm muộn gì sự tình tuy nhiên nếu là có thể ta muốn ở chỗ này chờ lâu hai năm lưu nghị gật đầu nói bây giờ nam trung công nghiệp nhẹ đã cũng phát đạt đây cũng là nam trung đại trị một cái trọng yếu nguyên nhân nhưng còn có thể càng tiến một bước cái này cũng không bởi ngươi ta ả trần đ á o lắc đầu cười nói cũng thế chương bốn trăm tám mươi hai triều đình tương t r i ê u trở về trang sách con trai của chính mình nữ tuy nhiên cũng là nhóm đầu tiên nhập học nhưng bởi vì vấn đề tuổi tác cũng không có tham gia lần này xuất viện khảo hạch lần này xuất viện khảo hạch là lưu nghị đưa ra nguyên nhân rất nhiều đại hán nhu cầu cấp bách máu mới là một nguyên nhân sẽ khả năng xuất hiện đại chiến còn có chính là vì khích lệ sĩ khí cho trong quân tướng sĩ một cái anh dũng giết địch lý do cũng cho trung hạ tầng người nhìn thấy một đầu tấn thăng đường đương nhiên còn có một số hắn ý nghĩ t ỉ như đánh vỡ lưu bị tập đoàn bây giờ đối với thế gia nhân tài phương diện càng lúc mãnh liệt ỉ lại không phải nói không thể dùng sự thật chứng minh thế gia gia nhân tài s á t x u ấ t còn có chất lượng s á t thực tối cao nhưng bất kỳ sự tình một khi hình thành ỉ lại liền sẽ bị đối phương trường khống có lẽ đệ nhất đại đi theo lưu bị nhóm này thế g i a bởi vì lưu bị thủ đoạn quan hệ độ trung thành sẽ rất cao đệ nhị đại sẽ có quy trúc cảm cũng sẽ ảnh hưởng đến đệ tam đại nhưng người nói đến vẫn là ích kỷ làm phát hiện mình có thể đạt được càng nhiều thời điểm liền sẽ đi không ngừng thăm dò đường tuyến kia làm tuyến không ngừng bị đánh phá thời điểm cũng là suy sụp bắt đầu đây cũng là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện đi nghe nói qua ba đời trung thần người nào nghe nói qua thập đại v i n h trung khả năng một cái triều đại đều kết thúc tuy nhiên việc này chỉ có thể từng chút một đến không nóng nảy thậm chí lưu nghị đều không nghĩ tới đời này năng lượng hoàn thành hắn cũng không muốn biến thành thương lượng dù sao mình đời này vinh hoa phú quý là có với lại coi như lưu bị đối với đầu này làm như không thấy hắn cũng là đã được lợi ích này một bộ phận lưu lại cái khái niệm khiến người khác khai quật là được chính mình chắc chắn sẽ không đi làm thứ này phạm vào kỳ ẻn kỵ thành cũng không có kết cục tốt ba ngày khảo hạch kỳ đã qua thành phẩm còn có lý luận đều đưa ra máy hơi nước loại vật này ngươi rất khó vận dụng đến tương đối nhỏ vật mà phía trên cho nên các đệ tử nghĩ ra được đồ vật phần lớn là loại kia đại hình t ỷ như xung quanh nghi ngờ làm được là cái cần cầu mô hình cũng lúc nước lực, cái xác thực có cũng càng cố chiến cho cũng nghị kiến thành dùng thông nhân này thực rất có triển vọng, nghị niệm, tranh nếu mang không là lưu loại lại lưu lý làm qua hơi thay thế phù hợp kia, tới với rất tốt, dù dù sao máy máy đáng ế n q u h i ề u sức s á n tiếc ạ o Đáng t trừ cái đó ra đồng thời không quá nhiều trói sáng phát minh có chút phát minh tuy nhiên c có thể làm ra mô hình nhưng tính thực dụng cùng tính so sánh giá cả không lớn nhưng cũng coi như qua khảo hạch bây giờ khan hiếm nhân tài ngay miệng trừ phi thật không còn gì khác nếu không rất khó sẽ không bị bắt đầu dùng lần này đệ tử tỷ lệ lên lớp có thể sẽ là toàn bộ thư viện tối cao một lần về sau sẽ theo nhân tài báo hòa trong thư viện đi ra nhân tài bắt đầu hướng chạy dân gian tuy nhiên khả năng này là vài chục năm về sau sự tình trước mắt tất cả nghề nghiệp nhân tài đều thuộc về một cái khan hiếm trạng thái muốn bước vào lưu nghị chỗ chờ mong tình thế người mới sẽ thủy t r u n g thuộc về một loại không báo hòa trạng thái mặc hầu có bệ hạ phái tới sử giả bên ngoài cầu kiến kết thúc lần khảo hạch này lưu nghị ở nhà đang nghĩ ngợi thật tốt bồi bồi t h â nhi chỉ là thời gian còn không có qua mấy tháng liền nên đón hán chung sử giả mời bọn họ vào đi lưu nghị thở dài cái này vừa mới nghỉ ngơi một chút đến sử giả liền đến cái này để người ta hơi có chút bất đắc gì à lại muốn đi lữ linh khởi nhìn về phía lưu nghị trong mắt mang theo vài phần h à n đạo ừ n đại khái đi lưu nghị yên lặng gật đầu nói lúc này hán trung phái tới sử giả hơn phân nửa là chiêu hắn trở lại hạ quan đặng chi tham kiến mặc hầu một tên hơn bốn mươi tuổi tả hữu văn sĩ tiến đến đối lưu nghị không người liền bái bá miêu không cần đa lễ lưu nghị đứng dậy cầm đặng chi nâng đỡ hai người tuổi tắc không tranh lệch nhiều đặng chi vị trí tại lưu nghị phía dưới tuy nhiên những năm này cũng lập không ít công h â n là lưu nghị không tại triều bên trong trong khoảng thời gian này tân tấn nhân tài năng lực có chút không sai thế nhưng là bệ hạ muốn gọi ta trở lại khách sáo một phen song phương phân chủ khách ngồi xuống lưu nghị cười dò hỏi đốt đúng vậy đặng chi gật gật đầu mặc hầu cùng c h ấ n tây tướng quân những năm này lâu tại nam cương bệ hạ có chút tưởng niệm muốn đánh trận lưu nghị thở dài nhìn xem đặng chi cười khổ nói lưu bị là cái trọng cảm tình người nhưng tương tự cũng là công và tư phân minh người tuyệt sẽ không bởi vì tưởng niệm liền tướng ở bên ngoài trọng thần triệu hồi tới không sai đặng chi yên lặng một lát sau gật đầu nói nghiệp thành truyền đến tin tức ngụy chủ t à o phi bệnh tình nguy kịch dựa theo tào ngụy niên hảo bây giờ đã là hoàng sơ bảy năm tào phi đăng cơ đến nay thực tế thời gian cũng có hơn sáu năm những năm gần đây đại hán cùng tào ngụy đều đang nhanh chóng phát triển đều có hưng thịnh c h i tướng lưu bị bên này cũng luôn luôn tìm không thấy xuất binh cơ hội tào phi ố m chết ngụy quốc nội bộ tất nhiên sẽ xuất hiện d u n g chuyển cái này xác thực cái thời cơ với lại đại hán tích góp nhiều năm như vậy riêng là hai năm này nhân lực vật lực cũng bắt đầu trên diện rộng bành trướng nội bộ đã tương đối giàu có cũng xác thực thời điểm tiến một bước trương. Chỉ tiếc, nếu có chừng tiếc cơ chiến cũng tiến trương. nếu năm, nói không chừng sẽ tốt hơn, đáng tiếc thời một khuyết thể thêm tốt thời điểm đợi đấu mấy sẽ lưu à n h thế, trước mắt là q a k h ô nghị có k ả năng chuyện gì cũng chờ đến ngươi chuẩn gì chờ hết thể đều b hoàn tình này bên n tất Tốt, về sau. Tốt, bên này sự c ũ gật kém không nhiều kết thúc, mấy nhiều thúc, Nghị ngày nay liền lên đường. g Lưu nghị gật đầu nói lần này bắc phạn có thể là hy vọng lớn nhất một lần cũng là lưu bị nhân tài cường thịnh nhất một lần đại tướng đều tại lưu bị cũng còn khỏe mạnh đợi thêm lần tiếp theo cũng chưa chắc sẽ có hiện tại như vậy hào hoa đội hình đặng chi gật gật đầu đứng dậy cáo từ đi trần đáo nơi đó truyền chiếu lần này cũng không chỉ là muốn lưu nghị cùng trần đáo hai người hồi chiều trần đáo năm năm qua huấn luyện vô đương phi quân cũng phải cùng nhau xuất phát sự tình không ít phu quân mới vừa vặn nghỉ ngơi cái này lại muốn xuất binh đặng chi sau khi đi lữ linh khởi từ sau đường đi ra có chút thất lạc nhìn xem lưu nghị lần này bắc phạt cũng quan trọng lưu nghị gật gật đầu cũng có chút bất đắc dĩ Hán cũng không chỉ cũng là tuy h i ế phủ, Lưu bị bên n à xuất b i nhiên bắt phạt, khẳng định h ế u quân xuất Tuy không chính mình, thậm chí có thể là độc lĩnh nhất quân xuất binh. h n có độc là i còn chưa tham gia cụ thể chiến đấu sách lược nhưng lưu nghị đoan t r ư ở n g hẳn là lấy quan trung c h i địa tranh đoạt làm chủ muốn một cái nuốt vào tào ngụy không quá hiện thực nhưng nếu chỉ là tập trung quan trung một chỗ làm mục tiêu lời nói lấy đại hán bây giờ điều kiện mượn nhờ cái này thời cơ chiến đấu hoàn toàn có khả năng nếu có được người xem chỗ lưu bị bên này đoàn bản coi như hoàn toàn bù đắp cho nên một trận chiến này cũng quan trọng thiếp thân biết chỉ là minh nhi cùng thành mà việc học lữ linh khởi thở dài một tiếng nàng rất rõ ràng những vật này chỉ là hai t ử hoàn cảnh sinh hoạt thật vất vả ổn định lại bây giờ lại muốn biến động thực sự có chút không đành lòng bọn nhỏ chịu bôn u ba nỗi khổ trước tiên lưu tại nơi đây chờ đánh xuống quan trung về sau chúng ta ngay tại trường an định cư lưu nghị yên lặng một lát sau nói hai t ử xác thực không thích hợp thường xuyên đ ổ i chỗ tuy nhiên vân nam cũng không phải sống chỗ đến trường an lời nói hẳn là liền sẽ không động lữ linh khởi yên lặng gật gật đầu phu quân khi nào khởi hành nhanh nhất cũng phải bảy ngày đi lưu nghị suy nghĩ một chút nói lần này còn có quân đội đi theo phải dùng quỹ đạo xe tới kéo đến chuẩn bị tốt quỹ đạo xe sớm phối hợp đường đường phát sinh tông xe sự kiện những này phối hợp phương diện cũng cần thời gian bây giờ quỹ đạo xe thiết kế năm chiếc liền cùng một chỗ bởi mười mấy người đồng thời phát lực tốc độ đại khái năng lượng tại một canh giờ năm mươi dặm tả hữu giao thế đạp xe lời nói một ngày đại khái năng lượng đi ba trăm dặm tả hữu từ nơi này đi hướng về hàn trung dạng n à y tốc độ đại khái chừng mười ngày liền có thể đến hàn trung tốc độ ở thời đại này tới nói đã coi như là rất nhanh thiếp thân vi phu quân chuẩn bị bọc hành lý lữ linh khởi gật gật đầu không có nói thêm nữa nhìn xem lữ linh khởi rời đi bóng lưng lưu nghị thở dài ngồi tại vị trí trước lặng lẽ nghĩ lấy tâm tư hy vọng một trận sẽ không tốn quá nhiều thời gian đi sự tình tiến độ so lưu nghị tưởng tượng phải nhanh vô đương phi quân đổ quân nhu còn có chuyến này muốn dẫn thư viện nhân tài tụ họp lại cũng không khó khăn khó là đường phối hợp còn có đ ổ quân nhu chuẩn bị chỉ là vô đương phi quân liền có năm ngàn người lại thêm đi theo nhân tài có chừng năm trăm người tả hữu một hàng xe đại khái có thể chứa ở năm mươi người quang nhân liền cần một trăm mười liệt quỹ đạo xe ven đường thực vật cũng không tất nhiên lo lắng các nơi nhà ga đều có tiếp tế tiết kiệm không ít nhân lực Trường võ 6 năm 23 tháng năm võ đại quân bắt đầu ở không ít đến đây đưa tiễn nam trung bách tính nỗi buồn trong ánh mắt bắt đầu chậm rãi khởi hành hơn một trăm chiếc quỹ đạo xe dần dần ra tốc rất nhanh liền biến mất ở đám người trong tầm mắt nam đó tới nam trung thì dọc theo con đường này hơn phân nửa địa phương cũng là nguyên thủy xâm lâm trạng thái t r ứ n g khí dày đặc nhưng mà sáu năm về sau lại lần nữa đạp vào đường về ven đường thấy lại phần lớn là một chỗ lại một chỗ thôn trại chí ít tại những này trên đường rất khó khi nhìn đến loại kia yên tĩnh không tiếng động từ khí một mảnh t r ư n g lâm thời gian sáu năm bên trong toàn bộ nam trung sáu quận cải biến rất nhiều không nói có bao nhiêu phồn hoa nhưng ít ra bây giờ nam trung chỗ không còn bị người coi như là đất cằn sỏi đá liền điểm ấy tới nói lưu nghị trong lòng vẫn có chút tự hào bá uyên lần này b ắ t phạt phần thắng đại hay không trần đáo hầu ở lưu nghị bên người nhìn xem ven đường cảnh s á t bộ đội tiến lên chỉ huy hắn giao cho trong quân những tướng l ã n h kia cũng coi là sớm ma sát không nhỏ lưu nghịn thùng xe lan can nhìn xem này không ngừng từ trong tầm mắt lui về phía sau cảnh sắc cười nói tào phi mà chết tào ngụy nội bộ định sinh động đung đưa quân ta bây giờ lại chính là binh hùng tướng mạnh cường thịnh thời điểm nếu tin tức là thật lời nói một khi xuất binh tào ngụy rất khó phòng ngự đừng quên quân hầu tại nam dương vì là b ắ t phạt sự tình đã đợi bảy năm trần đáo gật gật đầu toàn bộ lưu bị dưới trướng vũ tướng những năm này cũng là tại vì b ắ t phạt làm chuẩn bị bây giờ một khi xuất binh chính là nhuệ khí đang thịnh chi thì hắn cũng nghĩ không ra có cái gì sẽ thất bại lý do chỉ là đáng tiếc trần đáo thở dài nói năm đó nếu tào tháo qua đời thì quân ta năng lượng có hôm nay tư thế bây giờ chỉ sợ cũng nên xuất binh quan đông mà không phải b ắ t phạt quan trung lưu nghị cười lắc đầu lưu bị từ không tới có năng lượng có hôm nay tư thế đã không dễ còn muốn quá nhiều cũng có chút lòng tham không đáy nếu nói như vậy năm đó hắn nếu là liền có hôm nay bản sự cần gì phải đầu lưu bị cái này hôm nay thiên hạ chỉ sợ sẽ là một chuyện khác đương nhiên lời này lưu nghị sẽ nát ở trong lòng ngẫm lại là được việc đã đến nước này nào có này rất nhiều nếu như chương bốn trăm tám mươi ba quân thần đoàn tụ trở về trang sách hán trung nam trị ngoại thành rộng lớn bình g i ã bên trên lưu bị tay v i ệ n quỹ đạo xe bên người ra cắt lượng cùng bảng thống cùng đi phía trước có hầu cận vì là ba người đạp xe nhìn phía xa xanh mơn mận ruộn đất tâm tình nhưng là vô cùng tốt bà huyên thư tín nói hắn tại nam trung lại làm ra mười người dẫn dắt trường xe này xe nếu là đi nhanh có thể ngày đi ba trăm dặm lưu bị dựa vào càng xe đã tràn đầy nếp nhăn trên mặt mang theo khó nói lên lời thoải mái lượng nhìn qua bà huyên đưa tới bản vẽ liền xem như tầm thường thợ thủ công làm được ngày đi hơn hai trăm dặm cũng không khó húng chi là bà huyên tự mình chỗ tạo ra cắt lượng mỉm cười quạt cái quạt cái quạt là mấy năm trước lưu nghị đưa cho hắn bây giờ đã coi chút cũ không ít địa phương đều có tổn hại chỉ là da cắt lượng luôn luôn không nỡ đổi hắn muốn đợi lưu nghị sau khi trở về đổi lại ta đại hán năng lượng hưng bá huyên không thể bỏ qua công lao a lưu bị vô da cắt lượng tay thở dài nói bây giờ cái này kinh châu thục trung tới lui vận chuyển lương thảo so với ngày xưa không biết ít hơn bao nhiêu nhân lực chấm thật nghĩ lại sống thêm chút thời gian xem thật kỹ một chút thiên hạ này tại hai vị thừa tướng còn có bá huyên phụ t a dưới sẽ trở thành hạng gì thỉnh thế b ậ y hạ chính vào tuổi xuân đang độ tự nhiên là năng lượng nhìn thấy g i a c á t lượng cười nói k h ổ n g minh l ớ n ta ha ha lưu bị lắc đầu cười nói tuy là nói như thế nhưng nhìn ra được lưu bị rất vui vẻ có vật này tại lần này cùng n à y tào ngụy tác chiến liền có thể không sợ đánh lâu nhất định có thể thu được thắng lợi hùng ngồi quan trung bàng thống vô vô càng xe cười nói nếu có thể lại quan trung cũng trải những n à y đường dây bằng gỗ theo ta thấy bình định thiên hạ cũng dùng không mấy năm sĩ nguyên sao cũng học k h ổ n g minh lưu bị lắc đầu hôm nay thiên hạ tam túc đỉnh lập chi thế đã tiếp tục vài chục năm bình định thiên hạ dựa vào cũng không chỉ là tác chiến còn có nhân tâm vấn đề lưu bị thuộc về càng già càng tình cái loại người này lại thêm những năm này mọi việc thuận lợi lòng dạ cũng khoáng đạt nhãn giới cũng không phải ngày xưa nhưng so sánh lưu n g h ĩ những năm này đang không ngừng trưởng thành nhưng lưu bị ra cắt lượng bảng thống lại làm sao không phải quỹ đạo xe tại tân chính bốn phía quấn một vòng vừa rồi trở lại trong thành dù sao niên kỷ có chút lớn sau khi xuống xe lưu bị cảm giác có chút m ỏ i m ệ t chuẩn bị trở về cùng đi nghỉ ngơi huynh trưởng cái này lúc nào xuất binh a đối diện liền gặp đã là đầu đầy tóc hoa dâm trương phi sải bước đi tới mới mở miệng âm thanh c h ấ n người m ả n g n h ĩ văng lên ngươi cái này rất hàng sao vẫn là như thế lỗ mãng lưu bị trừng mắt trương phi mắng tào ngụy phương diện còn chưa có tin tức xác thật chuyển đến t ă n g quân cũng chưa từng đầy đủ còn có hậu cần lương thảo nếu không ngươi đi làm lúc tuổi còn trẻ là huynh hữu đệ cung cái này lão nhưng là nhiều mấy phần tính tình thật ở bên trong hiện tại lưu bị xem trương phi khó chịu liền sẽ trực tiếp mắng trương phi cũng không giận thậm chí rất biết rất thích sờ lấy đầu trương phi lắc đầu nói cái này không thuộc quyền quản lý của ta huynh trưởng nên đi tìm bá huyên tiểu tử này sao vẫn chưa trở lại vân nam đến tận đây có ba n g h n dặm xa bá miêu mới đi bao lâu sao có thể năng lượng nhanh như vậy liền chạy về lưu bị lắc lắc đầu nói ha ha xe này ta yên lặng thử qua nếu để ta tới lái xe nhiều nhất nửa tháng liền đến trương phi ngạo nghệ nói giống như nhi tử một dạng trương phi đối với loại này bạn mới thông suốt công cụ cũng có chút yêu thích không có việc gì liền thích cưới xe ở ngoài thành tàn bộ ba n g à ì n dặm đường không cần thay đổi người không cần nghỉ ngơi lưu bị có chút buồn cười nói nếu theo ba huyên tân thiết kế xe tới xem nếu không gặp được mưa to hoặc là sơn thể sụp đổ cũng kém không nhiều cái k i a tới bàng thống bấm đốt ngón tay quên nói ngày đi ba trăm dặm lời nói ba ngàn dặm đường mười ngày cũng liền đến tuy nhiên thời gian cụ thể bàng thống cũng không có khả năng tính ra đến lấy hắn đối với lưu nghị hiểu biết cái này vừa mới dừng lại nghỉ ngơi lại tới tương chiêu nói không chừng đang sinh lấy ngột ngạt đây vẫn là chậm một chút tốt không vội ở nhất thời lưu bị đưa tay nhìn một chút đứng tại chỗ trương phi bất mãn nói còn chưa tới dịu ta huynh trưởng không phải ta nói ngươi những năm này đều không làm sao đoán luyện qua trước kia ngươi nào có như vậy không tốt trương phi có chút không tình nguyện tiến lên Vị lưu bị một bên hướng vừa ề trong thành đi, v nói. Ngươi tính tình này, cũng nên sửa đi ổ một chút, chấm nếu ngày nào bên u nuông chiều、ngươi. Lưu ô n ngươi. g tay một ai vừa mà xem đi, đi, sẽ bị b nói rông dài nói ha ha ta giống như huynh trưởng cùng đi trương phi n ế c miệng cười nói nói nhảm lưu bị có chút bất mãn cái gì nói nhảm năm đó ngươi ta huynh đệ ba người đ ả o viên kết nghĩa thế nhưng là nói xong không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng cầu chết cùng năm cùng tháng cùng ngày trương phi bất mãn nói lời nói này nói mà thôi ngươi như thế nào thật chứ lưu bị im lặng lắc đầu ha ha dù sao ta coi là thật huynh trưởng đi nơi nào d ự n đức liền theo tới nơi nào bá h u y ê n nói cái gì có địa phủ luân hồi nếu thật đến đó trương phi còn thay huynh trưởng chinh chiến x a trường là huynh trưởng dưới đất đánh một mảnh giang sơn chờ ngày sau bá h u y ê n tiểu tử kia hạ xuống để cho hắn cho ta làm phó tướng ha ha lời này ngươi có thể chớ để bá h u y ê n nghe được cẩn thận hắn tìm ngươi lưu bị lắc đầu nói huynh trưởng yên tâm hắn đánh không lại ta trương phi ngạo nghệ nói đó là mười năm trước bây giờ ngươi còn đả động lưu bị khinh thường nói như thế nào bất động năm đó liêm pha thất tuần càng có thể lên trận giết địch này liêm pha còn có này hoàng trung lão nhân nghe nói trên chiến trường vạn eo tưởng tượng thuận tiện cười hắn năm nay cũng nhanh tám mươi a trương phi a ngươi a em đánh vỡ ra cắt lượng cùng b ả n g thống l h ấ t nhau nhưng trong lòng thì khe khẽ thở dài b ậ y hạ l a o tướng quân cũng lão một trận khả năng thật sự là bọn họ trong đời sau cùng một cầm a không minh ta lại đi nhìn xem kế hoạch chúng ta lần này b ắ t phạt không thể có mất bàng thống nhìn về phía g i a cắt lượng nói ừng i a cắt lượng gật gật đầu một trận bọn họ không thể thua báo đúng lúc này từ nội thành chạy vội ra một tướng chính là lưu bị cấm cung tướng quân triệu thống chạy như bay đến lưu bị bên người không người nói vậy hạ mới vừa có thành cũng bay bổ câu truyền thư mà đến mặc hầu còn có hầu trần u tướng q ây n n bộ đội, đã ở hai ngày trước qua thành. Để ở Tân Đô. Tân Đô g à nào nào, triệu, triệu thống đáp ứng một tiếng quay người tiến đến ăn bài tính toán ra những năm này trừ tới hán trung an bài quỹ đạo trải bên ngoài liền lại chưa thấy qua bá huyên những năm này cộng lại cũng bất quá ba lần đi lưu bị nhìn bên cạnh ra cắt lượng cười hỏi là ba lần với lại bá huyên ba lần dừng lại thời gian cộng lại đều không đủ một ngày trương phi hừ hừ nói người ta là vì làm chính sự mà đến sao có thể giống ngươi như vậy nhàn nhã lưu bị cười nói ta cũng đang làm chính sự những năm này luyện ra bao nhiêu binh mã trương phi bất mãn nói làm lưu nghị đội xe đến nam trịnh thời điểm đã là trạm vào tối lúc xuống xe đợi liền gặp lưu bị mang theo một đám người ở nơi đó chờ lấy lưu nghị cùng trần đ á o thấy thế vội vàng xuống xe đối lưu bị bài nói vậy hạ sao ở đây bã huyên người ta mấy năm nay đều không thật tốt gặp quà lưu bị lôi kéo lưu nghị giống như trần đ á o tay lắc đầu thở dài chấm lao có đôi khi liền suy nghĩ thiên hạ này cũng không trọng yếu trước đây ít năm hiến hòa cùng công hữu đi chấm đau lòng khó ngủ liền muốn nếu là tất cả mọi người năng lượng ở bên cạnh c h ấ m coi như không có thiên hạ lại như thế nào bây giờ ngẫm lại những năm này bã huyên các ngươi vì là chấm bận rộn bôn ba chấm lại tại trong hoàng cung này an hưởng thái bình tâm nếu hổ thẹn a bệ hạ lời ấy sai rồi các ty c h ứ c nhĩ kiên quyết nếu không làm những này chờ đợi tại hoàng cung cũng vô pháp giúp bệ hạ phân yêu mà bệ hạ thân thể hệ xã tắc nặng tự nhiên không thể khinh động lưu nghị lắc đầu cười nói lời tuy như thế nhưng chấm thẹn trong lòng lưu bị lắc đầu lại gật đầu nói lưu nghị trong lòng cũng rất có cảm xúc đối lưu bị cười nói lần này trở về kiên quyết cũng không định trở lại chờ bệ hạ đánh xuống q u a n trung về tôi liền dẫn thê nhi ở trường an t ố t lưu bị nghe vậy trong lòng cực kỳ vui sướng gật đầu cười nói quang đời còn lại năng lượng có các ngươi làm bạn là đủ lưu bị ở chỗ này chờ một ngày đã phi thường mỏi mệt sau khi trở về liền nghỉ ngơi lưu bị giống như da cắt lượng bàng thống sóng vai mà ra dạo bước tại nam trịnh trên đường phố cũng không vội mà trở lại lưu nghị ở chỗ này tuy nhiên có nhà nhưng không có người thân chẳng lao hưu gặp nhau tới khoái hoạt tự tại lần này xuất binh bắc phạt nhưng có phần thắng lưu nghị hỏi một cái trần đ á o trước đó hỏi qua chính mình vấn đề tuy nhiên hắn lúc ấy nói khẳng định nhưng trên thực tế lưu nghị trong lòng cũng không tào ngụy bây giờ thực lực như thế nào không ai biết được phần thắng khá lớn bang thống tự tin nói tào quân những năm này tuy có tiến bộ nhưng này tào phi dù sao không bằng tào tháo như vậy hùng tài đại lược với lại những năm này những năng trinh thiện chiến đó tướng sĩ cũng đều trước sau qua đời bây giờ tào ngụy tuy có hùng binh nhưng năng lượng chiến c h i tướng lại không kịp quân ta nhiều húng chi lần này quân ta con mắt chính là quan trung c h i địa có thể thực hiện lộ tuyến quá nhiều trần thương kỳ sơn ngươi năm đó tu kiến tử ngọ đạo còn có thể đi vũ quan xuất binh binh tinh lương đủ lại có chúng ta mưu đồ có thể nói vạn vô nhất thất như thế thuận tiện lưu nghị gật đầu nói tốt nhất chớ có tác động đến dân sinh cái này liên quan bên trong đánh xuống là quân ta chỉ địa nếu đánh quá ác giống như năm đó năm dương có chút được trả bằng mất bá huyên nói không sai ra cắt lượng gật gật đầu h á n đối với lưu nghị lời nói là biểu thị đồng ý đúng quân ta lần này chuẩn bị xuất binh bao nhiêu lưu nghị d o hỏi t h u c quân có thập thất vạn bây giờ đang tại hướng bên này tập kết hán trung có ba vạn chuẩn bị từ vũ quan xuất binh thẳng đến đồng quan hàm cốc quan ngoài ra nam dương bây giờ cũng đã tụ lại bảy vạn binh à công hướng về lạc dương đây là quân n i ể m trợ cộng lại có hai mươi bảy vạn chúng bàng thống quyên nói nhiều như vậy lưu nghị kinh ngạc nói này giang đông phương hướng hai mươi bảy vạn đại hán hiện tại binh mã nhiều như vậy sao kinh châu có lưu năm vạn binh mã có tử long trọng nghiệp hai vị tướng quân thông x o á i lại có châu bình chủ tính bá huyên không cần phải lo lắng g i a cắt lượng cười nói đối với tôn quyền những năm gần đây đại hán thái độ đã là muốn liên minh nhưng cùng lúc cũng thời khắc phòng bị kinh châu c h i địa lưu bị cũng không định thất lạc xem ra những năm này các ngươi một mực đang chuẩn bị việc này lưu nghị cười nói đây là tự nhiên chương 484, dạ đ à m trở về trang sách ha ha bá huyên liền biết các ngươi ở chỗ này tối nay đi ta phủ thượng lai、like、như thế nào n g ư ờ i ta cầm đốt soi dạ đ à m chương bao này tiểu tử ngốc thế nhưng là nhớ thương ngươi nhớ thương lợi hại trương phi hào sảng tiếng cười bừng tỉnh không ít người nuôi trong nhà chó chó sủa thanh âm liên tiếp chúng ta trên đường đi dạo n g ư ờ i đây đều biết lưu nghị ngạc nhiên nhìn xem trương phi buồn cười nói từ hoàng cung đi ra cứ như vậy một con đường đi mau hai bước liền gặp phải lấy ở đâu tự tin làm ra một bộ vị bậc tiên tri bộ dáng như thế nào lần này xuất binh ngươi ta một đường như thế nào ngươi là không bại tướng quân ta chính là thường thắng tướng quân ngươi ta liên thủ chỉ là tào quân không cần phải nói trương phi một cái nắm ở lưu nghị bả vai nói ngươi là muốn cho tất cả mọi người có biết không lưu nghị xem trương phi liếc một chút lắc đầu nói thục khó khăn chỗ tốt ngay ở chỗ này chỉ cần cầm mấy chỗ cửa khẩu một phòng bên này tin tức sẽ rất khó bị tiết lộ ra ngoài lưu nghị tại nam trung đại làm sinh sản mấy năm này thuộc trung khai thác sách lược cũng là bế quan tòa quốc vùi đầu tình yêu cay đắng nhưng đối với ngoại cảnh tình báo thu thập cũng không có rơi xuống vậy trước tiên không nói những này ta tại bên cạnh thành xây một chỗ tử trang thanh tịnh cũng không bằng đi ta nơi đó uống rượu như thế nào trương phi nhìn chung quanh một chút c ư ờ i hỏi cũng tốt lưu n g h ị ngẫm lại dù sao chính mình cũng không muốn về nhà chẳng đi trương phi nơi đó cọ ngừng lại uống rượu lập tức nhìn về phía ra cắt lượng cùng bàng t h ố n g nói hai vị cùng đi t â y hương hầu mỹ tiểu ngày bình thường thế nhưng là uống không đến bàng thống lục lọi xương cốt xuống núi dương cẩn mỉm cười nói lưu bị xương đế về sau trương phi liền tấn thăng làm xa kỵ tướng quân kiêm ti đại gia húy phong tây hưng hầu tại vũ tướng bên trong xem như đ ỉ n h phong tồn tại da cắt lượng không nói gì chỉ là mỉm cười gật gật đầu một hàng bốn người lập tức kết bạn hướng về trương phi t i ể u trang đi d i ệ u này trang là lưu nghị năm năm qua lần thứ hai tới hán trung lúc giúp trương phi kiến tạo xem như một chỗ nghề nghiệp tuy nhiên cũng không đối ngoại khai phóng tới nơi này phần lớn là giống như trương phi quan hệ không tệ tiểu thủy tự nhiên là mỹ vị nhưng giá cả cũng quý kinh người bàng thống cái này tự quỷ cũng chỉ là ngẫu nhiên chạy tới giải thèm một chút hoặc là liếm lắp nghiêm mặt lấy t r ư ơ n g phi tới uống đương nhiên không cần đưa tiền tuy nhiên trương phi đa số thời gian bên ngoài luyện binh lúc trở về không nhiều trương phi không tại coi như bảng thống ký sổ cũng không thể ra đi nợ bây giờ khó được t r ư ơ n g phi chủ động mời khách dù là không phải chuyên môn mời mình một trận này bảng thống cũng là đi định lại nói hai cái đại nam nhân có cái gì tốt trò chuyện bốn người mới có ý tứ nha vừa vặn bá huyên làm ra này mà t r ư ợ c phát huy được tác dụng chúng ta bốn người vừa vặn đi vài vòng mà trường phi cũng thật là nóng náo nghe vậy nói mặt t r ư ợ c là năm đó lưu nghị tại kinh châu n h ả m chán lúc làm được ngay từ đầu là vì đuổi n h ả m chán thời gian lại không tâm tư đi tới cờ về sau còn đem lá bài cho làm được cũng coi là tạo giấy thuật một tiến bộ lớn như hôm nay công xưởng chế tác trong giấy liền có chuyên môn làm lá bài loại kia cứng rắn giấy về sau mặt t r ư ợ c cùng lá bài dần dần ở cấp trên chúng phụ nhân ở giữa lưu truyền ra rất được hoan nghênh các nam nhân đương nhiên sẽ không trầm mê đi vào tuy nhiên ngẫu nhiên cũng sẽ đánh hai vòng đa số thời điểm là tại bàn đánh bài bên trên đàm luận một số chuyện lưu nghị nhìn về phía trương phi ánh mắt có chút quỷ dị giống như hai cái q u y vượt qua đồ ngốc nhân vật chơi bài cái này nếu là chơi tiền lời nói đoán chừng trương phi đến thua đến quần lót đều không thừa hôm nay trương phi cảm giác lòng tự tin tăng cao à. thôi được gặp ra cắt lượng cùng b ả n g thống cũng rất có hào hứng lưu nghị chỉ có thể gật đầu nói tuy nhiên thứ này không thể lên nghiện sẽ mê mội mất cả ý chí liền không chơi tiền tuy nhiên dân gian thậm chí phụ nhân vòng tròn bên trong đã bắt đầu lưu hành chơi tiền nhưng cái này cũng không hề là lưu nghị dự tính ban đầu h á n là tuyệt đối không đề nghị làm như thế đại hán tân luật bên trong cũng có quy định tương quan tiểu đ ổ có thể nếu thật có người bởi vì đánh bạc mà táng ra bại sản thế ly tử tán đổ tràng cùng dân cờ bạc cùng một chỗ phạt đánh cược trận cảng khắc nghiệt đây cũng là thuộc địa tuy có đổ tràng nhưng lại cũng không phải là quá hương tình nguyên、nhân đổ tràng bên trong nếu có người thua quá thảm đổ tràng phương diện sẽ trực tiếp khuyến cáo hoặc là đưa tiền rời đi đương nhiên cũng có một chút địa phương sẽ có địa hạ đổ tràng không so chiêu chờ đợi cũng đều là một phương cự phú loại này lưu nghị bình thường sẽ không quản những người đó chính mình sẽ có đúng mực ra cắt lượng cùng b ả n g thống từ không gì không thể đối bọn hắn tới nói cái này mạt trượt hoặc là lá bài đều giống như đánh cờ một dạng chỉ là một loại hích t r í trò chơi mà thôi rất khó trầm mê đi vào trương phi nhưng là có chút phàn nàn không đến điểm kích thích cái kia còn có cái gì ý tứ sau một canh giờ không đánh trương phi đem bài đ ẩ y một mặt buồn bực nói đánh tới hiện tại một vòng đều không có thắng nổi trò chơi thể nghiệm cực kém người đánh bài là bằng vật khí người ta là bằng tinh tế đánh như thế nào lưu nghị xem trương phi liếc một chút lắc đầu hắn đối với thứ này cũng không có gì nghiện tất nhiên trương phi không chơi hắn cũng sẽ không kiên trì nhìn về phía ra cắt lượng cùng bảng thông nói ta lâu tại nam trung chỗ tào ngụy phương diện tình báo biết không nhiều cái này tào ngụy bây giờ có gì danh tướng dù sao sẽ tác chiến tào ngụy trong trận doanh bây giờ có thể đánh còn có mấy cái cái này cần sớm có cái đo đếm lần này xuất binh bắc phạt là đại tác chiến không có khả năng chỉ có một đường ra cắt lượng hơn phân nửa là tọa c h ấ n hậu phương chính mình giống như bàng thống cũng cần phải là tách đi ra đi ngày xưa tào tháo dưới trướng manh tướng bây giờ không ít đã ly thế vu cấm tại tào tháo sau khi chết năm thứ hai tiếp nhận châu bình thuyết phục đầu nhập quân ta bây giờ tại tử long bên người nghe điều ngoài ra nhạc tiến năm đó chết tại giang hạng trương liêu lý điển cũng đã chết đi ngày xưa năng trinh thiện chiến người bây giờ chỗ hơn tuy nhiên lao tướng từ h o à n g trường hợp tuy nhiên tào ngụy thế hệ trẻ tuổi bên trong cũng thật có nhân kiệt tào chân hạ hầu nho hạng người có chút thiện chiến ngoài ra còn có q u á c hoài h tóm lại bây giờ tào ngụy thiện chiến người cũng không ít bàng thống bưng rượu lên ấm uống một ngụm gật gu đắc ý nói lần này xuất binh ta xem vẫn là đánh cái chữ nhanh lấy từ ngọ đạo trực kích trường an kỳ sơn tạc ốc thượng dương dê binh sách đứng ngăn cản tàu quân viện quân nếu quân hầu có thể công phá lạc dương tất nhiên là càng tốt hơn kể từ đó liền có thể cầm tàu ngụy binh cắt đ ứ t nếu có thể như thế quân ta nhưng có sung túc thời gian chiếm đóng tam phụ ung lương c h i địa lưu nghị suy tư một lát sau lắc đầu nói quan trung chiếm đóng vẫn được nhưng lạc dương lời nói trong khoảng cách gần tạ gần viện quân tới sẽ rất nhanh chưa hẳn năng lượng công phá không nói coi như công phá lạc dương quân hầu trong tay binh lực cũng không nhiều không điều động kinh châu binh mã tình h ù n g dưới bảy vạn đại quân n g coi như đánh vào lạc dương còn muốn chiếu cố nam dương phòng ngự sợ là sau cùng hai địa phương đều là mất trọng yếu nhất vẫn là đông nô liệu sẽ xuất binh hưởng ứng bàng thống go go cái bàn nói bây giờ trương liêu lý điển đều là đã bỏ mình nếu tôn quyền lúc này xuất binh là có cơ hội tiến chiếm nhữ nam hoặc là xong từ chỗ lưu nghị yên lặng gật gật đầu đây cũng là hắn ý nghĩ nếu như tôn quyền n g u y ệ n ý xuất binh cộng đồng bắc phạt lời nói kinh châu bên này binh lực liền có thể giải phóng ra ngoài cứ như vậy quan vũ thật là có khả năng đánh xuống lạc dương đồng thời giữ vững tuy nhiên việc này cũng là chính bọn hắn phỏng đoán trên thực tế coi như tôn quyền n g u y ệ n ý xuất binh nhưng đối với tôn quyền phòng bị cũng không có thể thiếu ai biết cái này bích nhãn nhi có thể hay không khung người nha ha ha các ngươi bây giờ nói những này để làm gì trên chiến trường tùy cơ ứng biến là được trương phi có chút bất mãn nói chúng ta nói là chiến lược lưu nghị buồn cười xem trương phi liếc một chút phía trên chiến trường này thay đổi trong nháy mắt sẽ phát sinh cái gì ai cũng không biết nhưng ở cái này chiến lược phía trên chúng ta ít nhất phải phân rõ chủ thứ chúng ta lần này b ắ t phạt muốn cái gì trước tiên muốn định ra một mục tiêu tất cả mọi thứ đều là vì hoàn thành cái mục tiêu này ngươi không thể loạn đả một trận sau cùng cũng không biết mình muốn cái gì muốn cái gì đương nhiên là đ ề u muốn trương phi đập lưu nghị một bàn tay nói ta cũng muốn nhưng thực tế một điểm năng lượng cầm xuống sao lưu nghị hỏi ngược lại không thể a trương phi cũng ngay thẳng nói không thể ngươi còn nói lưu nghị im lặng bao lớn người vậy các ngươi nói chúng ta lần này b ắ t phạt muốn cái gì trương phi nhìn xem lưu nghị ba người trận mắt nói quan trung lưu nghị điểm một chút cái bàn nói hết thể lấy quan trung làm trung tâm đến quan trung nếu có cơ hội lấy thêm l ặ g dương nếu không thể lạc dương đến cùng không đến độ không trọng yếu trọng yếu là quan trung có thể được nơi đây lại khôi phục nguyên khí m ộ ư ơ i năm quân ta liền có thể hoành tạo thiên hạ trước mắt đại hán văn minh hoặc là nói tại khoa học kỹ thuật phương diện đã bắt đầu siêu việt thời đại này quan trung tri địa vừa được tây lương bên này có thể tìm tìm than đá tư nguyên tiến hành khai thác có đầy đủ nhiên liệu hơi nước văn minh liền có thể không ngừng hoàn thiện thời gian m ộ ư ơ i năm đ ể cao mạnh sinh sản g i ã luyện cương thiết m ộ ư ơ i năm về sau đại hán đối với tào ngụy hoặc là đông nô Mấy minh làm một nhảy đầy. lần lên lúc là nước văn minh còn không có nhảy lên tới đỉnh phòng, đối với tàu nghị, đối với Đông Nâu cũng nghiên đến cũng đường hơi thể thuật tới đối với đối với... được có có kỹ đó, tàu đã ép, ừ đây là lưu nghị ý nghĩ hắn rất muốn nhìn một chút mình làm ra tới chân chính tàu hỏa sẽ có như thế nào thuộc tính hơi nước văn minh tại thiên cơ viện bên trong đã t r ô n xuống c h ú n g tử thời gian mười năm đã có thể xuất hiện không ít vượt thời đại sản phẩm đương nhiên nếu có thể có ba mươi năm lời nói này đừng nói thiên hạ đại hán cước bộ trí ít có thể lấy cầm t a y vượt hoàn toàn đặt vào đại hán bản đồ mà không phải như bây giờ rời rạc trạng thái về phần lại sau này cũng không phải là lưu nghị cái kia suy nghĩ tiếp qua ba mươi năm hán cũng bảy tám m ư ơ sắp xuống lỗ người an hưởng tuổi thọ chính là làm gì sống được mệt mỏi như vậy về phần tượng thần hệ thống cũng không biết khởi công thiên hạ có thể hay không đạt tới mắt cấp chỉ là q u a n trung trương phi có chút khó chịu nói cảm giác quá ít chủ yếu là khả năng này là mình sau cùng một cầm chỉ có một cái quan t r u n g để cho trương phi dù sao cũng hơi không hài lòng có thể được quan trung chi địa quân ta thế lực địa bàn năng lượng mở rộng gấp đôi lại nhiều sợ bị cho ăn b ể bụng lưu nghị im lặng xem trương phi l i ế c một chút trước mắt cũng thế đại hán còn làm không được quét ngang thôi được quan trung liền quan trung trương phi mở rộng cái lưng mệt mỏi có chút buồn bực ngán ngầm nói ta buồn ngủ liền đi nghỉ ngơi đi tự đi là được lưu nghị gật gật đầu trương phi niên kỷ dù sao đã lớn ánh mắt nhìn về phía g i a cát lượng cùng b ả n g thống canh giờ cũng không còn sớm chúng ta cũng sớm đi nghỉ ngơi ngày mai còn muốn chiều hội thiện g i a cát lượng cùng b ả n g thống gật gật đầu riêng phần mình đứng dậy chương 485, cha cùng con trở về trang sách nghiệp thành hoàng cung tào phi có chút mỏi mệt mở to mắt hắn hiện tại có chút lý giải phụ thân năm đó qua đời lúc loại kia không cam l ò n g rõ ràng còn có rất nhiều chuyện muốn làm nhưng sinh mệnh trôi qua c à n g về sau cơ h ộ i là có thể rõ rệt cảm nhận được đến loại kia bất đắc dĩ cùng không cam lòng cảm giác rất mãnh liệt riêng là tào phi bản thân còn rất trẻ hắn năm nay mới bốn mươi tuổi chính là một người nam nhân tinh lực thịnh vượng nhất niên kỷ hắn lại muốn giống như cái thế giới này vĩnh biệt cái này khiến tào phi làm sao có thể đủ cam tâm hắn không cam lòng có lẽ so tào tháo đều mãnh liệt hơn dù sao tào tháo cả đời cái gì đều kinh lịch trải qua một tay đánh xuống tào ngụy giờ này ngày này cơ nghiệp cứ việc không thể hoàn thành nhất thống đại nghiệp nhưng cũng coi là chết cũng không tiếc nhưng tào phi không được tuy nhiên hắn hai lần phát binh công nô lại đều bởi vì quan vũ can thiệp không thể kiến công ngược lại vô ích quốc lực tại vị hơn sáu năm ngụy quốc quốc lực cũng xác thực có chỗ tăng lên nhưng tào phi rất rõ ràng cái này cũng không đủ lô quân đến hán quân trợ rút những năm này kinh doanh hợp phì đối với lục chiến càng phát ra tinh t h ủ riêng là tại binh giáp phương diện bây giờ đã có phản siêu tào ngụy trí tướng về phần lưu bị thành lập hán triều dù là tào ngụy không thừa nhận nhưng hán triều sức ảnh hưởng đến nay còn chưa hoàn toàn tiêu trừ liền trước mắt tới nói trên thực tế bách tính đối với lưu bị tán thành độ cũng không so tào ngụy kém phá hư tính lên nói lưu bị tồn tại uy hiếp lớn xa hơn đông nô tào phi cũng không phải không nghĩ tới liên ngô phạt hán nhưng đông nô những năm này ỉ vào cũng là đại hán cho binh giáp hỗ trợ đối với hán triều ỉ lại rất lớn tuy nhiên cũng chưa cự tuyệt nhưng tôn quyền hiển nhiên đang đợi cơ hội cơ hội này chưa từng xuất hiện trước đó tôn quyền là sẽ không tùy tiện giống như lưu bị bất hỏa tam túc đỉnh lập chi thế bây giờ mặc dù lấy tào ngụy cường thịnh nhất nhưng ngô hán liên minh không phá muốn đánh vỡ trước mắt cục diện bế tắc tự nhiên là không có khả năng đây là tào phi những năm này ngộ ra tới đạo lý tào ngụy thế lớn lại không cách nào đồng thời ngăn chặn hai nhà đánh trước mắt giang sơn chưa định chính mình lại muốn buông tay nhân g i a n một khi chính mình chết chỉ sợ này lưu bị hán triều cùng đông ngô sẽ lập tức phát binh tới công đông ngô chưa chắc sẽ thật đánh nhưng lưu bị khẳng định sẽ đến công nếu là lưu bị cũng ở thời điểm này chết tốt biết bao nhiêu tào phi có chút oán hận thượng thiên bất công này lưu bị lớn hơn mình ba mươi tuổi bây giờ vẫn như cũ nhảy nhót tương bừng vì sao chính mình muốn anh niên tào thệ b ậ y hạ thái dám chạy chậm đến đi vào trước giường ngồi q u ỳ chân tại tào phi trước người không người nói bình nguyên vương tào duệ trấn quân đại tướng quân trần quẩn trung quân đại tướng quân tào trân tào r i Đại n Đông tướng quân h t điện các loại bệ hạ chuyển triệu. Tào phi có chút suy yếu nhất nhất tay hắn hiện tại đã không muốn lãng phí sức lực đến nói chuyện thái g i á m hiểu ý chạy chậm đến ra ngoài chỉ chốc lát sau tào duệ cùng bốn tên đại thần ở bên trong tùy tùng chỉ huy dưới tiến đến đến tào phi sập trước nhi thần tham kiến phụ hoàng b ề tôi tham kiến bệ hạ miễn lễ đi tào phi k h o á t k h o á t tay ánh mắt nhìn về phía tào duệ đã thấy tào duệ hai mắt buông xuống tuy nhiên cung kính nhưng toàn thân trên l ê n dưới lại lộ ra một cỗ cự nhân thiên lý bên ngoài lạnh lùng tào duệ niên kỷ tuy nhiên không lớn nhưng lại trải qua nhấp lô khi còn nhỏ bởi vì bác văn cường thức đã gặp qua là không quyết được rất là tào tháo chỗ vui thậm chí định là tào ngụy đệ tam đại người kế nhiệm lúc ấy tuổi nhỏ tào duệ xem như chịu đến vô tận ân sùng cùng ca ngợi về sau tào phi đăng cơ chân thị được phong làm hoàng hậu cùng tào phi cũng là ân ái có t h ừ a tào duệ tuổi thơ không thể nghi ngờ là hạnh phúc chỉ là tiệc vui chóng tàn niên lao s á t suy chân thị dần dần bị lạnh nhạt tăng thêm trước kia giống như tào thực thật không minh bạch để cho tào phi trong lòng rất có khúc mắc trước đó khuynh quốc khuynh thành thì sẽ còn sủng ái nhưng năm đó lao s á t suy về sau những trần đó năm chuyện xưa liền dần dần thành một cây đâm vào tào phi tâm lý đâm s a o cùng bởi vì vài câu l ờ i oán giận bị đâm chết tào duệ nguyên bản tuổi thơ hạnh phúc mị mãn sinh hoạt cũng lập tức phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa yêu ai yêu cả đường đi hận nếu cũng kém không nhiều giết chân thị về sau tào phi thấy thế nào đứa con trai này đều có chút giống tứ đệ đối với tào duệ cũng càng phát ra không thích về sau trực tiếp ném tới bình nguyên đi mắt không thấy vì là chỉ toàn thậm chí có một thời gian ngắn tào phi là có ý phế bỏ tào duệ trưởng tử thân phận đổi lập sùng phi từ cơ sở sinh con trai tào lễ vì là tự chỉ là bị cả triều đại thần ngăn cản tào duệ cũng không phạm sai lầm không thể phế tào phi gặp mãn triều văn v õ phản đối cũng chỉ có thể hơi thở ý định này bây giờ mười tám tuổi tào duệ đã trở thành thiếu niên nhanh nhẹn nhưng trên thân lại không có thiếu niên cái kia có nhuệ khí cùng tinh thần phân chấn những năm này chú ý cẩn thận sống qua mài rơi nguyên bản cái tuổi này cái kia có khoa trường chi khí trong lúc mơ hồ tào phi bất thình lình từ trên người tào duệ nhìn thấy chính mình lúc tuổi còn trẻ bóng dáng nghĩ tới những thứ này tuổi tắt tỉnh trong lòng cũng không khỏi xuất hiện một chút hối hận chi ý trâm cầm không lâu tại nhân thế đẻ xuống trong lòng này lục lọi tâm tư tào phi thở dài một tiếng cũng không có trực c không nói h tiếp ây ệ n nhi chính nhìn với phía tử, mà nói, các người nghe tiện có thể. Ê. bốn người vội vàng hạ bái tào phi hít sâu một cái khí tiên đế lập nghiệp gian nan chấm lúc lên ngôi vốn cho là cái này cái gọi là tam túc đỉnh lập chi thế sẽ rất sắc bị ta đại ngụy bình định nhất thống thiên hạ lập vạn thế chi cơ nghiệp nhưng chấm chấp trưởng thiên hạ sáu làm thịt hai phạt đông ngô lại đều không công mà lui này lưu bị bây giờ quốc lực phát triển không ngừng chấm một thạch ly thế lưu bị tất nhiên cả nước tới công các ngươi làm thật tốt phụ tá thái tử không thể làm cho đại ngụy lúc n à y sinh loạn chân quân bốn người vội vàng cung bài nói v ậ hạ yên tâm chúng ta định phụ tá thái tử bình định thiên hạ bình định thiên hạ tào phi có chút thất thần lắc đầu cựu phẩm quan nhân pháp làm ta đại ngụy quốc lực ngày càng phú cường nhưng tiên đế lúc lâm trung liền từng nói công cũng năng lượng hưng quốc lưu bị nhờ vào đó mà làm cho hán phục hưng chư vị đều là cao sĩ làm sáng này lý này tân hán đang không ngừng mượn công mà lớn mạnh chư công không thể lại lấy cựu pháp mà nhìn tới như t i ệ n nghiệp chân quân bọn người nghe vậy trong lòng phức tạp khó hót vậy đại khái cũng chính là loạn thế ưu thế nếu là ở thịnh thế công muốn phát triển lớn mạnh thu hoạch được cao hơn xã hội địa vị này ngăn ở trước mặt bọn hán lực cản sẽ lớn đến để cho người ta tuyệt vọng nhưng bây giờ lúc gặp loạn thế thế nhân tuy nhiên vẫn như cũ trưởng khống đại lượng tư nguyên nhưng lại bị chia ra thành vì là các quốc gia đại lực hỗ trợ tào ngụy cũng liền đại biểu cho tân hán bên này sĩ nhân lực lượng sẽ suy yếu mà tân hán lấy công cường quốc bọn họ chính là không nguyện ý thừa nhận lại cũng chỉ năng lượng tiếp nhận công s á c thực có thể cường quốc sự thật coi như trong lòng không lớn vì là không bị hán triều đẻ lại chỉ có thể không ngừng thông qua tăng lên thợ thủ công địa vị tới làm bản thân lớn mạnh chỉ là kể từ đó nhưng lại nhất định phải cắt nhường chính mình lợi ích không ai sẽ nguyện ý làm như thế tào tháo lúc còn sống h ã n năng lực sắp xếp chú nghị n g đại lực đề s ư ớ n g khởi công hương nông nhưng bây giờ tào tháo không tại tào phi chính trị là một trận thỏa hiệp cùng trao đổi chính trị mặc dù làm cho dân giàu nước mạnh lại hy sinh tào phi quyền nói chuyện c h ỉ ít tào phi vô pháp như tào tháo như vậy chuyên quyền độc đoán chỉ cần quần thần phản đối tào phi cũng không dám thật vi phạm chú ý nhưng tào tháo lại dám cho dù là bây giờ tào phi sắp chết cũng chỉ là cầm thương lượng n g a khí giảng sự thật bày đạo lý để bọn hắn minh bạch coi trọng công tượng phát triển tầm quan trọng chúng thần minh bạch t r ầ n quân bọn người chỉ có thể đối tào phi không người nói nguyên trọng tào phi gật gật đầu không cần phải nhiều lời nữa hắn tin tưởng vô luận trần quân vẫn là tư mạ ý đều là đương thời trí giả sẽ minh bạch cái này nửa đường lý mà chính là đem ánh mắt nhìn về phía tào duệ nhi thần tại tào duệ yên lặng tiến lên một bước vô luận biểu lộ vẫn là ngự a khí đều không có quá nhiều ba động bình tĩnh giống như một đầm nước động dạng này cảm giác ngược lại càng khiến người ta sợ hãi bốn người này chính là ta đại ngụy trung thần chấm về phía sau ngươi chấp trưởng quốc sự làm nhiều hơn ỷ vào bốn người này không thể có nghi tào phi nhìn xem nhi tử chỉ chỉ bốn người nói đây cũng là hủy thác hai cái tào i a tướng dẫn hai cái trong triều trọng thần vì ngăn ngừa tào duệ bị mất quyền lực tào phi cũng là có phần phí chút khổ tâm nhi thần minh bạch tào duệ gật gật đầu lại hướng về bốn người không người thi lễ cô tuổi nhỏ vô c h i ngày sau nếu là có vì sao lỗ hổng hải vương bốn vị không t i ế p nói thẳng thái tử nói quá lời chúng ta so tận tâm tận lực bốn người không giam thụ lễ vội vàng né người tránh ra đồng thời không người nói được tào phi có chút suy yếu phất phất tay nói nguyên trọng lưu lại chứ công chức tạm đi lui ra đi ây chúng thần cáo lui bốn người liền vội vàng không người cáo tử duy chỉ không mình hành lễ tư thế yên lặng lui lại một mực thối lui đến ngoài điện vừa rồi đứng dậy riêng phần mình thi lễ sau khi tán đi trong cung điện một lần nữa trở về yên tĩnh thái giám cũng nhao nhao rút đi chỉ còn lại có hai cha con đối lập không nói gì t à o duệ không nói lời nào chỉ là lẳng lặng trở lấy hắn đã thành thói quen cô độc nếu không cần thiết hắn năng lượng ba ngày không nói một chữ nhìn xem t à o duệ bộ dáng như thế t à o phi thở dài hận chấm sao tào duệ bình thản nói tào phi bị tào duệ thẳng thắn cho nghẹn một chút nguyên bản chính mình sắp chết coi là nhi tử trí ít cũng sẽ làm dáng một chút giờ phút này mới phát hiện chính mình suy nghĩ nhiều vi phụ không lâu tại nhân thế ngươi nói như thế không lo lắng vi phụ cảm thụ tào phi hỏi phu hoàng lúc trước giết mẫu hậu thì có thể từng nghĩ tới mẫu hậu cùng nhi thần cảm thụ tào duệ hỏi ngược lại quân quân thần thần cha con cưng ơ thường con ta như thế cho nên nhi thần chán ghét nho ra tào duệ nói xong lời cuối cùng trong mắt mang theo một vòng lạnh lẽo này cố l à n h ý dù là tào duệ chấp trưởng thiên hạ sáu làm thịt ma luyện ra tới tính cách cũng không nhịn được đánh cái dùng mình ngươi nói như thế không sợ châm phế ngươi tào phi cười khổ lắc đầu thiên hạ là ngươi ngươi nguyện ý truyền cho người nào tất nhiên là bởi phụ hoàng làm chủ tuy nhiên nếu ta không thể kế vị tào ngụy tất nhiên vong tào duệ lãnh đạm nói trong ngôn ngữ có loại sinh tử coi nhẹ không phục liền làm khí phách trước đây ta không lo lắng nhưng bây giờ ta có chút bận tâm tào phi lắc đầu chúng tử bên trong vô luận tài học vẫn là bá lực đều không người có thể cùng tào duệ so sánh trâm biết thẹn với mẹ ngươi tử rất nhiều cũng không muốn nhiều lời chỉ hy vọng c o n ta năng lượng đối xử tử tế những huynh đệ kia tào phi cười khổ nói phụ hoàng yên tâm năm đó phụ hoàng là như thế nào chờ đợi những thuốc phụ đó nhi thần liền sẽ như thế nào chờ đợi huynh đệ tào duệ đạo mặt nói ngươi tào phi chỉ cảm thấy ở ngực một bước nhìn h ầ m h ầ m tào duệ bọn họ đều là huynh đệ ngươi hoàng gia không tình thân đây là ngài dạy tào duệ yên lặng đứng dậy đối tào phi túi người hành lễ nếu không có việc khắc tình nhi thần cáo lui nói xong liền không lưu l u y ế n chút nào hướng về ngoài cung đi đến tào phi có chút thất thần nhìn xem tào duệ rời đi bóng lưng bất thình lình trong lòng sinh ra vô tận hối hận hắn nghĩ tới tào thực nghĩ đến tào trường còn có hắn rất nhiều huynh đệ cuối cùng hóa thành một vòng cười khổ yên lặng nằm lại trên giường thật lâu vừa rồi đối đỉnh đầu m à n t r ư ớ n g nỗ lực cất cao r ộ n g người tới chấm muốn nghĩ chiếu đỉnh điểm chương bốn trăm tám mươi sáu quyết nghị xuất binh trở về trang sách ngụy hoàng sơ bảy năm một ư ơ i sáu tháng năm tào phi triệu tập trần quần các loại bốn tên đại thần cùng thái tử tào duệ nghị sự về sau liền lập tức hạ chiếu phân phong chúng tử là vua t ó c hướng về các nơi ngày kế tiếp một ư ơ i bảy tháng năm tào phi qua đời cùng ngày tào duệ kế vị nhưng cũng không đổi hảo mà chính là lập tức tóc tào chân hướng về trường an tào hưu hướng về lạc dương đồng thời hạ hầu bá hạ hầu nho phái đi dự châu cái này tào duệ làm việc ngược lại là có chút quả quyết lưu nghị nhìn xem trong tay tiền tuyến mới nhất đưa tới tình báo Cao mày nói lần này tào ngụy quyền lợi giao thế không thể nghi ngờ là thành công nam gần mười tám tuổi tào duệ lại thể hiện ra khác hẳn với người đồng lứa ổn trọng cùng thành thục chính trị thủ h o à n tào ngụy cũng không bởi vậy xuất hiện đại bạo loạn ý gì đánh vẫn là không đánh trương phi nhìn về phía lưu nghị tàu mày nói đánh khẳng định là m u ố n đánh bây giờ kinh thuộc chỗ ba mươi vạn đại quân tập kết đã là tên đã trên dây tư thế huống h ổ coi như tào duệ lại có cổ tay nhưng dung chuyển vẫn tồn tại như cũ dù là thượng tầng ổn định bách tính cũng sẽ cảm thấy trời không giúp tào ngụy dư luận phương hướng phải làm cho tốt lưu nghị cười nói tuy nhiên một trận lại so với trong tưởng tượng m u ố n khó khăn nhiều này khi nào xuất binh trương phi nghe vậy ngược lại là yên tâm không ít ngồi xuống dò hỏi người đi hỏi bệ hạ lưu nghị buông xuống chúc giảng cười nói tuy nhiên bệ hạ cũng nên muốn truyền triệu chúng ta vào cung bởi vì tình báo truyền lại chỉ hoãn n g u y ệ n đi dù là đại hán tình báo hệ thống đã làm được rất tốt nhưng chỉ hoãn cũng là khẳng định tào phi mười bảy ngày qua đời nhưng hôm nay đã là ngày hai mươi ba tháng năm trước mắt nhất định phải đánh nhanh đánh cái tốc độ chiến tại tào duệ bố trí còn chưa kịp hoàn toàn bố trí trước khi đến đánh cái tốc độ chiến chiếm trước tiên cơ gia chủ mặc hầu có hoàng cung sử giả tới gặp trương phi quản gia tiến đến đối hai người không người nói lưu nghị gật gật đầu nhìn về phía trương phi trương phi đáp ứng một tiếng để cho người ta về trước đi phục mệnh bọn họ sau đó liền đến b ã huyên thật đúng là bị ngươi nói chúng trương phi đứng dậy một bên chào hỏi hạ nhân giúp mình mặc giáp một bên cười nói ngươi mặc giáp làm gì lưu nghị ngạc nhiên nhìn về phía trương phi chuẩn bị xuất trình a trương phi đương nhiên nói lại nhanh hôm nay cũng không có khả năng xuất trình thời gian an mặc quan phục thuận tiện lưu nghị lắc đầu đứng dậy phủ thêm chính mình quan phục nhìn về phía trương phi nói đi thôi hôm nay nhiều nhất chính là tiên phong phái ra há t ố t trương phi vội vàng đổi quan phục đi theo lưu nghị mang thân binh xuất phủ một đường hướng về hoàng cung mà đi nam trịnh hoàng cung cũng không tính xa hoa diện tích cũng không lớn là từ ngày xưa phủ thứ sử cải biến m à thành trương phi làm đại quan phủ đệ rời hoàng cung không lớn một đoàn người rất nhanh liền đến hoàng cung thân vệ tự nhiên là không thể mang vào hai người sóng vai đi vào trên đại điện thì ra cắt lượng bàng thống lý nghiêm hoàng quyền n ô ý trương nhâm các loại một đám trọng thần đã đến đang tốt năm tốt ba tủ cùng một chỗ thấp giọng nghị luận nhìn thấy lưu nghị cùng chương phi sóng vai mà đến nhao n h a u hướng về hai người hành lễ lưu nghị từng cái hoàn lễ về sau trực tiếp đi vào ra cắt lượng bàng thống bên người khi nào xuất binh trước đó có thể từng định ra lúc ấy thời cơ chưa thành t h ủ c ũ n g không định ra thời gian ra cắt lượng lắc đầu ai cũng không biết tào phi lúc nào chết sao có thể sớm định ra xuất binh thời cơ cũng là này tào phi trước đây giấu giếm quá tốt chúng ta chưa từng phát giác bệnh nặng nếu là sớm biết giờ phút này chỉ sợ sớm đã xuất binh bàng thống cười nói loại sự tình này như thế nào khả năng sớm biết nói chút thật tế hôm nay bệnh ạ triệu tập quần thần nên vì chuyện này mà đến lưu nghị lắc lắc đầu nói các lộ binh mã đã tệ tụ và ở các doanh chỉ cần hôm nay định ra sách lược lập tức liền có thể xuất binh bàng thống cười nói dương bình quan ta cốc trần thương còn có tử ngọ đạo kỳ binh lưu nghị nhìn chung quanh một chút thấy không có người hướng về bên này tập hợp thấp giọng hỏi phải chăng quá mức phân tán binh có đăng kỳ cái này bốn đường cũng là có hư l ư u nếu bá huyên cũng là thiện chiến người như thế nào không biết g i a c á t lượng cười nói ta thiện thủ khi nào thiện chiến lưu nghị lắc đầu cái này danh nhi hắn cũng không sao lưng trừ phi đối thủ cực kỳ cải bắp nếu không muốn hắn xuất binh lúc không có khả năng bệ hạ đến thái giám lanh lảnh tiếng nói hô một c u n g họng mọi người vội vàng ngồi nghiêm chỉnh đối lưu bị không người tham viếng lưu bị ở bên trong tùy tùng nâng đỡ chậm rãi ngồi xuống đối mọi người cười nói hôm nay gấp chiêu chư công là vì b ắ t phạt sự tình từ nghiệp thành truyền đến tin tức tào phi đã ở tháng này mười bảy ngày ôm chết tại nghiệp thành tào ngụy dung chuyển chấm vì là hôm nay đã chuẩn bị mười năm lâu hôm nay chính là khôi phục bên trong thời điểm bệ hạ các lộ lương thảo đã đầy đủ bởi vì mặc hầu chế quỹ đạo nguyên cớ từ thuộc trung các nơi vận chuyển về cửa khẩu cần thiết nhân lực vật lực giảm mạnh có thể cung cấp ta tam quân nhân mã một năm chi phí tuy nhiên nếu là rết vào q u o n t r u n g không có quỹ đạo xe trợ rút chỉ bằng dân phu vận chuyển vẫn là cần tiêu hao đại lượng nhân lực phụ trách hậu cần sự tình là mi trúc ra khỏi hàng đối lưu bị k h ô n g người nói năng lượng như thế đã là không dễ về phần quan trung lương cũng là bất đắc dĩ lưu bị nghe vậy hài lòng gật gật đầu nếu là ngày trước hơn 20 vạn đại quân lương thảo chỉ là từ các nơi vận chuyển về hàng chung muốn tốn hao không ít thời gian không nói với lại hao phí nhân lực cùng vật lực là hiện tại gấp mười lần nếu không có cái này quỹ đạo xe lưu bị cho dù có cái này hơn 20 vạn đại quân cũng không có khả năng lập tức đều tụ tập lại bậy hạ không biết lần này xuất binh người phương nào là người phương nào làm soái lý nghiêm ra khỏi hàng đối lưu bị k h ô người n g nói lần này xuất trinh cùng chia bốn đường gia cát lượng gặp lưu bị ánh mắt nhìn đến mỉm cười đi ra một bước nói một đường tạc ốc dẫn ba vạn binh mã bởi đại tướng trần đáo là chủ tướng n ô b a n trường d ị p h ụ tê h ờ trần đáo nghe vậy bước ra một bước tiếp nhận lưu bị trong số mệnh tùy tùng đưa t i ệ n đến đem lệnh đối lưu bị túi người hành lễ đường này nhân mã không nhiều cũng không phải chủ lực vì là là hấp dẫn t à o quân chủ lực gia cát lượng mỉm cười nói trần đáo đối với cái này ngược lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa yên lặng lui về ban liệt đệ nhị đường xem như đệ nhất đường phụ trợ binh ra trần thương lãnh binh hai vạn đồng dạng là vì hấp dẫn t à o quân chủ lực l ừ a gạt t à o quân tới công bởi hoàng trung tướng quân là chủ tướng nghiêm nhan dương nhậm nhị tướng phụ ra cắt lượng tiếp tục hạ lệnh hoàng trung nghiêm nhan dương nhậm tam tướng ra khỏi hàng tiếp nhận binh p h ụ hai vị tướng quân nhớ lấy lần này xuất binh cũng không phải là cùng t à o quân quyết chiến mà chính là làm dẫn t à o quân chủ lực tới công cho nên trần đáo tướng quân đi đầu chờ đợi này tảo quân thấy rõ trần tướng quân hư thực về sau hoàng tướng quân hợp thời xuất binh để cho này tảo quân coi là trần thương là chủ lực vì ta quân chân chính chủ lực cung cấp thời gian ây trần đáo cùng hoàng trung chắp tay lĩnh mệnh nói thứ ba đường binh r a dương bình quan đi vũ đô quận hà nghiên ổn l u n tây thiên thủy chư quận đường này phát binh mười vạn xa kỵ tướng quân là chủ tướng bàng thống vì là quân sư m a t siêu trương nhâm quan hưng triệu nghiễm trương ba o phụ từ tây mà ra mỗi thành tất nhiên khác thận trọng từng bước sau cùng cùng t a quốc trần thương binh hội sư quyết chiến tạo quân quan trung chủ lực trương phi nghe vậy đại hỷ lập tức ra khỏi hàng đến lưu bị nơi đó lấy binh phủ mặc dù không thể cùng lưu nghị k ề vai chiến đấu tuy nhiên làm lần này đại cầm chính yếu nhất một đường bởi chính mình tới thông x o á i h i ệ n nhiên để cho trương phi rất hài lòng thưa tướng lý nghiêm xem trương phi liếc một chút cười hỏi không biết còn có một đường lại là đi nơi nào mười lăm vạn đại quân phân phối ra nhưng lần này lưu bị tại hán trung tập kết trọn vẹn hai trăm ngàn người lập tức còn có năm vạn hiển nhiên chính là sau cùng một đường giờ khác này không ít thân phận đầy đủ tướng lĩnh đều một mặt chờ mong nhìn về phía gia cát lượng chính xác nói còn có hai đường gia cát lượng mỉm cười nói một đường đi đến l í n dung gia vũ quan thẳng đến hoàng đông công chiếm đồng quan cùng hàm cốc quan đoạn địch hậu đường bởi bá huyên đảm nhiệm chủ tướng quan bình lưu phong mạnh đạt cùng bàng đức làm phó tướng lưu nghị ra khỏi hàng đi vào lưu bị t r ư ớ c cán tiếp nhận lưu bị truyền đạt binh phủ cho dù đối với xuất binh tác chiến cũng không phải là rất ưa thích nhưng hắn không bại tướng quân danh hào ở chỗ này để đó lưu bị không có khả năng không cần hắn binh lực có hạn bá huyên tại đây chỉ có ba vạn nhân mã có thể điều g i a c á t lượng nhìn về phía lưu nghị xin lỗi nói không phải còn có năm vạn sao coi như trừ đi t ử ngọ cốc này một đường cũng nên cho mình bốn vạn a cái này g i a c á t lượng sẽ không cho chính mình chơi cắt xén phương pháp a ngoài ra còn có một đường bởi ngụy diên thống lĩnh một vạn binh mã tùy thời chờ lệnh ra cắt lượng nhìn về phía một mặt hầm hực ngụy diên lạnh n h ặ t nói t ử ngõ cốc sự tình tạm thời không đội chờ các phương đánh nhau t à o quân chủ lực đều bị điều ra thời điểm mới là ngụy diên đánh lén trường an thời cơ tốt nhất mặt tướng lĩnh mệnh ngụy diên nghe vậy lại hỉ vội vàng tiến lên trước một bước không người lĩnh mệnh lại chạy tới lưu bị nơi đó lĩnh tướng lệnh lui về ban liệt thưa tướng không biết còn có một vạn dùng làm làm gì dùng lý nghiêm che lại trong lòng thất lạc do hỏi còn có một vạn tự thành một quân bởi chính phương thống lĩnh phụ trách hậu cần đường bảo chứng cùng tùy thời trợ giúp các phương g i a c á t lượng mỉm cười nói lý nghiêm cũng là lưu bị dưới trướng khó được nhân tài chỉ là bây giờ lưu bị dưới trướng nhân tài đông đúc lý nghiêm tại trong những người này cũng không tính rất sáng trói Ê! lý nghiêm có chút thất vọng nhưng vẫn là cung cung kính kính lĩnh mệnh lui ra phía sau phân binh đã xong lập tức lưu bị mệnh t r ú n g tướng riêng phần mình đi chỉnh hợp chính mình binh mã ngày mai thệ sư xuất trinh bàn g thống xem như lần này hành quân tùy quân quân sư ra cắt lượng thì tiếp lưu bị tọa chấn hậu phương ở giữa điều hành đồng thời lựa chọn thích hợp nhất thời cơ cầm ngụy r i ê n g thả ra ngoài tập kích bất ngờ trường an lưu nghị năm đó phí hết tâm tư kiến tạo t ử ngọ đạo bây giờ cũng cuối cùng phát huy được tác dụng xuất binh trong lúc đó không khỏi tin tức để lộ khiến cho tào ngụy trước đó biết được quân ta tin tức các nơi cửa khẩu phong tỏa không được triều đỉnh chiếu được triều lưu ệ n n h bất kỳ cái gì g ờ i hoặc hạ là môn đ ề không được tự tiện xuất quan, một khi khép khí phát hiện, phán nghiêm chiến hán nhìn chư công, có thể lục lực đồng hành, giúp đỡ hán thất. Chúng thần lĩnh mệnh,、quần、thần cúi người hành công tiện quan, luận lượng giảng, người nói, trận này liên quan đến đồng quần người giúp được đối đại đỡ Lưu quốc cắt trúc túc có lục lực tự xuất một tội ta lại mọi cúi lấy Ra lễ. số, sự. bị lúc này mới đứng lên tuy nhiên đã giàn mua nhưng giờ phút này đứng lên càng cho người ta một khấu n g ọ a hổ đứng dậy cảm giác hai mắt nghiêm túc nhìn về phía quần thần nói Hán t c bất l ư ỡ n g lở, v ư ơ n g nghiệp k h ô n g an phận, trăm ậ n chiến này, chấm hy vọng chư vọng vị có t h phò h ể đồng tâm đồng đức, cùng tâm á n thất. c h ư ơ n g 487, béo thành thói quen trở về trang sách lưu nghị ba vạn đại quân chú đóng ở thượng dung hán nhiệm vụ lần này là đồng quan cùng hàm cốc quan hai quan cắt đứt tàu quân trợ giúp đồng thời cũng phải ngăn trở quan trung một vùng tàu quân đường lui cho nên thời cơ bên trên lựa chọn rất trọng yếu với lại công thành cũng phải nhanh hai tòa cửa khẩu cách xa nhau khoảng ba trăm bảy mươi dặm còn muốn trong khoảng thời gian ngắn đánh hạ đến nếu không thể kịp thời đánh hạ đến liền xem như thất bại ba vạn binh mã nhân số không nhiều ngược lại là cũng thích hợp đánh lén tan triều về sau lưu nghị một bên đi ra ngoài một bên suy tư lần này nên như thế nào xuất binh lựa chọn như thế nào thời cơ bá huyên chuẩn bị như thế nào đánh a bàng thống được chủ lực quân sư chức vụ hơi có chút tự đắc đi vào lưu nghị bên người vô lưu nghị bả vai nói chưa nghĩ ra cái này đồng quan cùng hàm cốc quan gặp nhau ba trăm bảy mươi bên trong từ thượng dung đi vũ quan vẫn phải tới trước n ă m dương cái này cũng không chậm trễ sự tình nhưng muốn đánh hạ một cửa có thể trong thời gian ngắn đánh hạ hai quan coi như không phải dễ dàng như vậy cái này trước tiên công cái nào giống như đều không đúng ta đây là một nhánh một mình a lưu nghị lắc đầu thở dài nói người à chờ bên trên chút thời gian lại cử động binh đến lúc đó hoàng nông một vùng binh mã chỉ sợ đều sẽ bị điều đi quan trung người đến lúc đó tại xuất quân giết ra cái này hai nơi tuy là h ù n g quan nhưng giờ phút này xem như tại tào ngụy nội địa phòng bị làm không phải quá nghiêm mật bàng thống cười nói cho nên thời cơ này lựa chọn có chút trọng yếu lưu nghị gật đầu cười nói yên tâm ta có chừng mực t ắ c chiến nhiều năm như vậy nếu gặp gỡ cường tướng có lẽ không được nhưng chỉ là hai cái vô danh chi bối lời nói còn có chút tự tin bàng thống gật gật đầu đang muốn nói chuyện lại đột nhiên nghe lý nghiêm ở hậu phương mở miệng chúc mừng m ặ c hầu nha chính phương a lưu nghị nhìn về phía lý nghiêm mỉm cười nói lần này hậu cần phương diện còn cần chính phương phối hợp đây là việc nằm trong phận sự lý nghiêm cười nói nghiêm cầu chúc mặc hầu trận chiến này có thể kỳ khai đắc thắng tuy nhiên đánh một chút cạnh góc trận chiến này chủ yếu vẫn là dựa vào bọn họ phát huy quan trung một chút ta đại hán tam hưng tư thế liền thành lưu nghị mỉm cười gật gật đầu cũng là lý nghiêm đối b ả n g thống cũng được thi lễ cười nói tại hạ cần mau sớm đi kiểm kê vật tư làm tiền tuyến không có thiếu thốn liền trước tiên cáo tử đi thong thả lưu nghị cùng bàng thống gật gật đầu nhìn xem lý nghiêm bước nhanh rời đi người này đi đường sao không có tiếng lưu nghị gặp lý nghiêm đi xa mới cười nhìn lấy bàng thống nói d o a người nhảy một cái người này a tâm thuật bất chính bàng thống lắc đầu tuy có tài hoa nhưng bí mật khó giữ nếu nhiều người biết mặc nôn người khác thị phi lưu nghị nhìn chung quanh một chút lắc đầu lý nghiêm tâm thuật đang bất chính hắn tự nhiên tâm lý nắm chắc tuy nhiên loại địa phương này không quá thích hợp nói người giải ngắn bàng thống gật gật đầu nhìn về phía lưu nghị nói ngươi ngược lại là từ trước đến nay thiện trí giúp người tuy nhiên cái này nhân tâm à, có đôi khi cũng không phải là đơn giản như vậy ngươi cũng biết ta lưu nghị nhìn xem bàng thống cười nói cái kia còn bốn phía làm cho người ta nói chính sự bàng thống trợn mắt nói được nói chính sự lưu nghị gật đầu nói lần này tào ngụy tại quan lũng một vùng binh lực cũng không ít căn cứ tiền tuyến được đến tin tức đại tướng t r ư ơ n g hợp từ hoàng đều tại vùng này mặt khác này tào chân cũng là tào gia tông thân bên trong rất có bản sự nhân vật không thể khinh thường liền trước mắt tình báo đến xem tào quân tại quan trung trí ít có mười vạn binh mã c h ấ n thủ các phương tuy nói lưu bị bên này có hai mươi vạn đại quân nhập quan bên trong nhưng tào ngụy chiếm cứ thủ thế mặc dù nói chuẩn bị không đủ nhưng cái này mười vạn đại quân vẫn là muốn đối mặt chờ đối phương kịp phản ứng thời điểm mới thật sự là quyết chiến thời điểm về điểm này tới nói lưu nghị chiếm lĩnh đồng quan cùng hàm cốc quan ý nghĩa liền tương đối quan trọng vậy ngươi chuẩn bị trước tiên dưới nơi nào bàng thống cười hỏi hàm cốc quan hoàng nông cũng là chúng ta có nơi đ â y tại lạc dương hà đông lấy dễ dàng vậy trận chiến này nếu có dư lực này hai nơi cũng nên đánh xuống lưu nghị cười nói b á huyên quả nhiên thiện đoạn bàng thống mỉm cười gật gật đầu lưu nghị ý nghĩ cùng hắn không sai biệt lắm tuy nói lưu nghị cái này một nhánh xem như một mình tuy nhiên nếu cũng không thể xem như hoàn toàn một mình phía sau có thượng dùng phương hướng trợ r ú t quan vũ bên kia cũng sẽ k i ể m chế lạc dương binh mã bảy vạn đại quân cũng không phải bại trí tào ngụy không có khả năng làm như không thấy nếu chỉ cầm hàm c ấ p quan làm thành mục tiêu công kích lời nói mà không suy nghĩ hai quan đều là dưới lời nói sẽ có thể rất nhiều trước tiên dưới hàm c ấ p quan sau đó lại chầm chậm mưu đồ đồng quan cùng toàn bộ hoàng nông quận ngày mai liền muốn xuất trình một hồi kêu lên k h ổ n minh dự đức còn có t h u ố c tái bọn họ cùng uống cái thực tiết ưu lưu nghị cười nói cũng tốt tuy nhiên bệ hạ nơi đó hẳn là chuẩn bị tiệc rượu bàng thống chép miệng một cái nói bởi vì ngày mai muốn xuất binh nguyên nhân cho nên lần này lưu bị đem rượu tiệc rượu định ở chính giữa buổi trưa mọi người tốt ăn ngon một trầu về sau nghỉ ngơi thật tốt một đêm sáng sớm ngày mai riêng phần mình xuất binh lưu nghị đột nhiên cảm thấy có chút không ổn trương phi giống như bàng thống hai cái t i ể u quỷ tụ cùng một chỗ đây là chuyện xấu tiết tâu a hai người các ngươi đem cái này mang lên tiệc rượu nhanh kết thúc thời điểm lưu nghị bất thình lình lấy ra hai cái ngọc sức đưa cho bàng thống cùng trương phi nói lại là vật gì bàng thống cùng trương phi đem lưu nghị truyền đạt ngọc sức cầm trong tay xem tình rượu có thể để các ngươi thiên bôi bất túy lưu nghị cười giải thích nói trên thực tế trừ tình rượu bên ngoài mang lên cái đồ chơi này còn có kiên rượu hiệu quả lưu nghị không nói dù sao hai người này nghiện rượu như mạng thật nói cho bọn hán sợ bọn họ không vui Bá cái Huyên Phi Trương nắm có ý. Phi một cái nắm ở lưu nghị cổ, cười t hơi ầ m mặt. này Nghị dày đặc tiểu khí đập tiểu Lưu khí h vào hơi nghiêng đầu hắn có chút hối hận thành lập hầm rượu hiện tại lưu bị bên này t i ể u so trước đây số độ cỡ nào không ít đây mau mang theo lưu nghị ghét bỏ tránh một chút trương phi thấy thế cởi ha ha một tiếng cầm này ngọc sức treo ở trên cổ trong nháy mắt thanh tỉnh rất nhiều nhìn về phía lưu nghị nói quả nhiên hiệu quả lưu bị xem tấm tắc lấy làm kỳ lạ mỉm cười nói bá huyên làm ra đồ vật Coi cùng khéo léo. là thật vô bản này cũng là lưu nghị bản lĩnh giữ nhà đám này thần tử ít nhiều biết một chút cũng không kinh dị chỉ là có chút hâm mộ nhìn về phía trương phi lưu nghị làm ra đồ v ậ n đây chính là có tiền cũng mua không được đừng nói một khối ngọc s ớ c lưu nghị trước kia làm m ộ t đ i ề u phối s ớ c bây giờ ở bên ngoài cũng là thiền kim bất hoán bà bối về phần hiện tại lưu nghị làm cũng chỉ có lưu bị trương phi gia cắt lượng quan vũ b ả n g thống những này giống như lưu nghị quan hệ không tệ người năng lượng hưởng thụ được trận chiến này nếu đến quan trung nay trường an thành phải trăng trọng kiến một tên đại thần mượn chếnh choáng cười hỏi cầm con không có đánh chớ có mơ tưởng xa vời với lại việc này cũng phải hỏi bệ hạ không nên hỏi ta lưu nghị không có trả lời trọng kiến hai đều dạng này công trình lưu nghị khẳng định là muốn ôm lấy đến nhưng lời này là cái vung hố lưu nghị nhưng không có quyền quyết định xác này đến lưu bị tới quyết định con hàng này chạy tới hỏi mình không phải có chủ tâm cho người ta n ộ t ngạt sao lưu nghị quyết định đem con hàng này ghi tạc chính mình tiểu b u ồ n b u ồ n bên trên về sau đến để phòng một chút cái này bỗng nhiên tiệc rượu ăn vẫn là tương đối hoan hỉ bởi vì ngày mai phải xuất trình quan hệ lưu bị tài xế chiều sớm liền kết thúc tiệc rượu để cho mọi người đi về nghỉ một đám tướng lĩnh đưa đến quân doanh lại nghỉ ngơi sáng sớm ngày mai liền xuất binh bây giờ thuộc trung tin tức còn không vì ngoại nhân biết bọn họ có ra bất ngờ ưu thế lưu nghị cùng ra cắt lượng bọn người đón chừng sơ kỳ tác chiến hẳn là sẽ tương đối thuận lợi nhưng cuối cùng vẫn muốn nhìn có thể hay không đột phá tào quân trở ngại giết vào q u a n trung chỉ có chiếm cứ trường an đánh bại tào quân chủ lực lần này bắc phạt quan trung mới xem như chân chính thắng lợi lưu nghị ngược lại là không có đi vội vã hãn bộ đội ở trên dung đóng quân lưu phong lần này không có tới ngay tại thượng dung chờ lấy lưu nghị tụ hợp cho nên lưu nghị sẽ ở nam trịnh nghỉ ngơi một đêm sáng sớm ngày mai mang theo quan bình cùng bàng đức lên đường mạnh đạt lúc này cũng đã ở trên dung động binh trận chiến này vì là có thể cầm phe mình ưu thế phát huy đến lớn nhất bàng thống hoàng trung trần đáo thủ hạ đều mang lưu nghị đệ tử vì là cũng là xây dựng cơ sở tạm thời thời điểm thuận tiện một chút lưu nghị bên này thì là cầm mình tại vân nam thu đệ tử xung quanh nghi ngờ mang theo trên người nếu là đến lúc đó muốn v â n binh lời nói xung quanh nghi ngờ tuy nhiên trước mắt cấp bậc không cao nhưng cũng có thể phát huy được tác dụng hôm sau trời vừa sáng quan bình cùng bàng đức tới lưu nghị bên này đưa tin ba người riêng phần mình mang thân vệ đạp vào quỹ đạo xe lên đường lệnh sáng không cần như thế câu thúc nhìn vẻ mặt nghiêm túc bàng đức lưu nghị cười nói năm đó lệnh minh theo ly hương hầu liên chiến tây lương ta rất là bội phụ không dám mặc hầu nói quá lời bàng đức nghiêm mặt nói lần này tác chiến cũng coi là vì là mã đẳng tướng quân báo thủ đáng tiếc mã tướng quân năm đó cũng là t r ù n g nghĩa người n h à lưu nghị tìm được một chút cộng đồng đề tài chính mình tác chiến toàn bộ phải dựa vào những này bọn thủ hạ tới làm quan hệ đến hệ làm tại ố t tâm tới t để đi bọn hắn cam tâm vì chính mình này nay. cho cam việc cái làm vì lưu nghị lôi kéo dưới b a n g đức lời nói cũng dần dần nhiều lên từ nam trịnh đến thượng dung n ă m đó cũng chỉ xây hai đầu quỹ đạo một đầu đi một đầu quay về lần này vì là t r i n h chiến hai đầu quỹ đạo đều đình chỉ chỉ vì vận chuyển bình mã lương thảo mà dùng tốc độ không chậm, lưu nghị bọn người đi đường suốt đêm tất cả thân vệ thay nhau giẫm đạp bàn đạp màn đêm buông xuống liền đuổi tới thượng dung tiên sinh đã lâu không gặp lưu phong mang theo mạnh đạt ra n ê n đón thì nếu không có lưu phong chủ động chào hỏi lưu nghị cũng không dám tin tưởng đây là chính mình nhận biết lưu phong tuy nhiên lúc trước gặp lại lưu phong thời điểm lưu phong cũng rất mập nhưng ít ra vẫn là cái r ắ n chắc b ả n tử nhưng lần này gặp lại ngày xưa anh tuấn uy vũ thiếu niên hiện tại nhanh béo thành một k h ỏ a cầu nhìn trước mắt lưu phong lưu nghị đoán chừng con hàng này hiện tại đến có chừng ba trăm cân a trên mặt thịt chen lần ánh mắt đều nhanh muốn híp thành một đường nhỏ người ta quan vu hí mắt đó là tự mang sắc khí lưu phong dạng này đoán chừng là đem ánh mắt trận đến lớn nhất mỗi đi một bước đều có thể nhìn thấy đối phương trên mặt thịt như là gợn sóng rút rẫy gương mặt toàn bộ đi xuống túi đã rất khó lại nhìn thấy lúc đầu hình dáng đây là tội gì lưu nghị v ô vỗ lưu phong bả vai cảm thụ được này sóng thịt ba động tâm lý có chút nói không nên lời tư vị tại hạ cũng không muốn như vậy lưu phong thở dài lắc đầu chỉ là càng về sau căn bản không dừng được đi đến mấy bước liền sẽ cảm thấy đói ngay từ đầu là vì che giấu hai mắt người nhưng đến bây giờ hoàn toàn thành thói quen